Lâu dương yên lặng mà đem việc này để ở trong lòng, hình sư ra ngoan ngoắn lui đi ra ngoài. Đi rồi một đoạn đường, tới rồi nơi nào đó hẻm nhỏ kia, thấy không ít người đứng ở nơi đó, hình sư ra đến gần nhìn nhìn, là tuần án đại nhân mang theo người ở chôn thứ gì, bốn phía cực hác, chỉ vài người liền điểm tam đoạn ngọn đến, ánh lửa không lượng còn thường thường sai người tiểu tâm chút, đi trước muốn chôn hảo. Hình sư ra trong lòng nói thầm không thể tưởng được thoạt nhìn chính nghĩa lâm nhiên bát phủ tuần án thế nhưng cũng có như vậy không thể gặp qua một mặt, chính là không biết, nơi này vùi đầu rốt cuộc là cái gì. Hình sư ra ở hắc cám chỗ đợi chờ, thẳng đến những người này đi rồi, hắn mới lén lút chạy tới đảo, một đảo bên trong thật là có đồ vật vì thế đảo càng hăng say, đào khai phá hiện là một cái bao vây bao hộp mở ra hộp mặt trên để lại một trường thờ giấy, viết, ngươi bị lửa. Hình sư ra dọa một cú sốc, Lập tức ném chạy lấy người lại rơi vào bấy dập, tuần án đại nhân cười như Tu la đi tới hình sư ra ngươi trộm đào bản quan đồ vật còn đem nó ném phá có phải hay không nên giải thích giải thích hình sư ra bị thình lình xảy ra trạng hướng làm cho có điểm đốc luôn luôn thông minh đầu đống nhiên liền đường ngắn nửa ngày cũng không nghĩ ra cái tuyệt diệu chủ ý chỉ có thể làm cái cỏ. đại nhân hiểu lầm hiểu lầm A đại nhân đi trước thi chức chỉ là nhất thời mắt vụ về Đi lầm đường. Hiểu lầm. Tuấn án đại nhân cười lạnh, như thế nào cái hiểu lầm pháp? Ngươi nói đi lầm đường, kia vì sao lại đột nhiên đảo khai bản quan bảo bối, bản quan rõ ràng chôn cực hảo, đi đường không vấp chân, ngươi đừng nói là bị đồ vật vướng ngã, cho nên đem nó đảo khai. Hình sư ra không lời nào để nói, trận này mạnh mẽ hám hại, hắn còn có thể nói cái gì, quan đại một bậc gáp người chết bái, hơn nữa lớn còn không ngừng một bậc trực tiếp có thể đem người nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục Tuấn án đại nhân không nói hai lời tức khác đem người kéo về đại lao hảo hảo thẩm vấn hình sư ra nguyên bản hảo ngôn hảo ngữ sau lại tình thế cấp bách đến có chút buồn bực đại nhân chớ trách ti trước không nhắc nhở ngươi nếu là ti trước có cái gì sơ suất ti trước trong tay bí mật đều sẽ vạch trần đi ra ngoài đến lúc đó ngài liền không hề là gây thủ chuốc oán một người tuần án đại nhân hừ lạnh Như thế rất tốt, bản quan vừa lúc cùng nhau đều thế hoàng thượng rửa sạch. Hình sư ra bừng tỉnh đại ngộ, xem ra tuần án đại nhân là biết cái gì bí mật, cho nên hắn sáng sớm liền đưa bọn họ coi là địch nhân, mới có thể đứng ở lâu ý cảnh bên này, minh bạch, rốt cuộc minh bạch. Đồng thời cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng cái đó bí mật toàn bộ đều là các lộ quan viên ngược điểm, nếu không, hắn cũng vô pháp thần thông quảng đại đến giúp lâu dương quá quan trảm tướng trở thành trạng nguyên. Nhưng đối tuần án bực này thành quan tới nói, không hề uy hiếp, giao cùng không giao đều là chính mình tử lộ một cái. Nghĩ đến đây, hình sư ra liền cảm thấy nguy hiểm thật mạnh, sau lại mua được ngục tốt chạy. Tuần án đại nhân biết việc này thời điểm đã là ngày hôm sau sự tình, cái kia ngục tốt biết chính mình thoát không được căn hệ, cũng chạy. Hình sư ra càng là chạy vô tung vô ảnh, rơi vào đường cùng, tuần án đành phải tìm được lâu dương. Lâu Dương còn nghĩ làm hình sư ra tìm kiếm mấy cái xinh đẹp nữ nhân trở về, sáng sớm hình sư ra không tìm được, nhưng thật ra thấy tuần án đại nhân. Lâu Dương trong lòng một cái lụt bộng, cười làm lành nên đón, đại nhân. Tuần án cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi cũng biết, hình sư ra đi nơi nào. Lâu Dương trả lời, hạ quan không biết. Tuần án trả lời, lường trước ngươi cũng là không biết, nếu không này sẽ cũng sớm nên chạy. Bất quá không biết cũng không quan hệ. Bản quan hiện tại liền tới cùng ngươi nói một chút. Trước một khoa khảo thí, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói nguyên bản nên là trạng nguyên chi tài rầm rộ bị người khấu hạ bài thi, sau đó ngươi lâu dương liền cao chung trạng nguyên. Hơn nữa theo ta nói biết, cái kia rầm rộ hiện giờ cũng làm quan, còn so ngươi cao một cái dai. Như thế, ngươi không tức giận sao. Lâu dương nhết miệng chịu cười, so với khóc còn khó coi hơn, đây đều là triệu đình ăn bài. Hạ quan đành phải an thủ buồn phận, mặt khác nên bất quá hỏi. Hào một cái an thủ buồn phận, xem ra là bản quan bụng dạ hẹo hỏi. Bất quá, bản quan còn có một chuyện tò mò, lúc trước hình như là một cái kêu thịnh khải người báo án, nói người cùng việc này có quan hệ, sau lại lại nói là nhạc châu huyện huyện lệnh thích hử việc làm. Không biết này án tử cuối cùng rốt cuộc là như thế nào kết án. Lâu dương thiếu chút nữa không té xỉu, trong lòng run run rẩy rời. rời. Trên mặt cũng chỉ có thể cười tùng tìm, việc này, hạ quan cũng không rõ ràng lắm. Hạ quan lúc ấy đã là đại mã huyện huyện lệnh, đối nhạc châu huyện sự biết chi rất ít. Liên về chính ngươi án tử cũng bất quá hỏi. Bất quá hỏi. Thuần án trong lòng hiểu rõ, hảo, nếu ngươi bất quá hỏi, kia bản quan liền cho ngươi một cái hỏi đến cơ hội. Lúc trước ngươi nói ngươi là đường huyện huyện lệnh quản không được hiện giờ ngươi là phủ y y, quản lý hai huyện. Nhạc châu huyện Sử ngươi tổng thai quản đến chứ đi. Chạy nhanh, các bản quan đem lúc trước này án tử tìm kiếm ra tới. Lâu dương cái này toàn thân lỗ chân lông đều run run rẩy rẩy là. Lau mồ hôi, có thể dẫn người đi làm, mà lúc này tuần án tắc đem tô chiêm kêu lại đây. Ngươi tuy rằng là võ quan, nhưng quan giai cùng cấp với huyện lệnh. Hiện giờ bởi vì chức quan điều động, buồn huyện huyện lệnh tạm vô, ngươi thả tạm đại huyện lệnh trước, cha cha kêu chàng khảo thí sự. Tô Chiêm tức khắc đi làm, tuần án tắc tự mình đi một chuyến thiệu trình huyển cho phủ, cùng nàng muốn một người, Thịnh Khải. Nghe nói tuần án mang Thịnh Khải trở về cũng là biến đổi bất ngờ, đến tột cùng đã trải qua cái gì, Tô Chiêm bọn họ là không thể hiểu hết, tóm lại nhìn thấy này bản nhân khi, sắc mặt rất kém cỏi thân thể cũng thực tiểu tụy mấy tháng không thấy, ban khoăn nếu hai người. Lâu y cái cảnh nhìn đến này bản nhân sau có chút ảo não. Ảo náo ở đại hôn đại mặt trời lặng đuổi theo thiệu trì nguyện hỏi thịnh khải, nếu là tế hỏi đi xuống, nàng cũng không dám sáng bậy, ít nhất thịnh khải không đến mức biến thành hiện giờ bộ ráng. Lâu y cảnh trong lòng hụt hẫng Thịnh khải nhưng thật ra xem đến khai, nàng cũng không đối ta như thế nào, chỉ là, đã nhiều ngày tâm tình không tốt, buồn bực không vui, khó tránh khỏi ăn mà không biết mùi vị gì. Lâu y cảnh không tin, ngươi vì sao còn muốn giúp nàng nói chuyện. Nàng đều như vậy đối với ngươi, hay là ngươi cũng yêu nàng? Lời này, nàng thiếu chút nữa liền nói xuất khẩu, nhưng nghĩ đến tội khi quân hậu quả, không nghĩ làm Thịnh Khải đi theo chịu tội, cũng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Tuân Án nghe được một nửa thấy này cố ý che giấu nửa câu sau, liền đuổi theo Low Yi cảnh đi xuống nói, hay là cái gì? Low Yi cảnh thở dài, ta là tưởng nói hay là hắn cũng có tâm bệnh. Tuân Án gật gật đầu, đích xác có bệnh. Thịnh Khải không nói lời nào. Lâu y cái cảnh hận sát không thành thép, tô chiêm đi tới cầm nàng vai, nhắc nhở một câu, tâm bệnh còn cần tâm dược ý gì è? chúng ta này người ngoài cuộc, không hiểu liền không cần vọng tự phòng đoán. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nếu không phải bởi vì Thịnh Khải, nàng đã sớm đem thiệu trình huyện nữ giả nam trang sự nói ra đi, nhưng hôm nay mới phát hiện nàng làm không được vững tâm, làm không được đem vô tội người cùng nhau kéo đi ra ngoài vấn tội ai, tức giận u. Nhưng mà càng khí sự tình còn ở phía sau, tuần án muốn cha lúc trước khoa khảo, còn làm tô chiêm cha. Hắn là cha vẫn là không cha, điều tra ra, tự nhiên thịnh khải chẳng lẽ vừa chết, không cha, việc này cũng không hảo lửa gạt, xem tuần án kia trương nghiêm túc mặt, liền biết không sẽ thiện bãi cam hưu. Sau lại, lâu dương bên kia truyền đến tin tức, lúc trước án tử kết quả là, huyện lệnh thích hử sai người trộm đi rầm rộ bài thi. Làm cho này không thể tham gia khoa khảo, bên trong còn tắt chứng cứ, một ít chứng minh thích hử không phải người tốt chứng cứ. Nhưng không có cũng đủ nhiều chứng cứ chứng minh thích hử thật sự làm như vậy, chỉ là có chút lời chứng mà thôi, hơn nữa động cơ cũng là không có. Bởi vậy, cái này án tử liền thật sự rất có vấn đề. Thuần án đại nhân lại tinh tế nhìn nhìn, lại trước sau không có công đạo lâu dương ở bên trong rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật, chỉ là phía trước thoáng đề ra một ít chính là Thịnh Khải trạng cáo Lâu Dương thời điểm đề ra một câu, mà sau các loại lời chứng cứ đều cùng Lâu Dương không quan hệ. Đối này, Lâu Dương ở trong lòng giải thích là chính mình cây to đón gió, khiến cho Thịnh Khải hiểu lầm. Quan án đối này không hài lòng, cũng liền không cho hắn trở về, làm hắn ở Nhạc Châu huyện hảo hào Ngốc. Cái này án tử trực tiếp giao cho Tô Chiêm xử lý. Tô Chiêm cũng khó xử thượng, nếu việc công sứ theo phép công, Thịnh Khải loạn sửa lời chứng. Đi theo một khối lửa trên cả dưới, cũng là tội lớn, hắn tất nhiên cũng là ý nghĩ một cái, làm như vậy liền có chút tàn nhẫn. Nhưng không làm như vậy, bao che là tội lớn, nhà bọn họ đều đi theo liên lụy. Tô chiêm nghĩ nghĩ, nhìn một bên Thịnh Khải thở dài liên tục, ai, ngươi nói ngươi lúc trước vì sao phải thang này nước đủ. Thịnh Khải cười khổ không nói lời nào, có lẽ liền chính hắn cũng không biết vì cái gì đi, mơ hồ liền làm như vậy. Bừng tỉnh gian hắn cảm giác sinh tử gần trong gang tức, tựa hồ vừa mở mắt chính là sinh, một nhắm mắt tức là chết. Hắn nhắm mắt lại thử cảm thụ tử vong lúc sau, đột nhiên mở bừng mắt, ta muốn gặp một người. Kết quả là, tô chiêm cùng lâu y đi cảnh mang theo hắn một lần nữa trở lại thị phủ, bên trong ở lại là thiệu trình huyền. Lâu y đi cảnh đối hắn chấp nhất không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói là bệnh nguy kịch, cũng không phải nghĩa xấu, có đôi khi tương tư cũng là một loại bệnh. Thiệu trình nguyện là tính tư mình qua nhưng cũng không phải giam lỏng, vẫn là có thể tự do gặp khách, chỉ là bất đắc dĩ, thịnh khải cầu kiến nhân ra không thấy. Nay liền có điểm cảm khái, ai, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Lâu y cái cảnh cảm khái vạn ngàn vô vô thịnh khải bả vai, làm hắn lui ra phía sau, qua tay ý bảo tô chiêm tiến lên. Vì thế mệnh thủ vệ thông báo, nói là tô chiêm tiến đến cầu kiến, không bao lâu quả nhiên được đến đáp ứng. Lâu y cái cảnh lại một trận cảm khái. Tô chiêm là không muốn đi vào, chỉ là mượn chính mình danh cấp thịnh khải hành cái phương tiện chi môn. Không nghĩ tới chính là, thiệu trình nguyện thế nhưng tự mình tới đón, nhìn đến Tô chiêm vẫn chưa đi vào, liền trực tiếp tương mời. Chẳng lẽ, chúng ta chi gian liền bằng hữu bình thường như vậy trò chuyện đều không được sao? Tô chiêm nhìn lâu y cái cảnh liếc mắt một cái, lâu y cái cảnh đối hắn thập phần yên tâm, cũng liền đáp ứng rồi. Lại không nghĩ rằng chính mình bị ngăn ở bên ngoài, lâu ý cảnh mắt lạnh lấy suy. Tô chiêm tới rồi tiền viện thấy lâu ý cảnh vẫn chưa như nội, liền cũng không hề đi phía trước đạp bộ, mặc cho thiệu trình nguyện như thế nào khuyên can mãi cũng là một bước không trước. Thiệu trình nguyện sau lại nóng nảy, nhìn Thịnh Khải liếc mắt một cái, huy hiếp nói, ngươi nếu không chịu con mắt nhìn ta, ta đây cũng tuyệt không con mắt nhìn hắn. Thịnh Khải rũ mắt hai thán, Tô chiêm cũng rũ mắt, chỉ là vì hắn ai thán. Tùy tiện đi. Dù sao người đã đưa tới, ta phải làm cũng đều đã làm được. Các ngươi muốn hay không nói chuyện, là các ngươi chính mình sự. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại xoay người hướng ngoài cửa đi, cửa lâu y cảnh chính nhìn đâu, không khỏi bị hắn loại này cự người ngàn giảm lãnh, mà độc đối chính mình ấm, cảm động. Thiệu trình nguyện nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, phấn đấu quên mình hò hét, vì sao, nếu trước gặp được người là ta, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? Tô Chiêm bước chân dừng một chút, ánh mắt trừng trừng nhìn lâu y hề cảnh, đồng dạng vấn đề nàng cũng rất muốn biết đáp án. Tô Chiêm xem nàng tựa hồ rất muốn biết, phải trả lời. Thật nếu là như thế, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ngươi tâm quá độc ác, ngươi hành động, cùng với kia một trường, ta là hoàn toàn thấy. Mà phu nhân của ta, nàng sẽ không, nàng so ngươi thiện tâm, so ngươi đơn thuần 100 lần. Thiệu trình nguyện khóc không ra nước mắt đến gần như dít gạo. Đó là bởi vì nàng có ngươi sủng đau căn bản không cần tranh đoạt. Nếu, lương tình tương duyệt chính là chúng ta, ngươi xem nàng có thể hay không ghen ghét nổi điên. Thô chiêm ngần ra, ngước mắt nhìn về phía lâu y ghê cảnh. Lâu y ghê cảnh hai trong mắt sâu thẳm, hơi mang vài phần chần chờ Thực rõ ràng, nàng sẽ, yêu một cái không yêu chính mình người. Loại này tương tư đơn phương sẽ làm người nổi điên, nàng cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây. Bọn họ tựa hồ đều có thể thông cảm thiệu trình nguyện tâm, nhưng sẽ không tha thứ nàng thủ đoạn. Lâu y cái cảnh cuối cùng nghiêm túc trả lời một lần, như vậy vấn đề, ta sẽ ghen ghét, ta cũng sẽ nổi điên. Nhưng, ta sẽ buông tay. Bởi vì chân chính ái một người, liền sẽ lấy hắn vui sướng vì vui sướng, lấy hắn bi thương mà bi thương. Mạnh mẽ đem hắn lưu tại bên người, sẽ chỉ làm chính mình càng khổ sở, một khi đã như vậy không bằng buông tay. Thiệu trình nguyện không không tin, người căn bản chính là được tiện nghi khoe mẽ, cô ý ở trước mặt hắn trang người tốt. Lâu y cái cảnh mánh liệt lấp đầu, đây là duy nhất một lần nàng đối với chính mình tình địch nói như vậy nghiêm túc nói, trên đời có người như vậy, hơn nữa có một người hắn xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Lâu y cái cảnh nhìn thoáng qua thịnh khải, thịnh khải rũ mắt không nói, thiệu trình nguyện ánh mắt không thể tin tưởng xem qua đi, đáy mắt mang theo vài phần cười lạnh, không có khả năng. Hắn biết cái gì, hắn nếu là hiểu, vì sao không nói ra tới. Hắn hiểu. Lâu y cái cảnh cực lực biện giải, hắn hiểu hãy liền phải buông tay đạo lý, cho nên trước nay chưa nói quá, bởi vì nói ra đối với ngươi là loại gánh nặng, không nói mới là buông tay. Ta không tin. Thiệu trí nguyện giết đào, trong mắt lại là nước mắt mơ hồ, cũng không biết là hậu chi hậu giác cảm động vẫn là ái mà không được phẫn hận. Lâu y cái cảnh cũng không nghĩ cùng nàng nói thêm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt bồi thêm một câu, hắn đã có chuyện muốn nói, ngươi thả nghe một chút hắn sẽ nói chút cái gì. Bất luận cái gì có lẽ cũng chỉ có một lần, ngày sau hắn không bao giờ sẽ quân lấy ngươi. Nàng tưởng lấy thịnh khải tính cách buông tay bỏ những thứ yêu thích tính cách, hẳn là sẽ không lại nói lần thứ hai đi. Thiệu trình nguyện lúc này mới không có lại cự tuyệt, hai người đi vào đại đường nói, lâu ý cảnh tắc cùng tô chiêm bên ngoài trở. Man đêm thật sâu. Không chung hơi mỏng rơi xuống một tầng sương mù, tô chiêm liền như vậy gắt gao ôm lâu y hề cảnh, đem nàng tiến ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Thực không biết như thế nào mới có thể đem nàng đau đủ, tái đủ. Lâu y hề cảnh trở tay ôm lấy hắn đem chính mình vùi đầu tiến hắn ngực, hai người không nói một lời, lại có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng tim đập giờ phút này là cỡ nào hợp phách. Trong phòng, thiệu trình nguyện cùng thịnh khải đối diện mà ngồi, thiệu trình nguyện không nói lời nào. Thanh Khải biết nàng sẽ không thích chính mình, cũng không hy vọng xa vời nàng sẽ thích, liền lấy bình tĩnh miệng lươi nói chính mình tưởng lời nói, mặc kệ nàng có thể hay không nghe. Về kia cuốn khoa khảo án tử, Tuần án đại nhân lại phiên ra tới, khả năng sẽ lật lại bản án. Ngươi là cái nữ nhi ra, nguyên bản không nên đặt chân quan trường, nhưng tới rồi này một bước, cũng liền không thể lùi hả. Lúc này đây, ta còn sẽ giống thường lui tới giống nhau giúp ngươi, chỉ hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta nói. Chớ có cảm xúc mất khống chế, không quan tâm. Tựa như vừa rồi như vậy, như vậy một đều, nhiều ít hai lô thai đoá nghe thấy được. Thiệu trinh nguyện vì này chấn động, nay tựa hồ là hắn nói qua nhất không như vậy lệnh người bài xích nói. Cũng là vì này phiên cảm giác, nàng mới không như vậy phản cảm Thịnh Khải, tâm tình cũng bình tĩnh một chút, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thịnh Khải chưa xuất lời, nay tựa hồ là đại nhân từ trước tới nay duy nhất một lần như thế đối đại ti trước. Khác ti chức hảo sinh cảm động. Thiệu trí nguyện khỏe miệng một xả, cười như không cười, nếu ngươi tới chính là vì nói này đó, vậy không cần phải nói. Thịnh khải không hề nói này đó khen tặng nói, tiến tới nói lên khác, kỳ thật ti trước hôm nay có rất nhiều lời nói tưởng cùng đại nhân nói. Có công sự cũng có việc tư, ta tưởng đại nhân càng muốn nghe ti trước nói công sự. Nhưng hôm nay ti trước tưởng nói chút việc tư. Thịnh khải nói lên việc tư hai chữ. Ánh mắt rất có thử đánh giá Thiệu Trinh Uyển, quả thấy nàng sắc mặt khẽ biến, hắn liền trong lòng hiểu rõ, nhịn không được lại một lần cười khổ. Kỳ thật đại nhân cũng đã sớm minh bạch Ti trước tâm, chỉ là Ti trước không xứng với đại nhân, lại hoặc là đại nhân trong lòng có người vô pháp cất chứa người thứ hai, lại hoặc là cảm thấy Ti trước quá phiền, cho nên ngài trong lòng mới đối Ti trước cất dấu phiền chán. Vô luận Ti trước nói cái gì làm cái gì đều là sai. Thiệu Trinh Uyển mày, Hắn nói một chút cũng không sai, chỉ là nói ra, vẫn là gọi người lòng có khó chịu. Thinh Khải, xem nàng biểu tình, liền biết chính mình toàn bộ nói chúng rồi, không khỏi lại vì chính mình cảm thấy đáng thương, nhưng cẩn thận tưởng tượng này hết thảy đều là tự tìm, yêu một cái không yêu chính mình người, này kết quả còn không phải như thế. Thôi, thôi, không nói, tựa hồ nguyên bản thiết kế tốt muốn nói hết thảy Đang xem đến thiệu trình huyền loại này phản ứng lúc sau vẫn là quyết định cái gì đều đừng nói nữa. Đã biết nàng chán ghét chính mình, nói lại nhiều lại có cái gì ý nghĩa, vẫn là không nói. Thinh khải cười khổ, nghẹn ngào, vài lần muốn nói lời nói, đều đứt quãng, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thiệu trình huyền không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì, nhưng cũng cảm giác được một loại dự cảm bất hảo, rồi lại không biết là cái gì. Tuần án đại nhân đem ngươi mang đi. Có phải hay không nói chút cái gì? Nàng nhất quan tâm vẫn là kêu chàng khoa khảo án tử. Thịnh khải trả lời, hắn đích xác hỏi chút về vụ án kia sự, nhưng ta cái gì cũng chưa nói. Hôm nay tiến đến, chính là muốn thông chi ngươi một tiếng, cũng hảo có cái chuẩn bị. Dứt lời, liền đứng lên, nguyên bản có rất nhiều lời nói tưởng nói, có thể tưởng tượng tới đối phương cũng không thích nghe, đơn giản cũng liền không nói, sở hữu buồn khổ cùng vui mừng liền mai táng ở chính mình trong lòng đi. Hà tất cấp chán ghét chính mình người ngột ngạt. Thịnh Khải đứng dậy đi ra ngoài, Thiệu Trinh Nguyễn nhìn theo hắn ra cửa, nhìn đi xa hơi mang vài phần cô đơn bóng dáng, thế nhưng cũng không tự giác cảm giác được vài phần đau lòng. Có lẽ là bởi vì cùng mệnh tương liên đi, bọn họ hai làm sao không phải tương tư đơn phương người, lại nói tiếp hắn cũng không có đã làm lệnh người chán ghét sự, chỉ là bởi vì hắn yêu chính mình đi. Thiệu Trinh Nguyễn thử thuyết phục chính mình không như vậy chán ghét Thịnh Khải. Nhưng người đã đi xa Thịnh Khải đi theo Tô Chiêm lâu ý Cảnh bọn họ trở về vô Ninh huyện Với đêm đó ở không người chú ý Thời điểm uống thuốc độc tự sát Hắn tưởng như vậy Tô Chiêm liền không cần chịu chính mình ảnh hưởng Tả hữu không được cán tử Như vậy Thiệu Trình huyện cũng liền không cần Cả ngày phiền ngủ không yên Như vậy hắn cũng không cần chịu đủ nỗi khổ tương tư Tả hữu không chừng chính mình tâm Như vậy người hảo ta hảo Mọi người đều hảo Thịnh Khải đi đột nhiên Lệnh người trở tay không kịp, cứ việc trước khi chết đem lâu dương cùng hình sư ra âm thầm điều đi chính mình ca ca bài thi án tử chứng cứ đem ra, nhưng đối với thiệu trì nguyện sự tình hắn là chỉ tự chưa đề. Chờ đến tuần án lại đây thời điểm, thi thể đã lạnh thấu, nô tác nghiệp quá, thật là tự sát. Lâu y thì cảnh suy xét đến chết giả xuống mùa vì an, liền thỉnh cầu mau chóng hạ táng, tuần án đồng ý. Hạ táng cùng ngày, dưới bầu trời khởi mưa to. Toàn bộ vỗ ninh huyện phản phất đều lung một tầng bi ai tăng đội đi trước, đi ngang qua mọi người, nhận thức hắn không quen biết hắn đều mạc danh chết thay giả cảm thấy bi thương, có lẽ là bởi vì tuổi xuân chết sớm, cho nên mới phá lệ làm người đau lòng đi. Lâu y thì cảnh lúc này cũng nằm ở tô chiềm trong lòng ngực khóc giống không ngừng, nàng biết hắn chết nguyên nhân, không khỏi cảm giác trong lòng hổ thẹn. Hãy còn nhớ rõ năm trước hắn mạo nguy hiểm thay ta cùng nương che lấp, giúp chúng ta trốn đi. Không nghĩ tới hiện tại hắn thế nhưng ở chỗ này nằm, nhân sinh trên đời sinh tử có mệnh, thật là trốn cũng trốn không thoát. Thô chiêm khẩn ôm nàng khe vuốt nhíu chặt mi. Lâu y thì cảnh âm thầm cảm khái, nên tới trung quy vẫn là không có tới, hắn này một chuyến hoàng tuyệt lộ, đi nên là cỡ nào không cam lòng a Từ mùa trở về, bọn họ liền trở về nha môn, bởi vì chứng cư vô cùng xác thực, tuần án đại nhân yêu cầu lập tức chóc nã lâu dương trở về hỏi chuyện. Mao Lâu Dương lại vào lúc này trốn đi, căn cứ tìm tòi nửa ngày cũng không lục soát kết quả tới xem, người này hẳn là ở tối hôm qua bỏ chạy. Tô Chiêm cùng Lâu ý nhìn cảnh đều suy đoán, là Thịnh Khải cám mật, nếu không như thế nào giải thích đêm đó hắn một hai phải thấy thiệu Trình nguyện việc này thật, tất nhiên giữa có thiệu Trình nguyện truyền lời, cho nên mới làm đối phương trốn nhanh như vậy. Lâu Dương chạy lúc sau, phủ Y kia trước, chỗ trống, lại vừa lúc gặp Triệu Trình Uyển tính tư mình quá thời hạn hạn đã mãn. Nàng cái này tuần phủ có thể trưởng quản phủ y y tuần án đại nhân khiến cho tô chiêm lưu ý vô ninh huyện lớn nhỏ sự vụ. Rốt cuộc Vũ ninh huyện, hắn này trước quan vừa lúc liền cùng cấp với võ huyện lệnh, huyện thành lớn nhỏ sự vụ vẫn là có thể quyết định. Tuần án đại nhân ban đầu tiến đến là vì hiệp trợ thiệu trình huyện trưởng quản toàn bộ tỉnh công việc, hiện giờ thiệu trình huyện tĩnh tư mình quá kỳ hạn đã đến, hắn lưu lại cũng không có gì tất yếu, húng chi đối phương ra tay nhanh như vậy. Đã sớm đem các loại trưng cứ che giấu cực hảo. Tuần án đại nhân cũng chỉ hảo tưởng tạm thời thối lui một trận. Đúng lúc vào lúc này, lâu y cảnh nói cho hắn một bí mật, buồn tỉnh tuần phủ long trọng người kỳ thật là cái nữ nhân, chân chính rầm rộ sớm tại nhiều năm cũng đã đã chết. Là thiệu trình nguyện nữ giả nam trang giả mạo hắn, lấy đi vào con đường làng quan, còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Cái gì, lời này thật sự. Tuần án giật mình không nhỏ. Lâu y cái cảnh gất đầu. Biểu tình nghiêm túc, dân nữ lời nói, nhưng câu là thở. Tuần án ánh mắt thâm thúy, một tay vốt trồng râu như suy tư gì. Dâm rộ là cái nữ nhân, đây là trí mạng mấu chốt, nhưng nếu là trí mạng mấu chốt, thiệu trình nguyện cũng tuyệt không sẽ tùy ý người như vậy nắm chính mình không bỏ, nhất định còn sẽ nghĩ đến khác ứng đối chi sách. Tuần án đại nhân suy nghĩ nàng kế tiếp sẽ như thế nào ứng đối, nghĩ đến lấy thiệu trình nguyện thông minh. Này sẽ hẳn là đã sớm đoán được lâu y cảnh sẽ cử báo nàng nữ giả nam trang chuyện này đi. Một khi đã như vậy, chỉ sợ cũng không dễ làm. Thuần án đại nhân âm thầm suy đoán thiệu trì nguyện kế tiếp kế hoạch, hành động thượng cũng không dám có bất cứ sai lầm gì, nghĩ đi trước thăm thăm hư thật. Vừa muốn ra cửa, liền thấy thủ hạ truyền đến tin tức, nói là tuần phủ lòng trọng người ở biết được phủ y y lâu dương mang tội lẩn trốn khi tự mình dẫn người siêu tầm kết quả lầm trung kịch độc rơi xuống chơ chén chi chứng. Cái này bệnh trạng chính là, về sau khả năng sẽ trở thành hoạn quan. Nói như vậy, ở lâu y cánh nghe tới thực sự buồn cười, tuần án đại nhân lại sắc mặt tối sầm, thầm mắng nàng này rào hoạt, người tới, mang bản quan tiến đến nhìn một cái. Tuần án đại nhân đi theo người đi ra ngoài, lúc gần đi đem vô ninh huyện giao cho tô chiêm, ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn xem khẩn nơi này theo sau chính mình liền đi ra ngoài. Lúc sau, rốt cuộc gặp chuyện gì, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm liền không được biết rồi, bởi vì bắt phủ tuần án đại nhân đi lúc sau, liền không nhiều ít tin tức, nghe nói là xem xong thiệu trình liền bệnh, lại nhận được một cái án tử, chạy tới trang một cái khác đại án tử, sau đó bên này liền rốt cuộc thu không đến về tuần án đại nhân bất luận cái gì tin tức. Lâu y cái cảnh không có biện pháp đành phải lại phái người tinh tế hỏi thăm, Liên tại đây đoạn thời gian, Thiệu Trinh Nguyễn thế nhưng tự mình tiến đến, nhìn nàng kia khí phách hăng hái bộ dáng, cũng biết, là bởi vì đại nạn không chết mà khoe ra. Lâu ý cái cảnh hắc mặt, chỉ bên ngoài thượng hành hành lễ, Thiệu Trình Nguyễn ánh mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái, thái độ kiêu ngạo. Thô chiêm nhân cơ hội đem Lâu ý cái cảnh kéo đến bên cạnh, bảo hộ. Thiệu Trinh Nguyễn đối thượng hắn kia Trương Tuấn Mỹ lại lạnh băng mặt, cũng không chút nào để ý, phản phất đã thấy ra hết thể giống nhau. Thế nhưng có thể đối với hắn đàm tiếu tự nhiên. Tô đại nhân, biết bản quan lần này vì sao tiến đến sao. Tô chiêm chắc tay, nhưng bằng đại nhân minh kỳ. Thiệu trình huyển treo đùa, bản quan thu được cử báo, nói là vô ninh huyện gần đây không yên ổn, thường xuyên có đạo tặc lui tới, ngươi vừa lúc thống lĩnh huyện thành mấy cái binh, thả dẫn người đi cha cha, mau chóng đem đạo tặc chóc nã quý án. Tô chiêm túi đầu xưng là, ngôn ngữ, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thiệu trình nguyện nói xong Tô Chiêm sự, lại nói lên lâu y hề cảnh, thấy Tô Chiêm không hề có dịch khai bước chân ý tứ, nàng thế nhưng có chút không nhịn được mà bật cười, Tô Đại Nhân như thế canh phòng nghiêm ngặt là muốn làm chi? Chẳng lẽ còn sợ bản quan ngăn phu nhân của người không thành? Thật muốn là như thế, người muốn ngăn chỉ sợ cũng ngăn không được a Thiệu chính nguyện nói tới đây, thật giống như nói một cái phi thường buồn cười chê cười giống nhau, chính mình lo chính mình cười ha hả. Tô Chiêm cùng lâu y cái cảnh mặt đều đen. Thiệu trình nguyện cũng mặc kệ, sau khi cười xong, đồng nhiên sắc mặt đại biến, giống giận Tô Chiêm, còn không mau đi làm việc. Chẳng lẽ bản quan quan giai còn chưa đủ mệnh lệnh ngươi một cái cửu phẩm quan kép diệu? Tô Chiêm không có biện pháp, đành phải đi trước một bước, lúc gần đi ánh mắt còn nếu có lo lắng nhìn nhìn lâu y cái cảnh, lại bị Thiệu trình nguyện thân mình che đậy, vô pháp, đành phải đi rồi. Hiện tại liền giữ lại Thiệu Trình Nguyễn cùng lâu ý cái cảnh hai người, mặt khác tùy tính nha dịch ly một khoảng cách, chưa từng rửa sát lại đây. Thiệu Trình Nguyễn tà mị tiêu ngạo cười, lộ ra ấm lãnh, ở trong không khí giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Lâu lão bản, nghe đồn ngươi lò gạch xưởng chế xây bằng gạch nghệ thập phần tinh vi. Cũng không biết là thật là giả, bản quan nơi này vừa lúc có một phần sinh ý, không biết ngươi dám không dám tiếp. Dứt lời, Thiệu Trình Nguyễn vung tay lên. Ý bảo phía sau nhà dịch. Nhà dịch chạy ra đi thỉnh, không bao lâu, cũng không biết từ nơi nào lại mời đến đỉnh đầu quan tiệu, bên trong ngồi quan viên, nghĩ đến ở thiệu trì nguyện phía trên. Lâu ý khi cảnh nhịn không được hít hà một hơi, đây là muốn đánh quan phủ danh nghĩa bức nàng lô vốn A. Mã đại nhân, vị này chính là hạ quan cùng ngài nói lâu lão bản. Thiệu trì nguyện chắp tay nhất bái, đem vị kêu mã đại nhân dẫn lại đây. Theo giới thiệu, Vị này mã đại nhân là triều đình lễ bộ thượng thư, sau lại lại ở mã đại nhân giới thiệu dưới, lâu y cái cảnh biết được, hoàng thượng muốn kiến cung điện, yêu cầu đại lượng đạch xanh, kết quả là triều đình lễ bộ thượng thư liền tìm tới rồi nơi này. Thoạt nhìn như là một bút đại sinh ý, nhưng hoàng gia từ trước đến nay đều là hố, lần trước diêu lão bản bị hố phá sản, này sẽ lại đến phiên chính mình, lâu y cảnh không khỏi kinh hồn tăng đảm, lại ngẩn đầu vừa thấy thiệu trì nguyện kia phó rắn giết đốt mắt. Càng là kiên định suy đoán. Kết quả là, ở Mã Đại Nhân nói muốn định gạch thời điểm lâu ý ý cảnh lời nói dịu dàng cự tuyệt. Mã Đại Nhân, thật sự xin lỗi. Tiểu nữ tử sơ thiệp gạch hành, rất nhiều còn không tinh thông, làm sở gạch xanh cũng cũng chỉ có thể cho người bình thường ra dụng, dùng đến hoàng gia chỉ sợ là không đủ tư cách. Hùng chi kiến tạo cung điện như thế long trọng to lớn sự, nghĩ đến tuyển gạch phương diện cũng không thể qua loa. Triều Đình Há có thể làm một tiểu nha đầu nhúng tay gạch xanh. con thỉnh Mã Đại Nhân khác tuyển hiền năng. Thiệu Trình Nguyễn bừa bãi cười, ngôn ngữ không chút khách khí, nhìn một cái, ta nói cái gì tới. Mã Đại Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Lại so với Thiệu Trình Nguyễn nghe đi lên hảo nôn hảo ngữ nhiều, không sao, từ xưa đến nay có có thể người luôn luôn như thế. Thân y kì hiền thần, cái nào không phải ba lần đến mời mới có thể mời đến. Mấy ngày ta mã tới ân cũng học một hồi kia lưu bị ba lần đến mời, còn thỉnh lâu lão bản rời núi. Lâu y thì cảnh trong lòng kêu khổ không ngừng, cái này mã đại nhân thật là sẽ bộ mũ, rõ ràng chính mình chính là cái bán gạch, ngạnh sinh sinh bị hắn nói như thế cao lớn thượng, sau đó, không đáp ứng đều cảm thấy thẹn trong lòng. Nhưng mà, nàng chính là không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng, chính là hoàng đế lao tử tới. Cái này phải nói cách khác. Thiệu trình nguyện cười đến càng thêm lợi hại, cả người đón gió lắc lư, liền cùng ám dạ ra tới yêu nghiệt giống nhau, lệnh người cho chén. Hảo, hảo, mã đại nhân, ngài cũng đừng như vậy khách sáo, lâu lão bản chính là cái ăn cứng mà không ăn mềm người, ngài cùng hắn tới mềm, nàng còn tưởng rằng ngài dễ khi dễ. Vẫn là chạy nhanh đem thánh chỉ lấy ra tới đi. Thánh, thánh chỉ, lâu y cảnh thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thiệu trình nguyện cười đến cố tình làm vậy đúng vậy tạo cung điện tuyển gạch một chuyện chính là hoàng thượng tự mình chọn lựa. Hắn nói lúc trước tạo tránh nóng sơn trang thất tín với người, vì thế lần này bổ thượng, thánh chỉ đều đã xuống dưới. Vì biểu đạt thua thiệt, con cố ý đem gạch giới để cao gấp đôi. Lâu lão bản, người nhưng kiếm được. Lâu ý cái cảnh nếu máu, trong lòng giận dữ, rõ ràng có thánh chỉ, sớm không lấy vãn không lấy, cố tình ở chính mình nhiều lần cự tuyệt sau lấy ra tới. Đây là muốn chỉ nàng cái kháng chỉ không tôn chi tội sao. Lâu y đi cảnh ánh mắt lược có phẫn nộ quét thiệu trình nguyện liếc mắt một cái, thiệu trình nguyện ý cười thâm trầm, giả ý cái gì cũng chưa thấy, thúc dục mã đại nhân cùng lâu y cảnh nói mua gạch công việc. Mã đại nhân đi lên tới nói một hồi, lâu y đi cảnh trước sau lo lắng bọn họ sẽ ở gạch sự thượng giết chết chính mình, cho nên trước tiên bỏ thêm điều kiện. Mã đại nhân, long trọng người, tiểu nữ tử vì triều đình cung gạch cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhưng sự tình quan trọng, khó tránh khỏi có chút không yên tâm, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn, truy trách phương tiện, có không hơn nữa mấy cái điều khoản Mã Đại Nhân nghe vậy, xua tay không được, lâu lão bản, ngài đây chính là vì triều đình hiệu lực, là trí cao vô thượng sự, sao còn cùng triều đình nói điều kiện. Ngài như vậy, bản quan rất khó cùng Hoàng thượng công đạo. Nếu không, ngài chính mình cùng Hoàng thượng nói đi, Hoàng thượng đồng ý, bản quan liền đồng ý. Mới vừa rồi còn một bộ muốn noi theo Lưu Bị khiêm tốn bộ dáng, nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngược lại chính là một bộ tiểu nhân đắc trí sắc mặt. Lâu y thì cảnh trong lòng bất mãn đã buộc lộ ra ngoài, bất quá cũng may, nàng cũng có khác đối sách, câu môi cười nhạt, chắp tay giải thích, Mã đại nhân hiểu lầm, tiểu nữ tử xem không dám cùng triều Đình nói điều kiện. Nay chỉ là một phần trách nhiệm minh cao nhường quản. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, truy cứu trách nhiệm khi vừa xem hiểu ngay. Cũng đỡ phải ngày sau nha môn thẩm tra xử lý nơi nơi cân nhắc, nghĩ đến chính là hoàng thượng đã biết, cũng sẽ cao hứng. Mã đại nhân, nếu là không làm chủ được, có thể mang tiểu nữ tử đi gặp hoàng thượng, ta chính mình cùng hoàng thượng nói. Này mã đại nhân khỏe miệng run rẩy thiệu trình huyền sắc mặt cũng thay đổi. Cuối cùng bọn họ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi, lâu y đi cảnh mang theo mã đại nhân cùng thiệu trình huyền ngồi xuống, lại mang theo mấy cái sư phó tiến bào. Đem chế gạch đưa gạch toàn bộ quá trình, phía trước phía sau, các loại sẽ ra ngoài ý muốn lớn nhỏ chi tiết, có thể suy xét, toàn suy xét toàn, khuôn sáo viết tràn đầy tam thờ giấy, khi mã đại nhân sắc mặt xanh mét, lang là không dám nói một cái không tự. Viết xong sau, lâu y cảnh lại không yên tâm, từng điều tinh tế kiểm tra, lúc sau lại cấp trình sư phó xem, đến trình sư phó gật đầu mới tính toán, lâu y cảnh đem điều khoản đẩy đến mã đại nhân trước mặt, mã đại nhân có thể ký tên. Mã Đại Nhân khí sắc mặt xanh mét, bất luận cái gì tâm tình đều là đã không có, cuối cùng vẫn là thiệu trình huyền thúc dụng, Mã Đại Nhân mới không thể không ký tên. Theo sau lâu ý cảnh cũng thiêm thượng chính mình đại danh, bởi vậy, mới chính thức trao đổi chế gạch giá cả cùng công việc, chờ đến thương lượng khởi này đó thời điểm, Mã Đại Nhân liền càng thêm thất thần, trên cơ bản lâu ý cảnh nói cái gì, hắn liền đồng ý cái gì. Cho nên tiêm hiệp nghị khi đặc biệt thuận lợi, Chờ này hết thể đều làm tốt thời điểm, Mã Đại Nhân liền đứng dậy rời đi, Lâu Y Cảnh theo ở phía sau kêu to, Mã Đại Nhân, nếu không lưu lại ăn đốn cơm soàng đi. Nhân ra cũng là lạnh lẽo, Thiệu Trinh Nguyễn sôi nổi quăng một kế giận mắt, Lâu Y Cảnh hồi lấy thắng lợi cười mắt, Thiệu Trình Nguyễn quay đầu liền đi, mau chóng đuổi Mã Đại Nhân đi. Mã Đại Nhân, ngài xem ngàn vạn đừng bởi vì bực này việc nhỏ đã quên chuyến này đại sự. Thiệu Trinh Nguyễn điểm điểm. Mã Đại Nhân lúc này mới nhớ tới chuyến này trọng điểm, liền thoáng thư khẩu khí tiết tiết lửa giận. Thiệu trình nguyền đi vào chút, hạ giọng nhỏ giọng hỏi, Mã Đại Nhân, ngài xem, bực này thông minh tư xác, Thượng Thư lệnh Đại Nhân sẽ vui mừng sao? Mã Đại Nhân nghĩ nghĩ, nghiêm túc phân tích nói, lấy kêu tiểu tử ca tính, liền loại này khác loại, nói không chừng có thể vào hắn mắt, nhưng này lâu ý cảnh dù sao cũng là có ra thất. Tùy tiện đem nàng giới thiệu cho Thượng Thư lệnh. Chỉ sợ hắn sẽ trách cứ ta đi Thiệu trình nguyện cười nhạt Nếu là chính hắn coi trọng nhân ra đâu Mã đại nhân buồn bực Thiệu trình nguyện đưa lỗ thai chi nhất chiều Mã đại nhân cảm thấy được không Liên tục gật đầu Kết quả là Hai người đàm tiếu mà đi Bên này Lâu y cảnh cũng là nhẹ nhàng thở ra Rốt cuộc Hôm nay kiếp độ xong rồi Chuẩn bị chuẩn bị Nghỉ ngơi nghỉ ngơi Nên độ ngày mai cướp Cả ngày sống Liền cùng tu tiên dường như Lâu y thì cảnh eo đau bối đau nằm ở trên giường tô chiêm từ bên ngoài tiến vào, ôn Nhu thế nàng mát xa gõ bối ngự khí hướng sao quan tâm như thế nào hôm nay thiệu chỉ nguyện không có làm khó dễ ngươi đi Lâu y thì cảnh cười to ba tiếng mang theo vài phần đắc ý nàng nhưng thật ra muốn vì khó ta lại làm ta cấp khó xử hôm nay xem nàng sắc mặt như thế năng tham ta cũng liền an tâm rồi Thô chiêm cười nào xem ra ta lo lắng là dư thừa Lâu y cái cảnh không vui, xoay người, tiểu quyền quyền trù ý hắn ngực, nương tử chỉ có một, ngươi lo lắng ta rất dư thừa sao. Không chịu nổi nàng một bộ an vặt giấm dạng, tô chiêm nhịn không được đem này bế lên ngồi ở chính mình trên đùi. Lâu y cái cảnh thẹn thu ngước ác, đôi tay vòng lấy cổ hắn, túi đầu cười nhạc. Ngươi đâu, nàng không có lại làm khó dễ ngươi sao? Tô chiêm thở dài hỏi lại, chẳng lẽ này không phải lớn nhất khó xử sao? Vô Ninh huyện từ trước đến nay Thái Bình. Thượng nào đi tìm cái gì đạo tặc. Hôm nay ta mang theo nhân mã chạy biến toàn bộ vô ninh huyện cũng không phát hiện khả nghi nhân vật. Nghĩ đến ngày mai, nàng nên lấy ta làm việc bất lợi vì từ hướng triều đỉnh tham ta một quyển. Sau đó cách đi ta trước con đi. Lâu y thì cảnh đoán giận, ác nhân giữa đường, tiểu nhân đắc chí Tô chiêm bị nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng trọc cười, ôm tay nàng càng khẩn, y thì cảnh, mặc kệ bên ngoài mưa gió bao lớn. Ta đều có thể vì ngươi che mưa trắng gió, bởi vì ta là người phu, ngươi là của ta thê. Tin tưởng ta. Lâu ý khi cảnh trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, Tô Chiêm nhật nhạt cười, ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, theo sau hống nàng ngủ hạ. Hợp với ba ngày tiểu bình tĩnh sau một lúc, thiệu trình nguyện lại tới nữa, này sẽ nhưng thật ra không mang theo mã đại nhân, là một mình tiến đến. Gặp mắt câu đầu tiên là hỏi Tô Chiêm, như thế nào? Mấy ngày trước đây là người bắt đạo tặc nhưng có bắt được. Tô Chiêm trả lời, hạ quan cha được đạo tặc đi Đại Mã huyện thành, Đại Mã huyện cũng không lại hạ quan quản hạt trong phạm vi, tùy tiện qua đi, không quá thích hợp, còn thỉnh Long trọng người chỉ thị. Thiệu chính nguyện run miệng, nguyên tưởng rằng Tô Chiêm sẽ nói cha không đến, sau đó chính mình liền sẽ trách cứ hắn làm việc bất lợi, không nghĩ tới hắn không ấn kịch bản ra bài. Thiệu chính nguyện không vui, khẩu khí lộ ra phiền chán. Vậy làm đại mã huyện huyện lệnh đi cha, bất quá ngươi cũng không thể lơi lỏng. Nếu vô ninh huyện trừ bỏ đạo tặc, đã nói lên chỉ an không tốt. Đã nhiều ngày hảo hảo sửa trị sửa trị, thuận tiện cấp bản quan định ra mấy cái phòng trộm biện pháp, đưa đến bản quan trong phủ xét duyệt. Thô chiêm gật đầu. Thiệu chính huyện theo sau lại nhìn về phía lâu y ghề cảnh, triều đình tới đại nhân, ở lò gạch sường chờ nói muốn tự mình nghiệp lạch, ngươi tùy bản quan đi nhìn. Lâu y cảnh cứ như vậy bị thiệu trình nguyện mang đi lò gạch xưởng. Nơi đó quả nhiên sớm liền ngừng một chiếc xe ngựa, xe ngựa trang trí đơn giản lại không mất đại khí, thuật nhìn quan dai hẳn là không thấp. Lâu y cái cảnh đang buồn bực người tới người nào khi, liền thấy mã đại nhân không biết từ chỗ nào vụt ra tới đi theo làm tùy tùng đi đến người nọ trước mặt, vén lên màn xe hỏi chuyện, hoàng đại nhân, lò gạch xưởng lâu lão bản tới. Hoàng, hoàng đại nhân. Lâu ý cái cảnh đối cái này họ dị ứng, lại thấy bên trong người ăn mặc nho nhã văn nhã, ước chừng 25 tuổi như vậy, không giống Hoàng Trung Âm thẩm dã Man Thô Lỗ, cũng liền không như vậy ghét bỏ. Mã Đại Nhân ý bảo Lâu ý cái cảnh lại đây, đơn giản làm giới thiệu, Lâu Lão Bản, vị này chính là Thượng Thư lệnh Hoàng Đại Nhân. Lục bộ Thượng Thư Gian lấy không chuẩn sự đều nhưng giao cho hắn tới xử lý. Hôm nay Lâu Lão Bản có chuyện gì có thể trực tiếp cùng Hoàng Đại Nhân? cũng đỡ phải cùng ta ước định những cái đó khuôn xáo. Lâu y cái cảnh như mày, này mã đại nhân ý tứ, nên không phải là tính toán như vậy trở thành phế thải những cái đó khuôn xáo đi, kia lão tử ngày hôm qua không phải bạch bận việc. Triều đình, quả nhiên là cái hố. Lâu y cái cảnh trong lòng không vui, ngôn ngữ lược có châm trọng mã đại nhân, ngài là lễ bộ thượng thư, ngài vốn là phụ trách mua sắm nếu là liền ngài đều làm không được chủ. Ta có phải hay không nên tìm hoàng thượng tự mình tương nghị? Mã đại nhân gương mặt hơi sụp, bên trong xe kia hoàng đại nhân sắc mặt cũng không tốt, xem người ánh mắt mang theo vài phần mệt thị, lâu lão bản ý ngoài lời, là nói bản quan này thượng thư lệnh còn không thể làm chủ. Lâu ý cái cảnh xua tay, cũng không phải. dẫn nữ chỉ là cảm thấy, bực này tin tức, lễ bộ thượng thư theo lý hẳn là có thể làm chủ. Hắn có thể làm chủ mà không làm chủ, lại đem đại nhân mời đến. Lần đó đầu, đại nhân có phải hay không cũng lấy làm không được chủ vì từ lại tìm một cái quan giai càng cao đại nhân lại đây, bởi vậy, dân nữ chi bằng trực tiếp cùng hoàng thượng thương nghị được. Đối này mã đại nhân có khác giải thích, đều không phải là như thế à, hoàng đại nhân. Thật sự là cái này thảo dân quá lớn gan, chế định một loạt điều khoản, từ xưa đến nay nhà ai làm buồn bán yêu cầu nhiều như vậy, không nói đến hạ quan nhìn chịu không nổi, chính là ngài xem cũng chịu không nổi nha. Mã Đại Nhân dứt lời, sai người đem điều khoản đưa đến Hoàng Đại Nhân trên xe. Hoàng Đại Nhân thực tự nhiên lấy ra khăn tay, bọc kia tờ giấy cầm lấy tới xem. Thấy như vậy một màn, lâu y khi cảnh xấu hổ chứng đều mau phạm vào. Này, này hắn nương, cư nhiên là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là quyển cao chức trọng nam nhân. Này, này, nàng đã không cách nào hình dung, tha thứ nàng đọc sách thiếu. Nam nhân nhìn nhìn hiệp nghị, trắng tinh trên mặt hơi mang vài phần cười nhạt. Theo sau đem hiệp nghị lại thả lại đến xe trên mặt, thủ hạ lại để trả lại cho mã đại nhân, mã đại nhân lại thu hảo. Như thế dườm giả động tác, người nam nhân này cư nhiên một chút cũng không cảm thấy phiền thoái, ngược lại là lâu ý cảnh nữ nhân này xem phiền thoái thực, đến tuột cùng là chính mình sống quá thô giáp vẫn là nhân ra sống quá tinh xảo, đồng thời nàng cũng minh bạch vì cái gì cái này kêu hoàng đại nhân người không chịu xuống xe, sợ dơ dày. ai thôi, thôi nhìn một chút Ai kêu nhân ra là đại quan đâu? Lâu ý khi cảnh trừ trừ khoẻ miệng, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, cung kính rò hỏi, đại nhân nếu là cảm thấy này hiệp nghị không dị nghị, như vậy dân nữ liền sai người chế gạch. Đại nhân nếu là lo lắng gạch xanh chất lượng vấn đề, đại có thể tùy thời xem xét. Hoàng đại nhân xua tay, không cần, lâu lão bản là người, bản quan tin quá. Lâu ý khi cảnh đỡ chán thở dài. Cũng không biết cái này Mã Đại Nhân đem này tôn Đại Phật mời đến là vì cái gì? Nếu nói trước lật đổ lúc trước đính hạ hiệp nghị, kia hắn kế hoạch xem như thất bại, nhưng nghĩ đến hai người cùng chiều làng quan. Cái này Hoàng Đại Nhân tính tình Mã Đại Nhân hẳn là biết đến, không đến mức mời đến lúc sau mới phát hiện nhân ra cho chính mình một chân. Như vậy, lại là cái gì lý do? Lâu ý khi cảnh tưởng không rõ, Thiệu Trình Nguyễn đã sớm lấy cơ có việc trước cáo tử Mã Đại Nhân nhưng thật ra tưởng lưu lại bồi Hoàng Đại Nhân, nhưng Hoàng Đại Nhân không cho người bồi, Mã Đại Nhân cũng liền đi trước một bước, đi thời điểm lâu ý cảnh rõ ràng phát hiện hắn bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng, giống như thực vui vẻ bộ ráng, không khỏi gọi người không yên tâm. Lâu ý cảnh phát ngốc hết sức, đối diện một trận ho nhẹ, chuyển qua nhìn lại, nhân ra chính nghiêng mắt đánh giá chính mình, đôi mắt cũng nói không nên lời bất luận cái gì cảm xúc, thấy nhân ra xem chính mình, lại là cái đại quan. Cũng không hào báo nổi, chỉ phải bồi cười. Tới gần buổi trưa, nghĩ đến Hoàng Đại Nhân cũng đã đói bụng, nếu không, một khối ăn bữa cơm. Bất quá ta tưởng Đại Nhân hẳn là cũng không dính khói lửa phàng tụ, vẫn là tính. Không có gì sự nói, Thảo Dân liền trước cáo tử. Dứt lời, muốn đi, kết quả Hoàng Đại Nhân trên xe ngựa xa phu ngăn cản hắn, xem thân hình bộ ráng, hẳn là cái sẽ võ công, lâu ý cảnh nếu máu cười khổ. Hoàng Đại Nhân chậm rãi mở miệng dẫn đường đi. Lâu ý cái cảnh bất đắc dĩ, chỉ phải bồi hắn cùng đi trước, lại cứ lại là cái thói ở xe cuồng, nàng căn bản không thể thượng nhân ra xe ngựa, đương nhiên cũng không nghĩ tới muốn đi lên, chỉ là, tốt xấu cũng nói một tiếng, khách khí khách khí. Nhân ra nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp làm nàng đi đến. Lâu ý cái cảnh mới không vui, dù sao nàng có tiền có xe, thừa chính mình xa tiền đầu dẫn đường, lúc gần đi cô ý hung hăng quăng người doi. Xe ngựa chạy bay nhanh, hung hăng đem Hoàng Đại Nhân xe ngựa ném ở phía sau. Cái kia Hoàng Đại Nhân cũng chỉ có thể gọi người phấn khởi tiến lên. Hai người một trước một sau, xe ngựa ở chợ thượng tung ra một vòng bụi mù, sặc người qua đường không mở ra được mắt. Xe ngựa ở khách điếm cửa dừng lại, lâu y cái cảnh chính mình điểm một bàn đồ ăn, sau đó liền lên lầu. Chờ đến mặt sau người đi lên khi, đã có mấy mâm đồ ăn thượng bàn, lại sau lại, sở hữu đồ ăn đều thượng. Tất cả đều là một đồng tố. Sa phu, a không, là hắn thị vệ nhìn, có chút nếu mày, lâu cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì, như thế nào cho chúng ta ra đại nhân ăn này đó? Lâu y thì cảnh không nhanh không chậm giải thích nói, ta đều nói cơm canh đạm bạc các ngươi khả năng ăn không quen, là các ngươi chính mình một hai phải theo tới này, hiện giờ ăn không quen lại trách ta. Thị vệ không vui, rõ ràng chính là cố ý. Lâu y thì cảnh cũng mặc kệ bọn họ. Lo chính mình ăn lên, vị kia cao cao tại thượng hoàng đại nhân chọn sự thực nghiêm trọng, quả nhiên là một mầm cũng không ăn, lâu y cảnh chính mình nhưng thật ra ăn no, sau đó vô vô mông chạy lấy người, thuận tiện cũng đem trướng kết. Tiểu nhị kết xong trướng, cho rằng này bàn đều ăn xong rồi, lại đây thu thập mới phát hiện còn có một vị da không núp nít mò, do dự mà muốn hay không thu thập, vị kia da đã đứng dậy, tiểu nhị lúc này mới dám đi lên thu thập. Bên này lâu ý cái cảnh đã sớm không thấy bóng dáng, Hoàng Đại Nhân cũng chỉ có thể hồi tỉnh nha tìm Thiệu Trình Nguyễn. Thiệu Trình Nguyễn cùng Mã Đại Nhân ăn uống thập phân đắc ý, Mã Đại Nhân cười nói, người này nhất chiêu tới rượu. Thông qua mấy cái điều khoản khiến cho họ Hoàng kia tiểu tử đối lâu ý cái cảnh leo mắt mà nhìn, lấy ta đối nam nhân hiểu biết, nếu không mấy ngày, hắn nên động chân tình, đến lúc đó, chúng ta ngày lành liền phải tới. Ha ha, Mã Đại Nhân! Đến lúc đó còn trông cậy vào ngải cùng hộ bộ vài vị đại nhân nhiều hơn đề điểm Thiệu Trinh Nguyễn xảo tiếu xinh đẹp Mã đại nhân ngật đầu, nhất định nhất định Hai người ăn không bao lâu, Hoàng đại nhân liền vào được Tiến vào lúc sau nói cái gì cũng chưa nói Chỉ là tự quen thuộc phân phó thịnh phủ hạ nhân lại đi xảo vài món thức ăn Thiệu Trinh Nguyễn tò mò muốn hỏi Bị mã đại nhân ánh mắt đánh gãy Cũng liền không hỏi nhiều Hai người yên lặng bồi Hoàng đại nhân ăn cơm Lâu ý cái cảnh bên này chính là nhà hỏng rồi, hôm nay hung hăng sửa trị kia mấy cái làm quan một phen, trong lòng sảng khoái vô cùng. Tô chiêm tới khi, nàng còn đang cười, liền hỏi khởi, ngươi đang cười cái gì? Lâu ý cái cảnh đơn giản giảng thuật một phen, tô chiêm mặt liền âm trầm xuống dưới, hoàng đại nhân, chính là cái kêu kêu hoàng đùi tiểu tử. nay ta không biết, làm sao vậy, ngươi nhận thức? Tô chiêm gật đầu, đương nhiên nhận thức, lúc trước ở kinh thành thời điểm. Tiểu tử này chính là có tiếng ẻo lạ. Trương một bộ nam nhân thân thể, lại so với nữ nhân còn làm ra vẻ. Phàm là người khác chạm qua đồ vật hắn không chạm vào, người khác ăn qua đồ ăn, hắn không ăn. Chính là cùng người khác nói chuyện còn phải quay đầu. Đúng vậy, đối, đối, chính là hắn, không thể tưởng được so với ta thấy tình huống còn nghiêm trọng. Lâu y cái cảnh lầm bẩm, theo sau làm nũng dường như nhào vào tô chiêm trong lòng lực Không thể tưởng được phu quân cư nhiên nhận thức người như vậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn dạy hư. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên cùng hắn nói sinh ý, ta còn tưởng rằng là triều đỉnh phái tới tao lão nhân, nếu là hắn nói, ta liền không yên tâm. Phúc! Vì cái gì? Nói tốt lẫn nhau tín nhiệm đâu? Lâu y cái cảnh trên mặt ra vẻ tức giận, trong lòng lại là yêu thích hẳn. Tô chiêm lại quý trọng lại bảo bối đem người ôm vào trong ngực, chính thanh nói. Nam nhân quá xinh đẹp cũng là thai họa từ nay về sau, rời đi hắn xa một chút. Lâu ý cái cảnh cười ha ha, bực này giống ngươi cũng ăn, ngươi không biết buồn cô nương đối nữ nhân không có hứng thú sao. Tô Chiêm cũng cười, nhưng trên mặt lại biểu hiện không được xế vào bá đạo, ta còn là không yên tâm, rốt cuộc ta nữ nhân quá ưu tú, mặc cho ai nhìn đều chịu không nổi. Ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâu ý cảnh thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Tô chiêm trực tiếp một tay đem người bế lên, nhẹ phóng tới trên giường, khinh thân mà xuống kéo trướng mảnh, phòng trong chuyển đến hận dối. Tô chiêm sắc mặt tường đỏ, mồ hôi như mưa hạ, thanh âm lại đặc biệt tái mội mềm nhẹ, phu nhân, chúng ta sinh đứa con trai đi. Không, ta không cần nhi tử. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, cố ý tách ra. Tô chiêm lại khinh thân mà đến, vậy sinh cái nữ nhi. Ô ô, không phải ý tứ này, ô ô. Lâu y cái cảnh phái ra đi thủ hạ truyền đến tin tức, nói là Huỳnh Thành đã xảy ra chuyện. Phong quốc hoàng đế phái tới hòa thân công chúa, ai ngờ ở công chúa nhập Huỳnh Thành thời điểm bị mai phục đã chết mấy cái thị nữ. Phong quốc hoàng đế bởi vậy giận dữ, yêu cầu quốc gia của ta cha rõ việc này, tuần án đại nhân chính là nhận được này tin tức, mới không thể không đi trước điều tra. Lâu y cái cảnh khiếp sợ, chuyện này, hẳn là nửa tháng trước liền đã xảy ra đi. Nàng nhớ rõ tuần án đại nhân là nửa tháng trước vội vã ra cửa, bất quá lúc ấy hắn là đi tìm thiệu trình huyền, nhưng đi thiệu trình huyền kia vừa đi, liền rốt cuộc không trở về, lâu y cảnh cùng Tô Chiêm còn ở lo lắng hắn hay không tao ngộ bất chắc, ai ngờ, thế nhưng là đã xảy ra loại sự tình này. Kìa công chúa đâu? Tô Chiêm truy vẫn nói. Thủ hạ hồi báo, công chúa không có việc gì. May mắn quốc gia của ta phái đi đón dâu người nhiều. Không đến mức làm người bị thương công chúa thánh mạng, chỉ là ngộ thương rồi mấy cái thị nữ. Nhưng lần này tập kích cũng đủ để chứng minh đối phương chính là hướng về phía công chúa tới, cho nên phong quốc hoàng đế mới nóng lòng yêu cầu quốc gia của ta cha do này án. Lâu y cái cảnh buồn bực, êm đẹp, phong quốc vì sao phải hòa thân? Mấy năm nay cũng chưa từng đánh giặc, bọn họ cũng không phải quốc gia thua trận, không đến mức hòa thân cầu hòa đi. Điểm này, nàng là vô luận như thế nào cũng không biết. Rốt cuộc lúc trước là lớn lên ở trong núi mặt tiểu thôn cô, đối ngoại giới sự biết chi rất ít, chỉ là hiện giờ, không thể không hiểu biết một ít. May mắn tô chiếm biết, phong quốc cùng quốc gia của ta thường xuyên thông hôn cũng không phải một lần hai lần. Có thể nói hai nước quan hệ khẩn hảo, mỗi 10 năm đều sẽ tới một lần hòa thân. Không phải quốc gia của ta gả công chúa chính là phong quốc gả công chúa, nhưng phạm là kinh thành phụ cận ba cánh, đều biết, cho nên cũng liền chẳng có gì lạ. Thủi hạ gật đầu, thuộc hạ cũng là tìm hiểu lúc sau biết được. Bất quá duy nhất đặc biệt chính là, vị này công chúa nghe nói là phong quốc hoàng đế đích công chúa, là hắn cùng hoàng hậu sở sinh nữ nhi, cho nên phong quốc hoàng đế cực kỳ sùng ái, phái nàng hòa thân đủ thấy hai nước hữu nghị sâu. Cho nên quốc gia của ta hoàng đế vì biểu thanh ý, đặc hạ lệnh vì công chúa tu sửa cung điện. Tu sửa cung điện. Lâu y cái cảnh nghe thế mấy chữ, chấn động, tô chiêm cũng nghĩ đến cái gì. Mày níu chặt, kia thủ hạ thấy tình huống không đúng, vội vàng lui ra. Lúc này, lâu y đi cảnh mới nói lên ban quan công chúa nửa tháng trước liền bị mai phục Cứ việc vẫn chưa tổn thương, nhưng ít ra cũng là ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Lúc này, triều đình hẳn là khua chiêng gõ mọi truy tra sát thủ, mà không phải tu sửa cung điện đi. Tô chiêm cũng là như thế này cho rằng, công chúa xảy ra chuyện, triều đình điệu thấp truy tra, lại cao điệu tu sửa cung điện chuyển tới phong quốc hoàng đế kia, chắc chắn mặt rồng rợn dữ. Ta tưởng, ta triều hoàng thượng cũng không phải hồ đầu người, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn hẳn là biết được. Nếu là như thế, vậy chỉ có thể chứng minh, thiệu trình nguyện cho ta về cung gạch thánh chỉ là giả, hoàng thượng không có khả năng ở ngay lúc này tu sửa cung điện. Mặc dù cũng không chậm trễ truy tra hung thủ, nhưng phong quốc hoàng đế không hiểu rõ giới tình huống, tổng hội cảm thấy hắn không quan tâm nữ nhi chết sống cho nên tình hình chung mà nói, lúc này không nên tu sửa cung điện, mà hẳn là bốn phía truy tra sát thủ. Nhưng kia thánh chỉ không giống có giả, húng chi, hoàng bùi đều tới, nếu là giả đã sớm bạch trần. Có lẽ, tu sửa cung điện yêu cầu đại lượng thời gian, cho nên vì đuổi kịp hôn kỳ liền không thể không ở ngay lúc này tu sửa đi. Rốt cuộc, hắn là hoàng thượng, hắn nói cái gì thì là cái đấy, quân tâm ha có thể thường nhân tri tâm phòng đoán. Thô Chiêm giải thích nói, lâu y cái cảnh ngấm lại cũng có vài phần đạo lý, liền cũng không hề nhiều lời, nhưng thật ra bởi vì chuyện này, hai người đều không hẹn mà cùng hoài nghi Thiệu Trình Nguyễn. Sự tinh liền ở nàng hướng bắt phủ tuần án vạch trần Thiệu Trình Nguyễn nữ giả Nam Trang, bắt phủ tuần án muốn đi nghiệm chứng thời điểm, đã xảy ra. Như thế chi xảo, chỉ có thể thuyết minh Thiệu Trình Nguyễn đang âm thầm dở cho quỷ. Nhưng nàng thân vô bối cảnh, nơi nào tới lớn như vậy năng lực. Duy nhất giải thích chính là hình sư ra. Hình sư ra có thông thiên bản lĩnh, có thể làm lâu dương đăng đỉnh trạng nguyên, tự nhiên cũng có buồn sự này, cũng không biết, hắn soi lưng lại là chút người nào. Sự tình càng ngày càng phức tạp, lâu y thì cảnh ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt, thôi, không nghĩ. Phu quân, ngươi cũng nên rời rường. Lâu y thì cảnh mang theo tô chiêm quần áo lại đây, thế hắn mặc chỉnh tề, lại sửa sang lại bối tóc. Tô chiêm liền như vậy đứng. Ánh mắt nhu hòa nhìn chính mình nữ nhân, trong lòng vui mừng. Lập tức liền có người tới báo, nói là bên ngoài có vị công tử ở nơi nơi hỏi thăm lâu y thì cảnh rơi xuống. Công tử! Thô chiêm như mày, nơi nào tới công tử? kia thủ hạ rõ ràng cảm giác được lời nói hàng khí, chỉ nói một câu thuộc hạ không biết sau liền trước tiên lui hạ. Lâu y thì cảnh cứ việc cũng không biết là ai tới tìm, nhưng vẫn là bách với tô chiêm cường đại áp lực mà mạc danh cảm giác trộn dạ ta, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng tới hỏi ta. Có phải hay không cái kêu hoàng bùi? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn là tiếp xúc quá lâu y cái cảnh tuổi trẻ công tử. Lâu y cái cảnh tưởng tượng tựa hồ nói được qua đi, nhưng lại sợ tô chiêm sinh khí, vội vàng giải thích, trước đó thanh minh, ta nhưng không nói cho hắn trô ở. Thả, ta cái gì cũng không biết, ngươi nhưng đừng nóng giận a Lâu y cái cảnh chấp vô tội đôi mắt lại sợ hãi lại khẩn trương nhìn tô chiêm. Tô chiêm nhịn không được muốn cười, ta tự nhiên là tin được ngươi, chỉ là có điểm không tin hắn mà thôi. Húng chi cái này hoàng bùi, cùng ta ở kinh thành khi liền không đối bản lần này, hắn nếu là tìm tới, phát hiện ta cũng ở, chỉ sợ không thể thiếu một đốn phiền thoái. Lâu y cảnh kiến nghị, vậy ngươi muốn hay không trốn trốn? Tô chiêm cự tuyệt, đây chính là nhà ta, ta trốn cái gì trốn? Húng chi, ta nữ nhân chính gặp nguy hiểm, liền càng không thể trốn rồi. Lâu ý cái cảnh nếu máu muốn cười, ghen liền ghen sao, nói như vậy đừng hoàng, bất quá nàng vẫn là rất thích. Kết quả là hai người sóng vai ra phòng, không bao lâu liền có hạ nhân tới báo, nói là có người cầu kiến. Tô chim làm lâu ý cái cảnh đi trước, lâu ý cái cảnh không do nguyên do, đành phải đi trước. Quả nhiên, nên diện đi tới chính là hoàng đùi không sai, hoàng đùi thấy lâu ý cái cảnh khi, tâm tình cực hảo, chỉ là ngôn ngữ lược có vài phần đoán hứng ai. Nếu muốn tìm đến lâu lão bản thật đúng là khó a hỏi thăm toàn bộ vô ninh huyện mới nghe được. Lâu y cái cảnh như mày, phản bác nói, ta lâu y cái cảnh tuy rằng thanh danh không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không đến mức hỏi thăm một cái toàn huyện duy nhất lò gạch xưởng láo bản còn hỏi thăm không đến đi. Hoàng bùi cười nhạt, lâu cô nương hảo không hài hước. Lâu y cái cảnh tiếp tục phản bác, hoàng đại nhân hảo sinh nhằm chán. Hoàng bùi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, lại vẫn là không tự chủ được hướng lên trên liệt. Này phân tươi cười, trong phòng tô chiêm chính là xem danh mạch, hắn sở dĩ làm lâu y cảnh đi trước một bước, chính là tưởng quan sát quan sát hoàng đùi biểu tình. Ân, lấy nam nhân đối nam nhân hiểu biết, loại này ánh mắt, loại này tươi cười, rõ ràng chính là tình địch tiêu chí, cho nên hắn hiện tại lại nhiều một cái tình địch. Tô chiêm từ trong phòng đi ra, hoàng đùi còn ở tò mò. lâu cô nương họ lâu vì sao phải ở tại tô Trạch cái này tô lại là là người phương nào. Lâu y cái cảnh giải thích, tôi là nhà chồng họ, tiểu nữ tử đã thành thần tự nhiên quan lấy phu họ. Nghe đến đó, hoàng bùi nguyên bản cao hứng gương mặt đống nhiên sụt hình như có sở khó có thể tiếp thu nhìn lâu y cái cảnh. Ngươi, ngươi là nghiêm túc. Lâu y cái cảnh hỏi lại, ta như là ở nói dẫn sao. Lúc này, tôi chiêm từ phía sau đã đi tới, nắm lấy lâu y cái cảnh đầu vai, ánh mắt rất có khiêu khích tính liếc hoàng bùi liếc mắt một cái, ở trên mặt nàng lạc một hôn. Hoàng bùi vừa thấy người này, tức khát sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng run rảy, cơ hồ lấy cuồng nộ bùng nổ chi thế giống lên, tô trường tông, ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên không chết. Tô chiêm khỏe miệng một câu, tức giận phản bác nói, thác phúc của ngươi, một chốc một lát không chết được. Hoàng bùi ta đi, ta đi hơn nửa ngày mới ra tới một câu, ngươi, ngươi đây là lưu đẩy vẫn là du lịch, này, này cũng quá tùy tiện đi. Nội tâm khóc không ra nước mắt. Tỏ vẻ hoàng đế lao tử không công bằng. Tô chiêm như cũ trầm rọng phản bác, khẩu khí hơi mang khinh bỉ lưu đầy lưu đầy, danh như ý nghĩa, lưu lạc bên ngoài tùy tiện nuôi thả. Hoàng thượng chỉ là đem ta tô ra lưu đầy, lại không phải mãn môn sao chảm. Ta có thể tại đây, tự do phát triển, đột nhiên làm giàu, có vấn đề sao? Hoàng đùi mặt bộ run rẩy. Lâu y thì cảnh xem cũng có chút run rẩy. Vì sao chính mình xem này hai nam nhân thế nhưng mạc danh có điểm suy nghĩ bậy bạn, là chính mình tư tưởng không thuần khiết, vẫn là bọn họ thật sự là cái gì tình chăn đầy. Sau lại, Tô Chiêm giới thiệu, chúng ta hai ở Kinh Thành liền nhận thức. Từ nhỏ thói quen nói như vậy, hơn nữa cũng trên cơ bản là cả đời không qua lại với nhau. Mặc dù lưu tới cũng nhất định tuyệt không chuyện tốt, liền tỉ như hiện tại, người nào đó gần nhất liền muốn cướp đi ta thức phụ. Tô Chiêm hung tận mà nhìn chầm chầm hoang bùi, trên mặt mang theo vài phần địch ý. Hoang bùi trả lời lại một cách miệng mai ngươi tức phụ nhiều đi, ở kinh thành thời điểm 3 ngày hai đầu đổi một cái, ta chính là muốn cướp, cũng đoạt bất quá tới nhà. Lâu y cái cảnh phản nhìn về phía Tô Chiêm. Tô Chiêm vội vàng giải thích, đừng nghe hắn nói Hiếu nói vượng, hắn đây là không đem chúng ta chia rẽ không bỏ qua. Lâu y cái cảnh cười nhạo, nàng kỳ thật chỉ là tò mò những lời này. Cũng không phải hoài nghi Tô Chiêm, nghĩ đến Hoàng Bùi người này nói chuyện thích huyết đại sự thật, nếu nói, nhất định cũng có việc này, cũng không biết sự tình chân tướng sẽ là như thế nào, cho nên mới tò mò nhìn về phía Tô Chiêm, hy vọng hắn giải thích giải thích. Ta nói hiệu nói vượng. Hoàng Bùi không vui, làm lâu y đi cảnh đi đem vạn thị tìm tới, hắn phải làm đối mặt chất, ta nói hiệu nói vượng. Có bản lĩnh người đem lão phu nhân gọi tới, nhìn xem có phải hay không ta nói như vậy. Tô Chiêm không chịu, mặc kệ ngươi. Người tới à, tiễn khách. Hoàng Bùi đứng yên không hiểu, bản quan hiện giờ chính là đường đường thượng thư lệnh, quan cư nhị phẩm, ai dám đụng đến ta. Lại đây gia đình hơi có chút buồn rầu gãi ra đầu nhược nhược hỏi Tô Chiêm một câu, đại nhân, nên như thế nào? Không nghĩ tới lời này làm Hoàng Bùi nghe xong đi, Hoàng Bùi cả người đều phân chấn lên, đại nhân. Ngươi hiện tại là cái gì đại nhân? Quan cư mấy phẩm. Tô Chiêm không nói, sắc mặt lược hiện ông trầm, phủi tay bình lui gia đình. Hoàng Bùi lại cười, tươi cười lộ ra vui sướng khi người gặp họa, Tô Trường Tông Á Thư trưởng Tông, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Ngươi chính là gian thần lúc sau, Hoàng Thượng là Hạ Thánh Chỉ. Hoàng Bùi, ngươi nói đủ rồi không? Tô Chiêm nghiêm thanh quát lớn. Hoàng Bùi cười ha ha, hảo, ta không nói, ta không nói còn không được sao. Bất quá ngươi tưởng lấp kín ta này há mồm, dù sao cũng phải có điểm thành ý, như vậy giống to kêu to đem ta sợ hãi, một khoan khoái miệng, đã có thể xong đời. Hùng chi giúp ngươi bảo thủ bí mật đã là vi phạm hoàn mệnh, ta đã phạm vào tội khi quân, ngươi còn muốn như vậy, có phải hay không thật quá đáng chút? Lâu y thì cảnh mồ hôi lạnh, này hai người nói chuyện lớn tiếng như vậy, một chút đều nghe không ra phạm tội lúc sau trột dạ cảm, ngược lại giống như làm đại sự giống nhau. Hơn nữa rốt cuộc là chuyện gì, vì cái gì chính mình không biết. Lâu y cái cảnh phản nhìn về phía tô chiêm, tô chiêm đáy mắt thoáng hiện vài phần xin lỗi, lại vẫn là chưa nói xuất khẩu. Lâu y cái cảnh lược có buồn bực, cái kia hoàng bùi lại là được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng muốn vào tới ăn cơm, còn muốn ở lại. Lâu y cái cảnh khí không được, ánh mắt bức bách tô chiêm không chuẩn phóng hắn tiến vào, ai ngờ hắn thế nhưng thỏa hiệp, này liền làm lâu y cái cảnh càng thêm khó chịu. Rốt cuộc ai mới là ngươi tức phụ. Kế tiếp nửa ngày, cái này hoàng bùi ỷ vào chính mình là thượng thư lệnh thân phận lại nhéo tô chiêm lược điểm. Ở nhà bọn họ lừa ăn lừa uống, cuối cùng còn không quên ghét bỏ một chút đồ ăn. Ta nói, nhà các ngươi cũng không tính nghèo đi, mua một ít đồ ăn tiền tổng nên có đi. Quay đầu lại kêu phòng bếp đổi gọi món ăn sắc, suốt ngày ăn này đó, đều nhị Lâu y cái cảnh chá mau, bào ngư hải xâm đều bưng lên bàn, ngươi còn muốn như thế nào. Hoàng Bùi không cho là đúng, này thực hiếm lạ sao? Lâu y cảnh giận trừng Tô Chiêm, làm hắn nói câu công đạo lời nói, Tô Chiêm lại gục đầu xuống, tiếp tục thỏa hiệp, tính. Lâu y cảnh khí trực tiếp quăng ngã môn về phòng. Hoàng Bùi cười đến cùng cái gian trá tiểu nương môn dường như, ngươi tức phụ sinh khí, không đi hống hống. Tô Chiêm một bộ bị khinh bỉ phu quân bộ dáng trả lời, trước hống ngươi đi, Hoàng Đại Nhân. Hoàng Bùi cười đến càng gian trá sau lại trên cơ bản bọn họ hai như hình với bóng trừ bỏ buổi tối ngủ hoàng đùi phóng tô chiêm cùng lâu ý cái cảnh đơn độc ở ngoài mặt khác thời gian trên cơ bản đều là ba người hành. cái gọi là ba người hành tất cô gian tình lâu ý cái cảnh xem bọn họ hai người liền gian tình tràn đầy Rốt cuộc là cái dạng gì thánh chỉ cái dạng gì tội khi quân vì sao không chịu nói cho chính mình lâu ý cảnh buôn dầu phiên muộn hận không thể một tay đem hoàng đuổi ném ra Lại sau lại, bởi vì có người tới báo, nói là bắt được đạo tạc, bởi vì vội vàng xử lý đạo tạc sự, liền không miệt mài theo đuổi cái này đề tài. Đạo tặc nguyên bản là không có, bất quá là thiệu trình nguyện cố ý biệu đặt ra tới đối phó tô chiêm. Nhưng là không nghĩ tới thực sự có một ngày bắt được một cái, ba người lập tức đuổi qua đi. Đuổi qua đi vừa thấy, người này cơ bắp rắn chắc, ánh mắt hung ác, hơn nữa đôi tay che kín vết chai, vừa thấy chính là cái chuyên nghiệp sát thủ. Người như vậy như thế nào xuất hiện ở vô ninh huyện loại này tiểu huyện thành, bởi vì nơi này trụ đều là tầm thường dân chúng, ai sẽ bởi vì sát bình thường bá cánh mà thỉnh như vậy sát thủ. Như vậy hắn đến tột cùng sẽ giết ai? Tô Chiêm hỏi hỏi chào hắn tới mấy cái nha dịch, ở nơi nào bắt được hắn, lúc ấy là tình huống như thế nào? nha dịch nói, liền ở vô ninh huyện rừng cây nhỏ bắt được hắn, hắn có thương tích trong người, trốn không thoát bị chúng ta bắt được. Tô Chim nhìn nhìn Thật là thương không nhẹ, có chút miệng vết thương còn ở đổ máu. Nói, là ai phái ngươi tới? Nói ra, ta có thể suy xét giảm bất tội của ngươi. người nọ không nói lời nào. Hoang bùi nóng nảy, đối phó loại người này, phải tra tấn, không biết đau liền vĩnh viên không biết mở miệng là cỡ nào thuyết phục một sự kiện. Kết quả liền bởi vì đề ra tra tấn hai chữ, kia sát thủ liền chịu không nổi tự sát Tô chiêm tưởng ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Thật ra hắn miệng mới phát hiện, bên trong thế nhưng cất giấu độc túi, giả phá độc túi liền có thể tự sát. Bởi vì độc dược mãnh liệt, lột da miệng có thể ngửi được một cổ đùng liệt số vị, hoàng đùi chịu không nổi, che miệng đi bên ngoài phun ra, chỉ có lâu ý cảnh còn xa xa nhìn. Nay một chuyến không thu hoạch được gì, nhưng cũng không đại biểu về sau liền tịch thu hồi, Tô Chiêm nói như vậy nghiêm mặt tổ chức, lo liệu sống phải thấy người chết phải thấy thi thể cách làm. Nếu người này đã chết, bọn họ đem hắn thi thể giấu đi, những cái đó đuổi giết người của hắn nhất định không yên tâm, còn sẽ tìm tới một tới, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tra ra một vài. Nhưng bởi vì hung thủ đã chết sự hoàng bùi cũng là biết đến, không khỏi ra hỏa này nói ra đi, Tô Chiêm suy nghĩ một chủ ý, cố ý thiết kế hãm hại hoàng đùi, nói hắn trùng đạo, sau đó đem người bắt lại quan đến trong nhà lao. Nhà mấy cái nha dịch nghe tiếng sợ vỡ mật, nào dám đối thượng thư lệnh đại nhân xuống tay. Nhưng Tô Chiêm mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ cũng là không có biện pháp, bất quá may mắn, ngục giam sinh hoạt cũng không như vậy thống khổ, Tô Chiêm cũng không có khó xử hoàng bùi, trừ bỏ hạn chế hắn tự do ngoại, hết thể áo cơm cuộc sống hàng ngày trụ đều là tốt nhất. Như vậy, đem tin tức phong tỏa lúc sau, bọn họ liền phải chờ, chờ nào đó người tiến đến sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, vì thế, Tô Chiêm cố ý phân phó thủ hạ thời khắc nhìn thẳng vỗ ninh huyện dị thường. Nếu có người xa lạ tiến vào, muốn phá lệ chú ý. Kỳ quái sự, mấy ngày này, cũng không có gì dị thường người xa lạ tiến vào, tới người sứ khắc cũng đều là có tên có họ có địa chỉ, có thể điều tra rõ ràng. Nhưng thật ra ở Tô Chiêm Nôn nóng chờ đợi nhật tử, tới Thiệu Trình Nguyễn, bên cạnh còn đi theo tuần án đại nhân. Thiệu Trinh Nguyễn nói, ám sát công chúa sát thủ tìm được rồi, hiểm trước phải bắt ở, bất đắc dĩ làm người chạy. Ven đường huyện thành ta đều ra lệnh muốn nghiêm thêm trông coi, nhưng theo gần nhất truyền đến tin tức, kia sát thủ cuối cùng xuất hiện địa phương ở vô ninh huyện. Không biết tô đại nhân nhưng có phát hiện gì thường. Như vậy vừa nghe, tô chiêm cùng lâu y cảnh đều minh bạch, cái kia sát thủ là ám sát công chúa sát thủ, bọn họ tức khắc minh bạch, chính mình là liên lụy ở đại án kiện. Lúc này tuần án đại nhân cũng cấp khó dằn nổi hỏi một lần. Lâu y cảnh không dám tự tiện đáp lại. Dư quang mở mịt liếc hướng Tô Chiêm. Tô Chiêm trong lòng nói thầm, cái này tuần án đại nhân giờ phút này là đứng ở bên kia. Cứ việc lúc trước là người thoạt nhìn thực thanh liêm, nhưng hôm nay cùng thiệu trình huyển cùng đi, lại nói đồng dạng lời nói, khó tránh khỏi không cho người cảm thấy hắn là đứng ở thiệu trình huyển bên này. Ở thượng không thể phân rõ trung gian dưới tình huống, có một số việc không dám tùy tiện nói ra, nghĩ nghĩ, Tô Chiêm đành phải nói, không phát hiện. Ở biết được phụ cận lại có thể nghi người lúc sau, hạ quan liền lập tức mang theo nhân mã tiến đến siêu tầm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Tuy rằng vô ninh huyện không lớn, nhưng người cũng không ít. Nếu là nhà ai tưởng tàng cá nhân cũng hoàn toàn không khó khăn. Nói như vậy người là hoài nghi, hung thủ bị người ẩn nắp rồi, hơn nữa vẫn là dấu ở nông da. Tuần án đại nhân hỏi. tô chiêm gật đầu. Thiệu trình huyện cảm thấy cũng không phải không có loại này khả năng. Nhưng lời này từ tô chiêm trong miệng nói ra, mức độ đáng tin liền không như vậy cao, nhưng, tựa hồ đối phương cũng không có lý do gì bao che một cái giết người phạm đi. Như vậy tưởng tượng, vẫn là quyết định tin tưởng một lần. Đồng thời thiệu trình nguyện nhìn đến lâu ý cảnh cũng đông nhiên liên tưởng đến thượng thư lệnh Hoàng Bùi, cũng không biết bọn họ hiện tại là cái gì tiến độ, nhìn không được liền hỏi khởi. Mấy ngày trước đây thượng thư lệnh Hoàng Đại Nhân tự mình tiến đến thiện nói chế gạch một chuyện sau lại liền ở vô ninh huyện để lại mấy ngày, cũng không biết hiện giờ là đi trở về không. Lâu láo bản cũng biết Hoàng Đại Nhân đã đi chưa. Lâu y thì cảnh lắp đầu, Hoàng Đại Nhân luôn luôn không mừng bình dân đi theo, sợ ô hế thân phận của hắn, tự nhiên dân nữ cũng liền không theo, từ lò gạch xưởng ra tới, không mấy ngày lại ở nhà ta ăn bữa cơm, liền đi rồi. Lúc gần đi còn ghét bỏ nhà ta đồ ăn một hồi. Thuần án Đại Nhân bất đáp dĩ. Cái này hoàng đùi thói ở sạch chính là có tiếng, lâu y cái cảnh lời này nói ra một chút cũng không giả, liền không nghi ngờ. Nhưng Thiệu Trình Nguyễn thực hoài nghi, nàng chính là cùng Mã Đại Nhân liên hợp lại cố ý đem người dẫn tới nơi này, hơn nữa Mã Đại Nhân bên kia tới tin tức, Thượng Thư lệnh đã nhiều ngày không ở bên trong phủ, nói cách khác rất có thể còn ở vô ninh huyện. Nếu là như thế, người không thấy, chẳng phải cho nàng hảo hảo phiên bản cơ hội. Thiệu Trinh Nguyễn nghĩ đến đây. Khoe miệng gợi lên một mặt tà cười. Nàng cung Tuấn án nói vài câu. Liền đi trước. Tuấn án cũng không ở lâu. Hắn nói còn có rất nhiều án tử chờ xử lý. Cũng liền đi rồi. Tô chiêm nhiều ít có chút không yên tâm. Phái người đã nhiều ngày thời khắc cẩn thận. Không thể đem thượng thư lệnh ở chỗ này. Chụ quá một trận sự nói ra đi. Nha môn bên kia cũng làm công đạo. May mắn như vậy công đạo một phen. Quả nhiên không bao lâu. Liền có người nói bóng nói gió. Hạ nhân miệng nghiêm. Chưa nói đi ra ngoài. Nhưng tô chiêm áp lực lớn, hợp với mấy ngày không như thế nào ngủ ngon. Chúng có một ngày cũng là tâm tình buồn bực, tìm lâu y cảnh lén tâm sự, chuyện này chỉ sợ là càng nháo càng lớn. Đã có người tiến đến nói bóng nói gió, tuy rằng không biết là ai sai sự, nhưng 89 phần 10 là thiệu trình nguyện. Người tưởng, chúng ta hung thủ giấu đi lâu như vậy cũng không thấy khả nghi người xuất hiện, duy nhất xuất hiện quá đến chính là thiệu trình nguyện cùng tuần án đại nhân. Bọn họ đi rồi lại có người tới nói bóng nói gió, rất khó không cho ta liên tưởng đến bọn họ. Hùng chi thiệu trình huyền còn hỏi khởi quá Hoàng Bùi Sự. Lâu y cái cảnh cảm thấy có đạo lý, bất quá chuyện này nàng không lo lắng, hạ nhân miệng nghiêm, sẽ không để lộ tiếng gió. Nàng duy nhất lo lắng chính là Tô Chiêm rốt cuộc che giấu cái gì, ngày đó Hoàng Bùi Hiểm trước liền phải nói ra, lại bị Tô Chiêm đánh gãy, chuyện này rốt cuộc là cái gì. Lâu y cái cảnh trong lòng sớm đã nghi ngờ hồi lâu, chỉ là sao lại bọn họ hai người như hình với bóng, nàng cũng không có phương tiện hỏi, hiện giờ nơi này bốn bề vắng lặng, nàng mới không thể không hỏi, rốt cuộc, ngày đó ngươi không cho Hoàng Bùi nói sự là chuyện gì. Nếu ngươi còn tưởng như vậy giấu ta đi xuống nói, ngày sau hết thảy vấn đề khúc mắc ngươi đều đừng tới tìm ta tố khổ. Lâu y cái cảnh có chút nổi giận. Nàng tưởng bọn họ hai như hình với bóng nguyên nhân 89 phần 10 là bởi vì Tô Chiêm không nghĩ cho chính mình mở miệng dò hỏi cơ hội, cho nên cô ý tốn Hoàng Bùi ở bên nhau. Tô Chiêm biết trước sau trốn không thoát này một kiếp, cũng không nghĩ lại lừa gặt nàng, liền nói ra, chỉ là khó tránh khỏi có chút cảm thấy thực xin lỗi. Người cũng biết, chúng ta tô ra lúc trước là bị lưu đẩy. Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ, sau đó thế tử tôn vĩnh thế không được mất người. Cho nên ta là không thể làm quan, nếu một hai phải làm quan liền chỉ có thể kiếm đi nét buông nghiêng. Võ khảo không cần thi định, tất qua hoàng đế tự mình quá thẩm nguy hiểm. Hơn nữa võ quan cùng chúng ta tô ra chưa từng lui tới, nhận thức ta người không nhiều lắm. Sở ta tô trường tông dùng tô chiếm tên tham gia võ khảo, trung trạng nguyên nhập con đường làm quan. Lâu ý cái cảnh chấn động, cho nên trường tông cũng không phải ngươi tự, mà là tên thần. tô chiêm đầu Không sai. Lâu y thì cảnh thiếu chút nữa không thét trói thai ra tiếng. Tội khi quân kia chính là muốn chu chính tộc. Ngươi vì sao phải mạ bực này nguy hiểm tham gia khoa khảo. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước là không muốn. Còn nói như thế nào như thế nào thì không đậu linh tinh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là đối chính mình không tin tưởng. Thẳng đến nghe đến mấy cái này lúc sau mới hiểu được lại đây. Ngươi là không nghĩ đi khảo. Nhưng sau lại. Lại là vì sao làm ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm làm loại sự tình này? Lâu y cái cảnh cảm thấy chính mình có điểm thấy không rõ tô chiêm. Tô chiêm cười nhạt, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đi con đường làm quan cũng chưa chắc không thể. Chưa chắc không thể. Lâu y cái cảnh lại một lần chá mau, đây là chưa chắc không thể là có thể làm sự sao. Hùng chi ngươi lúc trước là như vậy liền kiên quyết không khoác khảo nếu không có không có cái phi thường không thể nguyên nhân, lại sao lại làm như vậy? Tô Chiêm, nếu ngươi thật đèm ta đương thê tử của ngươi, tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không, ta thật sự sẽ sinh khí. Lâu y cái cảnh lúc này đây là thật sự phẫn nộ rồi, nàng phẫn nộ lên bộ dáng, có chút hung, sắc mặt tâm lãnh, khác nhau như hai người, Tô Chiêm thấy cũng có chút sợ hãi, đồng thời hắn cũng biết chính mình không nên lại có sở dấu dếm. Nghĩ nghĩ, mới không thể không thành thật công đạo, nếu không đi con đường làng quan, không cao cao tại thượng. Như thế nào giúp ngươi cha báo thủ? kia mấy cái đâm chết cha ngươi hốn đả như thế nào được đến báo ứng? Lâu y cái cảnh giật mình lăng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, nàng không nghĩ tới hai năm trước cùng ngẫu thân lời nói hắn thế nhưng nhớ đến bây giờ, càng không nghĩ tới vì giúp nàng cha báo thủ thế nhưng phạm phải tội khi quân. Chính là, sớm nên nghĩ tới không phải sao. Hắn lần đó không phải vì chính mình, lại học võ lại khảo thí. nhưng Làm như vậy đáng ra sao? Lâu y cái cảnh không biết nên gì biểu tình nhìn hắn, luôn là bình phục một phen, mới xuất khẩu, ngươi vì vì ta cha báo thủ, tham gia khoa khảo, phạm phải tội khi quân. Sau đó lại diệt chính tộc, cuối cùng chúng ta lâu ra chết cha cũng không dư thừa có lời sao? Tô chiêm sử sốt, thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Nếu là như thế, chúng ta vẫn là hợp ly đi, ta không nghĩ liên lụy các ngươi Lâu y thì cảnh khí nghiến răng nghiến lợi, lãnh một cái tắt quăng qua đi, tô chiêm, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, liền vì một chút sự, động bất động liền cùng ta hợp ly, một khi đã như vậy, ngươi lúc trước cũng đừng cầu ta hợp lại nha. Tô chiêm lại là một câu cũng nói không nên lời, lâu y thì cảnh đối người nam nhân này lại ái lại hận, cuối cùng vẫn là khóc lóc ôm chặt hắn, việc đã đến nước này, khiến cho chúng ta cộng đồng đối mặt đi. Thuyền đến kiểu đi tự nhiên thẳng. Tô chiêm gật đầu, ôm chặt ở nàng, thực xin lỗi, ta không có thể mang cho ngươi ánh mặt trời, lại làm ngươi nhận hết mưa gió. Không quan hệ, dù sao ngươi cùng ta cùng nhau gặp mưa. Tô chiêm bí mật, lâu y đi cảnh đã biết, đồng thời nàng cũng biết hoàng đùi cũng là biết đến. Hoàng đùi người này, cũng không biết đáng tin hay không, tóm lại từ lần trước thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tới xem, là cái không đáng tin cậy người, đương nhiên cũng không bài trừ hắn cô ý nói như vậy. Hù dọa Tô Chiêm. Nhưng rốt cuộc bọn họ hai liền cùng oan ra giống nhau, Tô Chiêm còn giam lòng hắn, như vậy hậu quả liền càng không dám tưởng tượng. Lâu y cảnh đau đầu, lúc này muốn hay không thả chạy hoàng bùi. Nếu là không bỏ đi, triều đình sẽ tra, bọn họ là tử tội. Nếu là thả chạy, hoàng bùi nơi nơi ồn nào bọn họ giống nhau cũng là tử tội, dù sao đều là vừa chết. Lâu y cảnh cắn răng tưởng cùng kia nha đồng quy vô tận. Nhưng Tô Chiêm phản đối. Ám sát triều đình đại thần, chết thi cốt vô tồn. kia phải làm sao bây giờ, ngươi thật sự tính toán thả hoàng đùi. Lâu y cảnh lo lắng. Tô Chiêm giải thích, gửi hy vọng cùng hắn, còn có một nửa thần toán. Vạn nhất hắn không nói, chúng ta là có thể lừa gạt qua đi, ai cũng không cần chết. Mà giết hắn, chúng ta đều sẽ chết. Chuyện này chỉ có thể tạm thời như thế, húng chi lò gạch xưởng gạch còn phải quá một trận mới có thể làm xong, trong khoảng thời gian này. Triều đình chỉ biết cho rằng Hoàng Đùi ở kiểm tra gạch sự không trở về, cũng không sẽ có người hoài nghi. Lúc này ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Thiệu trình nguyện bên kia ước gì chúng ta sẽ ra chuyện mới hảo, cho dù chết, cũng đến kéo một cái đệm lưng không phải. Lâu y cái cảnh cảm thấy có lý, cho dù chết, cũng đến trước nhìn thiệu trình nguyện xuống địa ngục. Tô Chiêm nghĩ nghĩ, nếu không ai tìm hung thủ, 89 phần 10 cái này hung thủ chính là thiệu trình nguyện mướn. Nàng sinh ra bần hàn, mặc dù làm tuần phủ chỉ sợ một chốc một lát cũng tìm không thấy như vậy đắc lực căn tướng, nhất định sau lưng có người chỉ điểm. Nhìn thẳng thiệu chính huyền, nhất định có thể tra ra một ít việc tới. Lâu y khi cảnh cảm thấy có lý, kết quả là trong khoảng thời gian này nàng cố ý an bài mấy tên thủ hạ lấy gạch xanh công việc đi tìm thiệu chính huyền, này nguyên bản là lễ bộ phụ trách, nhưng lễ bộ thượng thư mã đại nhân hồi chiều, tự nhiên đến tìm thiệu chính huyền. Kết quả là thủ hàng người, một bộ phận minh đi tìm thiệu trình huyền, tìm kiếm dấu vết để lại, một bộ phận người âm thầm tiến hành. Như vậy trải qua mấy ngày, quả nhiên cha ra chút manh mối. Tô chiêm đoán không sai, bọn họ nói thiệu trình huyền thường thường cùng một cái người bịt mặt gặp mặt. Cái kia người bịt mặt là từ mật đạo tiến vào mà mật đạo ở thiệu trình huyền phòng ngủ, trông giữ cực nghiêm rất khó tới gần, cũng liền không được biết rồi. Ngoài ra, nàng trong phủ thủ vệ cũng tương đương nghiêm ngặt. Các đều là võ lâm cao thủ. Cao thủ chi gian hơi thở, bước chân đều có thể phỏng đoán ra đối phương vũ lực. Cho nên lâu ý cái cảnh phái đi ám ảnh căn bản không dám tiếp cận, may mắn có minh ảnh. Những người này tới rồi cửa liền dừng lại, làm lò gạch xưởng chân chính chế gạch sư phó đi vào. Cho nên tiệu trình huyền trong phủ cao thủ mới không phát hiện gì thường. Cũng nguyên nhân chính là vì này đó chế gạch sư phó mang đến tin tức, lâu ý cảnh mới có thể biết nhiều như vậy. Cái này thiệu trì nguyện sau lưng người rốt cuộc là ai, ai có năng lực mời đến nhiều như vậy võ lâm cao thủ. Nếu không, chính là người trong võ lâm, nếu không chính là kẻ có tiền, nhưng có tiền người cũng không nhất định là thương nhân, cũng có thể là quan. Lấy thiệu trình nguyện thân phận tới xem, thương nhân nàng chỉ sợ sẽ không tiếp xúc, nhiều nhất chính là quan, chẳng lẽ là tuần án đại nhân. Hắn cũng hủ bại. Không, còn có thể là hình sư gia. Người này vẫn luôn đảo vòng bên ngoài thế nhưng đuổi bắt không đến rất có thể có được rộng lớn nhân mạch nếu không có thể nào thượng thông Triều đình hạ thông giang hồ Nếu là hình sư ra hắn nhưng thật ra có thể lợi dụng khác biện pháp thí nghiệm thí nghiệm tô chiêm đối lâu ý cảnh bỗng nhiên để nói lâu Dương Thiện Ly chức thủ nhiều thế này nhật tử, triều đình trước sau không có tuyên bố đuổi bắt bảng cáo thị nhìn dáng vẻ là có người giam tin tức không chuyển tới triều đình nơi đó lâu ý cảnh như suy tư gì Ngươi là nói thiệu trình nguyện. Vẫn là hình sư gia. Bất luận là ai, lâu dương thân là phủ y đi phạm phải đại sai lại chạy, thiệu trình nguyện cái này tuần phủ cũng là không thể thoái thác tội của mình. Ta hiểu được. Kết quả là lâu y đi cảnh lại lập tức sai người đem này tin tức truyền tới triều đình. Bởi vì bọn họ trước mắt đang bị thiệu trình nguyện người giám thị, nàng còn ở hỏi thăm hoàng đùi rơi xuống, lâu y đi cảnh tự nhiên không thể trực tiếp phái người đi trước, mà là làm trung chuyển. Nước người bình thường thân phận tìm được thiết láo bản, lại từ thiết láo bản lấy làm vườn bán danh nghĩa tìm được hoàng thương tôn Lão bản, thông qua hai người giao dịch, trộm thiết thu mua tôn tiểu nhị, trộm xếp vào chính mình người đi vào, sau đó từ chính mình người ở hướng trong cung đưa hóa thời điểm, trộm đưa cho hoàng thượng. Vốn dĩ có thể trực tiếp làm tôn lão bản trình cấp hoàng phi, như vậy bất việc không ít. Nhưng cái này họ tôn, nghe tới là cái hiền lành người, kỳ thật cũng là mặc kệ nhản sự. Lần trước nếu không phải bởi vì các đại lao bản cưỡng chế tới, tôn cũng sẽ không hướng Hoàng thượng thừa báo thiệu trình nguyện chính sách sự. Lúc này đây, sự tình quan trọng, thiết không dám tùy tiện nói cho tôn, cho nên làm chút trung chuyển. Bất quá cuối cùng vẫn là trình cho Hoàng thượng, nay trung gian sử dụng vàng bạc tài bảo các loại nhân mạch cũng là đến không được nhiều. Hoàng thượng quả nhiên hạ bảng cáo thị truy nã, thiệu trình nguyện thân là tuần phủ liền tính không biết cũng không thể thoái thác tội của mình, biếm vì huyện lệ Lâu y cái cảnh nghe thấy cái này tin tức, cười làm thiết lão bản vô luận như thế nào đều phải cấp này thủ hạ trướng tiền công thêm đùi gà. Chuyện này thu phục, một khác sự kiện lại phiền thoái. Gạch xanh đã làm tốt, theo lý muốn vận hướng kinh thành, lúc này Hoàng Bùi nếu là còn không xuất hiện, triều đình nhất định sẽ truy tra đi xuống, phiền thoái vẫn là bọn họ. Tô Chiêm suy xét cả đêm, quyết định vẫn là thả Hoàng Bùi, nghĩ đến hắn cũng chỉ là miệng độc điểm. Ở kinh thành thời điểm chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, hẳn là sẽ không mật báo. Lâu ý cái cảnh có chút không yên tâm, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp, liền đồng ý. Kết quả, mới dám đem người thả ra, tên hôn đảng kia thế nhưng đăng báo hoàng thượng, nói tô chiêm mạo giành khoa khảo, vi phạm thánh chỉ, quả thật tội lớn. Kết quả là, không bao lâu, bọn họ đã bị nhốt đánh vào ngục, dẫn người làm việc này đúng là tuần án đại nhân. Tuần án đại nhân Nhìn nhìn thánh chỉ lại nhìn nhìn Tô Chiêm, tuy là lắc đầu thở dài, ai, như thế nào sẽ là như thế này? Chẳng lẽ thật muốn thiên đấu anh tại sao? Lâu y khi cảnh phản nhìn về phía Tô Chiêm, ngươi không phải nói cái kia hoàng bùi sẽ không làm chuyện xấu sao? Tô Chiêm nghĩ nghĩ, khỏe miệng nổi lên chua sót, nghĩ đến, với hắn mà nói, tố giác tội khi quân là chuyện tốt đi. Lâu y khi cảnh bất đắc dĩ thở dài, duy nay chi kế, chỉ có thể ra tuyệt chiều, tuần án đại nhân phiền tói ngươi chuyển cáo hoàng thượng. Nếu là ta phu quân có bất luận cái gì sơ suất kia thất gạch xanh sẽ lập tức giập nát. Hy vọng hoàng thượng xem ở ta phu quân chưa bao giờ đã làm chuyện xấu phân thượng, tha cho hắn một mạng đi. Thuần án đại nhân bất đắc di đỡ chán, khi quân tội lớn không phải chuyện xấu, kia cái gì tính chuyện xấu. Húng chi, ngươi không cảm thấy lấy một con gạch đáp chế hoàng thượng quá ngây thơ rồi sao? Lâu y thì cảnh câu môi cười nhạt, Một con gạch tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng phân biệt đã quên, trước mắt, công chúa bị tao ám sát án tử còn không có điều tra rõ. Phong quốc quốc vương muốn là vì thế sự rất là đệ bụng, hoàng thượng còn vào lúc này tu sửa cung điện, này đã là khiến cho phong quốc quốc vương bất mãn. Hơn nữa, tu sửa cung điện khi lại tao nổ gạch xanh bị hủy, phong quốc, quốc quốc vương trong lòng như thế nào không khí. Lúc này, hắn đã là đối quốc gia của ta mất đi tin tưởng. Lộng không hảo còn sẽ gây thành đại họa Hiện giờ quốc gia của ta thật vất vả khôi phục bình tĩnh Tất nhiên là không hy vọng xem hai nước khai chiến Nhưng phong quốc quốc vương như thế bảo bối chính mình nữ nhi Nàng nữ nhi sự tình lại không chiếm được giải quyết Khó tránh khỏi tức giận dâng lên Phát binh ta chiều Tuấn án đại nhân tức giận đến không nhẹ Ngươi, ngươi, ngươi nha đầu này Ngươi cũng quá giảo hoạt đi Ngươi có biết hay không những lời này truyền tới hoàng thượng kia Sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng mau Hoàng thượng là người nào Há có thể làm ngươi như vậy uy hiếp Ngươi thật là đem quân nghị thẩm quá đơn giản Tuấn án đại nhân hơi có chút thực thiết không thành cương Lâu y cái cảnh ngoài miệng cười nhạt Trong lòng cũng có buồn bã Đây là nàng duy nhất cơ hội Nếu là không thành công liền thật sự chỉ có thể xả thân Cho nên nàng cũng thực khẩn trương Nói những lời này khi Đôi tay vẫn luôn nắm chặt thành quyền Mười ngón hung hang bóp lòng bàn tay Tựa hồ bắt tay tâm véo đỏ là có thể làm chính mình bình tĩnh một ít. Nhưng như vậy ngược lại càng thêm khó có thể bình tĩnh. Tô Chiêm đứng ở một bên, nguyên là muốn ngăn cản lâu ý hề cảnh, nhưng nàng nói quá nhanh, nhất thời không kịp ngăn cản, nhìn đến nâu hiếm nữ nhân đi hướng tự chịu diệt vong con đường, hắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nương tử, là ta hại ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng không cần đến áp chế hoàng thượng nông nỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thuận án đại nhân trong lòng đối bọn họ vẫn là tràn ngập hảo cảm, đặc biệt là tô chiêm tài hoa cùng bản lĩnh, nếu là có thể trọng dụng tất thành giường cột nước nhà. Chỉ tiếp, hắn không thể bị trọng dụng, dù vậy, luật quan hệ cá nhân cũng là cái đáng giá một giao bằng hữu Cho nên hắn không nghĩ bọn họ đi hướng con đường này, tự nhiên liền không nghĩ truyền đạt lâu ý cảnh ý tứ, chỉ là một cái tính khuyên bảo bọn họ. Các ngươi cũng không cần như vậy nản lòng. Năm đó tô đại nhân tham ô nhận hối lộ như thế thật lớn, không cũng chỉ là lưu đầy sao, cho nên ta tưởng hoàng thượng nội tâm vẫn là nhân tử. Chỉ cần các ngươi đừng lại nháo ra chuyện xấu chọc mặt rồng giận dữ, nghĩ đến sẽ không chết. Quay đầu lại bản quan giúp các ngươi cầu cầu tình. Lâu y cái cảnh câu môi cười nhạt, tươi cười lộ ra một chút chua sót, đại nhân, ngươi cũng nói qua quân tâm khó rõ. Lần trước hoàng thượng không giết, không đại biểu lần này không giết. Hùng chi cùng người nhà phạm hai lần, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, chỉ sợ tội danh lớn hơn nữa. Ngươi, ngươi, gàn bướng hồ đồ. Thuần án đại nhân tức giận, kỳ thật hắn cũng cảm thấy bọn họ là khó thoát vừa chết, chỉ là tức vũ khí đầu hàng nói không chừng còn có một đường sinh cơ, như thế uy hiếp hoàng thượng, khẳng định là không kết cục tốt. Thuần án đại nhân tỏ vẻ không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói, làm cho bọn họ chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng Lâu Y cảnh vẫn là làm như vậy, phái ra đi đưa gạch người, giữa không ít đều là sen lẫn trong trong đó người giang hồ. Ở đưa gạch trước Lâu ý Y cảnh liền làm phân phó, nếu là bọn họ bên này có cái gì ngoài ý muốn, này phê gạch nhất định phải hủy hoại. Cho nên, không bao lâu, bọn họ liền thu được gạch bị hủy tin tức, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, hạ lệnh đưa bọn họ áp hướng kinh thành, chém đầu thị chúng. Tuân án đại nhân nhận được này phân thánh chỉ khi, So với bọn hắn còn sẽ sợ hãi, đôi tay càng là run rảy cái không ngừng, nửa ngày cũng không đọc ra tới, trực tiếp đem thánh chỉ ném cho bọn hắn chính mình xem. Lâu ý cái cảnh cười khổ, một màn này nàng cũng nghĩ đến, thật sự là không có tái hảo biện pháp. Tô chiêm trong lòng cũng là thở ngắn than dài, chu chính tộc, bọn họ chỉ sợ muốn liên lụy lâu ra tô ra thân thích. Tuấn án đại nhân liên tục thở dài, ai này không tranh giận này bất hạnh, kẻ điên, kẻ điên. Lâu y kể cảnh, ngươi thật là người điên. Cái này hảo, ngươi đã chết, người nhà của ngươi cũng đi theo trốn cùng, ngươi vừa lòng. Lâu y kể cảnh giận cực sinh ạc, cười to liên tục, ta là điên rồi, đã sớm điên rồi. Nếu nhiên không thể cứu phu quân của ta, càng điên cùng hành động ta đều có thể làm ra tới. Ngươi, Tuấn án đại nhân thiếu chút nữa bị bọn họ hai tức chết. Tô chiêm giờ phút này đã cảm động không thôi. Cứ việc nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng lần này, hắn là nhịn không được muốn rơi xuống vài giọt nước mắt. Lâu y cái cảnh vốt ve tô chiêm khuôn mặt đem này ôm vào trong lòng, an ủi, đều nói nữ nhân là thủy làm. Sao lần này, ta còn không có khóc, phu quân trước khóc. Tô chiêm cái mũi lần cảm chua sót, nương tử, ta sợ ta lại không khóc, liền phải đến Hoàng Tuyền Địa Phủ, khi đó chính là lại muốn khóc cũng không thể vì người lưu một giọt nước mắt. Lâu y cái cảnh ngay vậy, cũng cái mùi đau xót, lại là cố nén không khóc, phu quân, mệnh ta do ta không do trời. Có lẽ, còn có một đường sinh cơ. Cái, cái gì? Thô chiêm buồn bực. Thuần án đại nhân cũng buồn bực, đồng thời lược có vài phần vui sướng, thúc giục lâu y cái cảnh chạy nhanh nói. Lâu y cái cảnh còn chưa nói, tô chiêm đã là nghĩ tới cái gì, đoạt lấy nàng lời nói, nếu ta nói này một đường sinh cơ có thể cứu ta nương tử một cái mệnh. Tuần án đại nhân có không nguyện ý chuyển cáo cho hoàng thượng. Lâu ý cái cảnh không ngừng lắp đầu, tô chiêm che nàng miệng, không cho này mở miệng. Tuần án đại nhân xem bọn họ hai vợ chồng tranh nhau tìm chết, liền đoán được, cái gọi là một đường sinh cơ cũng không phải cái gì hảo biện pháp, nếu nhiên đã sớm nói ra. Ai, hắn lại thở dài, các ngươi đây là hà tất đâu. Có lẽ biện pháp này nói ra, có thể cứu các ngươi mọi người tánh mạng đâu. Tô chiêm bất đắc dĩ. Nếu là như thế tự nhiên không thể tốt hơn. Sợ chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không đồng ý, hắn sẽ cảm thấy có hại. Biện pháp gì, trước nói tới nghe một chút. Tuần án đại nhân thúc dụng. Thô chim nói, ám sát công chúa hung thủ, ta đã thấy. Nếu có thể thông qua cái này hung thủ cha ra toàn bộ mấu chốt, cũng coi như là một cái manh mối Hoàng thượng hiện tại hẳn là thực nhu cầu cấp bách này manh ngối. Tuần án đại nhân vì này cả kinh, cái gì? Ngươi gặp qua cái kia hung thủ Kia vì sao lần trước ta hỏi ngươi thời điểm Ngươi không nói Ngươi, ngươi, các ngươi Các ngươi đây là lửa bản quan bao nhiêu lần Gây trở ngại triều đình pha án Lại là một tội lớn Các ngươi có nảy một chuyến Thật là xứng đáng Thuận án đại nhân khí cả người phát run Nếu bọn họ là hắn con cái nói Đã sớm động thủ đánh Tô chiêm cũng không để ý tới này đó Hỏi lại hắn Rốt cuộc có thể hay không cùng Hoàng thượng đệ lời nói. Thuần án khí phất tay háo, thôi, thôi, các ngươi một hai phải tìm chết ta chính là kia dây thường buộc chặt các ngươi cũng ngăn không được. Lời này, ta giúp ngươi đệ đi lên, đến nỗi Hoàng thượng sẽ như thế nào làm, ta liền không được biết rồi. Gần mấy ngày, Hoàng thượng phái người truyền đạt tin tức, cái kia truyền lời tiểu Thái dám nói Hoàng thượng là mặt rồng giận dữ nói, muốn xử tử bọn họ, khết thể xử tử, án tử cũng không tra xét. Hung thủ cũng không muốn biết, trước đem bọn họ xử tử lại nói. Tuần án đại nhân khí thiếu chút nữa ô oh hô oh ai thai, vừa lòng đi, cái này các ngươi hai vừa lòng. Tô chiêm nằm nghiêng ở ngục trung, cười lạnh, vừa lòng, hoàng thượng ban cho như thế nào không hài lòng. Tuần án đại nhân một cái đầu hai cái đại, đến tổn cùng còn có hay không khác biện pháp. Tô chiêm lắc đầu, tuần án đại nhân lại nhìn về phía lâu y ghi cảnh, lâu y ghi cảnh cũng thực bất đắc dĩ, còn có một cái biện pháp chính là cất ngủ, nhưng chiêu này không có khả năng nói cho hắn, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Tuân án đại nhân cũng bất đắc dĩ, "Ai, hảo đi, hảo đi, nếu việc đã đến nước này, ta liền kéo ngươi một người cho các ngươi chôn cùng, cũng coi như là ly biệt đưa các ngươi một phần đại lễ." Tuân án đại nhân phong trần mệt mỏi đi ra ngoài, trực tiếp đi thiệu Trình huyện phủ đệ, nàng giờ phút này là huyện lệnh, tìm nàng dễ dàng nhiều. Đêm đó, Tuân án đại nhân phái nha dịch vây khốn Ngạnh sinh xinh buộc thiệu trì nguyện nghiệp thân, long trọng người, bản quan thu được cử báo, nói ngươi nữ giả nam trang mạo danh thay thế, vì câu chân tướng, đành phải đã tội. Dứt lời, phất tay ý bảo bà đỡ tiến lên. Thiệu trì nguyện hoảng sợ, chạy nhanh đẩy đến phía sau, phủ nha nha dịch vội vàng tiến lên ngăn cản. Thiệu trì nguyện dọa sắc mặt chẳng nhận, Tuấn án đại nhân, ngươi hẳn là biết, hạ quan ra quá sự, sớm đã mất con cháu can, nếu bởi vậy ngươi mắng ta là cái nữ nhân. Ta đảo cũng không phản bác, chỉ là người nói ta nữ giả nam trang mạo danh thay thế, hạ quan không phục. Có phục hay không, nghiệp minh chính bản thân sẽ biết. Tuần án đại nhân mệnh bà đỡ tiến lên. Cũng không biết là ai, âm thầm bắn chết bà đỡ, kia phụ nhân chưa kịp kêu to, đã cắt giảm đường trường. kia bay tới mũi tên là từ thiệu trình huyền bên này bắn lại đây, phản ứng đầu tiên chính là nàng phái người bắn chết, cái này hảo, không cần cha cũng biết. Sắc bén ánh mắt từ để lộ ra tới, lập tức quát lớn, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Nếu không có chó cùng dứt dầu, vì sao giết người? Thiệu trình nguyện là hết đường chối cãi, nàng cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền ở nàng tưởng cực lực biện giải thời điểm tuần án đại nhân đã dẫn người sông lên mạnh mẽ chóc nã. Thiệu Trinh nguyện không có biện pháp chỉ có thể dẫn người ứng đối, nhưng không nghĩ tới nàng những cái đó giấu ở chỗ tôi ám ảnh tất cả đều không thấy, trong khoảng thời gian ngắn. Lần cảm bị lừa, Thiệu Trình Nguyễn bất đắc dĩ tiêu to, hình sư ra, người cái vương bắt đảng. Cuối cùng vẫn là thất thủ bị bắt nhốt ở Đại Lao. Tuần án đại nhân tìm Thiệu Trình Nguyễn cuối cùng nói ra người, nơi nơi truy tra. Không nghĩ tới hậu viên cháy, Thiệu Trình Nguyễn cư nhiên chết ở Đại Lao, hơn nữa hoàn toàn thay đổi, thi thể đi qua nghiệp chứng, thật là chặt đứt con cháu can. Nhưng tuần án đại nhân cũng không tin tưởng, nếu Thiệu Trình Nguyễn thật là nam, liền sẽ không có người cố ý họa lên mặt. Hiển nhiên đây là cái người thay thế, như vậy chân chính thiệu trình huyền đi nơi nào, sống hay chết, tuần án đại nhân cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng mà càng phiền toái sự nối góp tới, hắn còn không có tới kịp truy tra thiệu trình huyền rơi xuống, triều đình liền biết bát phủ tuần án đại nhân ỷ lớn hiếp nhỏ, mang binh vây công huyện nhà, đối bức tử huyện lệnh, thật là thất trách, tội cũng bị áp nhập đại lao. Đồng kỳ nhập đại lao còn có một người, trước phủ y ghi lâu dương. Không người nào biết Lâu Dương là bị ai bắt lấy, tóm lại phát hiện hắn thời điểm đã ở nhà muôn khẩu. Là triều đình tân phái thượng thư lệnh Hoàng Bùi sai người quan nhập Đại Lao. Cùng Tuấn án đại nhân liền nhau giam giữ, bên cạnh còn có Tô Chiêm Lâu Ý Hề Cảnh, bọn họ đều suy đoán 89 phần 10 là hình sư ra việc làm, Lâu Dương chính mình cũng là như vậy đoán. Tô Chiêm đoán, hình sư ra ban đầu bảo hộ bọn họ, là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Hiện giờ bọn họ không có giá trị lợi dụng không nói ngược lại có khả năng liên lụy hắn, cho nên dứt khoát tương lai hai người toàn bộ đưa vào Đại Lao, chặt đứt liên lụy. Như thế xem ra, cái này hình sư ra thật đúng là có thông thiên bản lĩnh, một cái nho nhỏ sư ra thế nhưng có thể khống chế nhiều như vậy. Cái này hình sư ra hắn rốt cuộc muốn làm gì, lại là như thế nào đi bước một làm được. Vấn đề này hỏi Lâu Dương Liên Thành, Lâu Dương biết chính mình bị ban đứng. Dù sao cũng khó thoát vừa chết, liền dứt khoát đều nói ra, hắn nói hình sư ra có thể làm được này đó toàn dựa một loại siếp, chính là nắm người khác nhược điểm, lấy nhược điểm uy hiếp người khác. Nếu là người này không có nhược điểm, hắn cũng có thể chế tạo nhược điểm. Chuyện này liền không thể không nói khởi lâu dương lúc trước hám hại lâu y khi cảnh tránh nóng sơn thôn, làm hại cùng thôn thẻ bài cửa hàng bởi vì ngộ độc thức ăn khiến cho tranh cãi chuyện này. Đây là hình sư ra buộc hắn như vậy làm. Mục đích chính là muốn nắm được điểm, nếu không hắn rắc không vui cấp Lâu Dương làm sư ra, lúc ấy cũng là vì lợi dục hân tâm liền đáp ứng rồi. Hiện tại Lâu Dương nói lên chuyện này khi thái độ thành khẩn, thật là ở xin lỗi, nhưng là đáng tiếc, người như vậy thường thường là bởi vì lui không thể lui mới không thể không xin lỗi. Nếu không phải bởi vì chính mình bị trảo chỉ sợ cũng sẽ không xin lỗi, cho nên Lâu Y Cảnh tỏ vẻ sẽ không tiếp thu, Tô Chiêm cũng là... Trên giang hồ về hình sư ra danh hảo càng ngày càng vang dội triều đình giữa năm đó giúp Lâu Dương cùng với mặt khác thí sinh đoạt giải quán quân quan viên vô số kể, thật muốn truy cứu xuống dưới đó là bất kham tưởng tượng. Bởi vậy rất nhiều giám thị quan đều thực sợ hãi, hoàng thượng đối này cũng có điều nghe thấy, không khỏi này đó quan viên chó cùng rất dậu đưa tới lại một lần dung chuyển, không thể không hạ thánh chỉ, tỏ vẻ lúc trước những cái đó chỉ cần không phải quá phận, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là hy vọng văn võ bá quan từ nay về sau muốn giữ nghiêm pháp luật. Cứ như vậy, xem như cấp những người đó an viên thuốc căn thần, cục diện cuối cùng ổn định không ít. Nhưng là lâu ý cảnh cùng tô chiêm bên này liền tương đối thảm. Hoàng thượng trong lòng có khí, không chỉ có là bởi vì bọn họ sự cũng bởi vì các đại giám thị quan sự, nhưng giám thị quan sự nói chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng liền không thể nhắc lại. Hoàng thượng không chỗ phát tiết liền đem này cổ khí cũng đều phát tiết đến bọn họ trên đầu vì thế xử chảm một chuyện để thượng nhật trình. Một hàng, mấy chục khẩu người đều bị áp hướng kinh thành. Phụ trách lần này áp tải áp tải quan là Hoàng Bùi. Hoàng Bùi không nói một lời, lại là cưới ngựa ở phía trước, từ bóng dáng nhìn không ra buồn vui. Tô chiêm giờ phút này có chuyện muốn nói, lâu y đi cảnh lại thập phần cẩn thận nhìn chầm chầm Hoàng Bùi mà bóng dáng, tô chiêm nhỏ giọng nói lên. Chuyện tới hiện giờ, chỉ sợ chỉ có cuối cùng nhất chiêu. Lâu y đi cảnh hỏi. Vượt ngủ. Tô chiêm gật đầu, trật từ trải qua bên đường dối tay thải tiếp theo phiến lá cây đặt ở bên miệng, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng nghe qua giang hồ đồn đãi cổ độc chi thuật. Tương truyền ở trăm năm trước, có một người nghiên cứu chế tạo ra lấy rượu vì phụ cổ độc chi thuật, là tập dược cùng cổ vì nhất thể có thể khống chế người cổ thuật. Lâu y cái cảnh nghe qua, trước kia chỉ là nghe ca ca nói lên, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật sự. Chẳng lẽ ngươi là bọn họ chuyên nhân? Tô chiêm lắp đầu, không ai gặp qua bọn họ truyền nhân, hoặc chết hoặc gần cư giang hồ đi. Tóm lại ta là ta nương giáo, ta nương lại là ta ông ngoại giáo, ta ông ngoại căn cứ giang hồ truyền thuyết chính mình biên. Mỗi người đều cho rằng ta ông ngoại chính là cái kia truyền nhân, kỳ thật, hắn chỉ là vì thi cổ khi có người sợ hắn, cho nên cô ý biểu đặt này đó. Kia, hiệu quả có chân chính lợi hại sao? Lâu y cái cảnh thế nhưng buồn bực. Thô chiêm trả lời, nghĩ đến là không có đi. Nhưng chân chính loại này cổ không ai gặp qua, gặp qua người cũng đã chết. Cho nên chúng ta loại này mạo danh thay thế tài năng nên ngang xuất hiện với giang hồ. Tuy rằng nguy lực bất đồng, ít nhất đều có thể khống chế người, chỉ là thời gian dài ngắn không đồng nhất. Cứu người đi ra ngoài còn hành. Nói, tô chiêm liền đem lá cây đặt ở bên môi thổi bay. Lâu y cái cảnh vội vàng ngăn lại. Nếu ta đi rồi, một xe người nhà làm sao bây giờ, bọn họ quá đáng thương. Kỳ thật nàng là không đành lòng chính mình trốn thoát, mà bọn họ lại vây ở trong đó, dù sao cũng là nàng liên lụy bọn họ, như vậy chính mình đi luôn, lương tâm khó ăn. Tô chiêm bất đắc dị du mắt, ta năng lực hữu hạn cứu bọn họ chỉ sợ là không được. Hùng chi liền tính không phải người liên lụy bọn họ, Lâu Dương Khảo Thí làm bộ, cũng đã liên lụy bọn họ. Cho nên, bọn họ là tất có một kiếp. Không thể nơi hà. Lời nói là như thế, nhưng ta còn là cảm thấy lương tâm khó an. Lâu y cảnh quay đầu lại nhìn nhìn mặt khác mấy xe người nhà. Mẫu thân giang thị là bị liên lụy không thể nghi ngờ, nàng giờ phút này đã sợ hãi đến ngất. Nhị thúc nhị thẩm cùng với nhị đường ca cũng là sợ hãi ngất rất nhiều lần, tỉnh lại khóc, khóc vự, hôn mê lại tỉnh. Tô chiêm mãi mãi vạn thị vốn dĩ liền tuổi già, hơn nữa đột nhiên tao này một tiếp trong lòng không chịu nổi. Ở trên đường đã đi, đi thời điểm còn cả người phát run thập phần đáng thương. Hán cô cô Tô Mi cùng dượng thẩm tiếu cũng là khóc dối tinh rối mù. Tô My nói sớm biết có này một kiếp nên học phùng thị đi luôn, như vậy cũng không đến mức bị liên lụy. Sự tình tới rồi nơi này, Tô Chiêm quyết định liều chết một bác cứu lâu y cảnh đi ra ngoài thời điểm. Triều đình lại tới nữa tin tức, nguyên lai like bởi vì gạch xanh bị hủy sự đưa tới phong quốc quốc vương giận dữ, nguyên nhân liền không nói nhiều phía trước đã giải thích qua. Lâu y kỳ cảnh nguyên bản cho rằng buồn quốc hoàng đế thật liền như vậy dứt khoát có thể không màng đối quốc quốc vương áp lực, nhưng kỳ thật cũng bất quá là bởi vì nhất thời tức giận mới hạ lệnh xử chảm lâu y kỳ cảnh bọn họ. Hiện giờ tâm tình bình phục chút, vẫn là quyết định đưa bọn họ tạm thời bắt giam, bằng mau tìm được hung thủ tìm ra manh mối. Tô chiêm cách hoàng đùi cùng hoàng đế đàm phán, hy vọng đoái công chuộc tội có thể vòng qua những người khác một mạng. Hoàng bùi đem lời này truyền cho hoàng đế, hoàng đế tỏ vẻ không chịu, lớn nhất thoái nhượng là chỉ cho hắn cứu một người ra tới. Tô chiêm được đến cái này đáp án cũng cảm thấy mỹ mãn, vui đem hung thủ mai táng địa phương nói ra. Hoàng bùi lập tức phái người đi tìm, quả nhiên đào tới rồi hung thủ thi thể, trải qua ngộ tác nhiệm chứng, người chết là chết vào trúng độc. Mà độc chính là khoang miệng trung kia viên độc túi loại này độc thực quý, không có nhất định tài lực căn bản mùa không nổi. Đặc biệt có thể thấy được người chết phía sau màn chủ đạo giả phi phú tức quý. Hơn nữa thi thể trên người còn có bao nhiêu chỗ miệng vết thương. Từ miệng vết thương tới xem, là một loại trường 13 tức kiếm việc làm. Loại này kiếm kiếm khẩu không phải giống nhau hình tam giác, mà là hình toi hình đa diện. Mũi kiếm cũng không phải bẹp mà là có chút hậu, nhìn qua như là chủ thể. Chỉ có mũi kiếm sắc bén địa phương là bẹp vai lưng là hậu. Loại này thiết kế kiếm ở buồn quốc là không có. Nhất định là ngoại quốc đồ vật. Xem ra cái này hung thủ là ngoại quốc tới, lại hoặc là hắn phía sau màn chủ đạo cũng là ngoại quốc tới. Như vậy người này là ai liền càng khó nói, rốt cuộc buồn quốc kinh thương người nước ngoài rất nhiều, bọn họ có tài có thể thỉnh sát thủ, nhưng tự hồ không lý do thỉnh sát thủ ám sát công chúa, này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ. Hiện giờ suy đoán cũng là suy đoán không tới, nhưng thật ra có biện pháp có thể dẫn bọn họ ra tới. Lâu y khi cảnh cống hiến một kế, đối ngoại nói hung thủ trên người phát hiện chứng cứ, có thể trực tiếp chứng minh phía sau màn làm chủ vân tay, cùng với kia thanh kiếm, chú kiếm sư đã tìm được, thông qua chú kiếm sư có thể tiến thêm một bước xác định phía sau màn làm chủ thân phận. Cứ như vậy, quả nhiên có người suốt đêm chống đạo, kết quả đương trường bị trảo, trải qua mấy cái canh giờ nghiêm hình tra tấn, những người này chịu không nổi hình nói ra phía sau màn làm chủ, nói là rầm rộ. Long trọng người làm cho bọn họ làm như vậy Cái này long trọng người chính là Thiệu Trình Nguyễn Hiện giờ Thiệu Trình Nguyễn rơi xuống không rõ Tuần án đại nhân lại vào lúc này Nói đại lao chết người không nhất định là Thiệu Trình Nguyễn Bởi vì huyết nục mơ hồ thấy không rõ thể diện Rõ ràng là có người cố ý giấu đầu lòi đôi Cứ như vậy Nghe tới Thiệu Trình Nguyễn hiềm nghi đích sắc rất lớn Nhưng lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm đều không như vậy cho rằng Bọn họ ở trong lòng nói thầm một trận Những người này thà rằng chết cũng sẽ không bán đứng cố chủ người, như thế nào này sẽ đột nhiên liền chịu không nổi hình muốn bán đứng. Bọn họ chính là tin tưởng nhớ rõ trước một người, chính là bởi vì chịu không nổi hình thà rằng lựa chọn tự sát Cho nên bởi vậy có thể thấy được thiệu trì nguyện cũng không phải chân chính làm chủ. Mà vừa lúc nàng trước khi chết từng nhắc tới quá hình sư gia, nghĩ đến người này hẳn là hình sư gia, liền tính không phải hình sư gia cũng nhất định cùng hình sư gia có quan hệ những người khác. Vì tiến thêm một bước điều tra chân chính làm chủ, tô chiêm lại đề ra nhất chiều, cô ý đem những người này giam giữ lên, sau đó làm bộ xem quan không nghiêm làm cho bọn họ chạy, sau đó lại phái người truy tung. nay một truy tung quả nhiên tìm được rồi người, thế nhưng là đương triều hình bộ thị lang Lý Đại Nhân. Mà cái này Lý Đại Nhân đã từng đã làm quan chủ khảo lại đã làm ngoại sự, phụ trách quá mang buồn quốc công chúa đi phong quốc hòa thần công việc. Cho nên hắn bởi vậy cùng phong quốc nhắc lên quan hệ cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu hình sư ra cùng hắn có liên hệ, như vậy hắn ở trên giới hành tẩu tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ. Hoàng đế mặt rồng giận dữ, lập tức sai người tiếp tục thâm tra. Lý đại nhân thẳng thán, chính mình cũng không có thông đồng với địch phản quốc, chỉ là đích sắc cùng phong quốc có chút quan hệ cá nhân. Sở dĩ hành thích công chúa là bởi vì này phân quan hệ cá nhân bị hình sư ra bắt lấy, hắn làm hắn làm như vậy. Hắn liền làm. Hình sự ra. Hắn như thế nào sẽ bắt lấy này phân nhược điểm. Theo như cái này thì hắn phía trên tựa hồ không phải Lý Đại Nhân. Xem ra những việc này còn không có điều tra rõ ràng. Đừng nói Hoàng thượng đau đầu. Chính là lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm đều có chút đau đầu. Không nghĩ tới sự tình như vậy phức tạp. Lý Đại Nhân cuối cùng bị chém đầu thị chúng mà khác bị hình sự ra nắm nhược điểm đại thần bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Nhớ trước đây Hoàng thượng chính là chính miệng đáp ứng không đáng truy cứu, nhưng kết quả là còn không phải chém giết một cái, cho nên những người khác bắt đầu không tin Hoàng thượng, quốc gia cục diện bắt đầu dung chuyển bất an. Cố tình lúc này, phong quốc lại phái binh tiến đến, lý do thực gợi ép, nói là công chúa tao ám sát án tử không có thích đáng giải quyết. Nhưng là hiện tại đã giải quyết, hùng chi lúc trước không có giải quyết thời điểm phong quốc cũng không phái binh tiến đến, hùng chi công chúa còn ở buồn quốc. Bọn họ tùy tiện phái binh không cảm thấy đối công chúa có thương tổn sao. Triều đại hoàng đế cảm thấy buồn bực, phái người âm thầm điều tra mới phát hiện phong quốc phái tới công chúa căn bản chính là giả, là một cái thị nữ bị vội vàng phong công chúa gả đi ra ngoài. Mà bọn họ phái binh rất lớn nguyên nhân có thể là bởi vì Lý Đại Nhân, Lý Đại Nhân sẽ phong quốc ngữ, cho nên bị nhiều lần phái đến phong quốc đương sứ thần, lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy Lý Đại Nhân là cùng người khác học phong quốc ngữ hiện tại nghĩ đến rất có khả năng hắn chính là phong quốc người phái tới gian tế. Đương nhiên, này đó chứng cứ đã vô pháp tìm được, bởi vì người này ở buồn quốc rất nhiều năm, cơ hồ tìm không ra một chút ít phong quốc người dấu vết, chỉ là suy đoán, hơn nữa như vậy suy đoán cũng đủ thuyết minh phong quốc phái binh nguyên nhân. Hơn nữa, nếu hình sư ra cùng Lý Đại Nhân thật sự có liên hệ, như vậy hắn rất có thể cũng là phong quốc người. Chính là không biết, Phong Quốc cùng bổn quốc giao chiến nguyên nhân là cái gì vì sao phải phái nhiều như vậy ra tế là lãnh thổ vẫn là tài bảo này đó liền không được biết rồi nhưng nghĩ đến nguyên nhân đơn giản cũng chính là này hai điểm phong Quốc phái binh tiến đến bởi vì bổn quốc gia ra tế đối bổn quốc địa hình thập phần hiểu biết cho nên một trận đại chiêu có bại nhưng cũng không có lùi bước phụ trách lánh binh nhiếp tướng quân còn tưởng ở hòa nhau một ván ma kinh thành nội bởi vì án tử phá Hoàng đế là thời điểm nên thực hiện đối tô chiêm hứa hẹn. Đại lao nội, không khí âm trầm rào quyệt, người khác khóc tiếng la cùng với ngục tốt quát lớn thanh hình thành mãnh liệt đối lập, kích thích trái tim bang bang loạn ngảy. Tiếng bước chân vững vàng mà đến, cùng với vài phần uy nghiêm cùng khí phách. Tô chiêm nguyên là ôm lâu y cái cảnh nhắm mắt dưỡng thần, này sẽ nghe được tiếng bước chân, mở bướng mắt, phát hiện là hoàng đế tới. Đại triêu quốc hoàng thượng, hắn gặp qua vài lần. Nhưng mỗi lần đều là bởi vì trong cung yến hội, hắn đi theo phụ thân tiến đến, ngồi ở khá xa, vẫn chưa có thể thấy rõ hoàng đế gương mặt thật, bao gồm sau lại vài lần đàm phán cũng đều là thông qua hoàng buổi truyền miệng đưa cho hoàng thượng, tự nhiên không thể tận mắt nhìn thấy. Lần này tận mắt nhìn thấy, vị này hoàng đế, ba bốn mươi tuổi bộ dáng, uy nghiêm phi phách, gợi nhưng rắn chắc quá thước, từ Kim Long bảo cuốn vân biên thoạt nhìn tôn quý vô cùng. Chỗ khác đứng thượng thư lệnh hoàng bùi Hoàng đùi ghé mắt khuy trì, biểu tình bình đạo, đứng ngoài cuộc. Tô chiêm nhìn đến Hoàng đế tiến đến lãnh lâu ý cái cảnh một khối túi người bại kiến, tham kiến Hoàng thượng. Hãy bình thân. Hoàng đế rơ tay, ý bảo hai người ngẩn đầu lên. Tô chiêm cùng lâu ý cái cảnh đều ngẩn đầu, Hoàng đế mặt rồng đảo qua, phát ra hứ lạnh đã sớm nghe nói các ngươi hai cái, thật đúng là giảo hoạt thực. Hôm nay vừa thấy, xem các ngươi như thế bình tĩnh thong rong, liền càng cảm thấy đến giảo hoạt. Tô Chiêm cùng Lâu Ý Thị Cảnh không tiếp tra. Hoàng thượng cũng không giận, ánh mắt lại quét một vòng, một đám chỉ trích, Tô Trường Tông, không, hiện tại hẳn là kêu người Tô Chiêm. Tô Chiêm, người thật to gan, chấm nói qua Tô ra con cháu không thể vì chiều, người cư nhiên thay đổi tên khảo võ trạng nguyên, rào hoạt. Còn có Lâu Ý Thị Cảnh, lâu lão bản, người cư nhiên vì đổi tánh mạng của hắn hủy hoại chấm ngự gạch, gian trá, rào hoạt, điều ngoa. Hoàng đế đối lâu ý cái cảnh càng tức giận một ít, bởi vì nàng uy hiếp hắn, hắn nhất chán ghét bị người uy hiếp, đặc biệt là cái nữ nhân. Hoàng đế dăn dạy xong, lâu ý cái cảnh tối người quỷ gối, hoàng thượng thứ tội, thật sự là dân nữ cứu phu sốt ruột. Sốt ruột? Sốt ruột là có thể trị châm thánh chỉ cùng không hoàng sao. Sốt ruột liền có thể muốn làm gì thì làm sao, nếu chấm hiện tại muốn giết hắn, ngươi có phải hay không còn muốn hành thích vua Hoàng đế phẫn nộ. Lâu y cái cảnh cuối đầu nhận sai, hoàng thượng thứ tội, dân nữ lô mãng. Mau nói cho chấm, có phải hay không? Hoàng đế hùng hổ doan người. Lâu y cái cảnh hơi có chút chân trờ, lúc này, như vậy vấn đề, nàng không thể nào trả lời. Nhưng hoàng đế hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm, bước nàng nói ra cái thị phi tới. Thế cục có chút khẩn trương, đi theo hoàng đế phía sau vây xem mấy cái đại thần đều sôi nổi như mày, không nỡ nhìn thẳng. Hoàng bùi nguyên bản gợn sóng bất kinh trên mặt cũng có mấy tầng pháp phồng, biến hóa nhỏ bé, hơn nữa hắn đứng ở đại thần trước, tự nhiên không ai thấy. Lâu y cái cảnh suy nghĩ một trận, nắm chặt xong quyền phun ra một chữ, là. Mọi người vì này rung lên, liền hoàng bùi cũng là, hoàng đế càng là trên mặt bạo nộ, tô chiêm một cái kính quỳ xuống đất xin tha, hoàng thượng thứ tội, nội tử lô mãng, hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế giận nhiên, ta xem nàng rõ ràng chính là như vậy tưởng. Bất quá chấm đáp ứng ngươi, một khi án tử cao phá, có thể cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Tô Chiêm, ngươi hiện tại lựa chọn cứu ai? Mặt khác tô ra lâu ra thân thích nghe được lời này, sôi nổi khóc kêu cầu tô chiêm cứu mạng, cô cô tô mi cùng dượng thẩm tiếu đôi mắt đều mau khóc mù. Nhị thẩm lâm thị cùng nhị thúc lâu quảng chi càng là một cái kính dập đầu nhận sai, đem lúc trước đôi hắn không hảo nhất nhất buổi tội, chỉ hy vọng hắn có thể cứu chính mình một mạng. Nhưng Tô Chiêm lựa chọn lâu y ghề cảnh, Hoàng thượng, nội tử yêu ta sâu vô cùng, ta cũng như thế. Nếu một hai phải bảo toàn một người, ta lựa chọn bảo toàn nàng, còn thỉnh Hoàng thượng đáp ứng. Lâu y ghề cảnh không chịu, không cần, chúng ta sinh không thể cùng giường chết cũng muốn cùng huyệt. Một sống một chết, sẽ chỉ làm tồn tại người càng thêm thống khổ. Tuy là như thế, còn không bằng cộng phó Hoàng tuyển. Hoàng thượng, mới vừa rồi dân nữ nói chút đại nịch bất đạo nói. Ngài liền trị tội đi. Dân nữ không hề câu gắng hận. Hoàng thượng. Thanh âm tử sau lưng truyền đến. Hoàng đế quay đầu nhìn lại, là Hoàng Bùi đã mở miệng. Hoàng thượng, vi thần cho rằng trừng trị Tô Chiêm phương pháp tốt nhất chính là làm âm dương tương cách, làm Tô Chiêm đi trước đầu thai, tin tưởng kiếp sau bọn họ liền tìm không thấy lẫn nhau. Hoàng đế hử lệnh, chất mới không tin kiếp sau. Bất quá chấm nhưng thật ra cảm thấy làm tô chiêm thống khổ phương pháp hẳn là sử tử lâu ý ghề cảnh, lưu lại tô chiêm, như vậy mới là đại khoái nhân tâm. Hoàng đại nhân như thế nào liền nói phản đâu Hoàng đế hai mắt nhữ lại, con mắt tinh đời đánh giá hoàng bùi. Hoàng bùi nửa cuối đầu không dám nói thêm nữa. Nhưng là hoàng thượng đã là đã biết hắn ý tứ, nhịn không được cười lạnh nói, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Cứ việc chấm nhìn không ra cái này lâu ý cảnh có cái gì cho đáng khen, nhưng nếu Hoàng Khanh ra thích, chấm lín lên thành toàn. Như vậy đi, Tô Chiêm sau khi chết, lâu ý cảnh dù sao cũng là quả phụ một cái, liền làm chủ tứ hôn cùng ngươi. Chẳng qua nhân ra là tái giá chi thân, nếu gả cùng ngươi đương chính thề, thật sự quá hủy khuất ngươi, húng chi Hoàng lão Phu Nhân chỉ sợ cũng không đáp ứng. Cứ như vậy, lưu chữ làm tiếp đi. Hoàng thượng! Này hoàng đùi có chút xấu hổ. Hoàng đế lại đánh gậy hắn nói chuyện, "Đây là thánh chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao?" Vi thần không dám. Hoàng thượng vừa lòng cười, ánh mắt lộ ra hung ác nhìn về phía Tô Chiêm, "Tô Chiêm, ngươi bây giờ còn có cơ hội, ngươi nếu lựa chọn lưu lại nàng, tự nhiên nàng liền cùng ngươi đối nghịch quỷ phu thê. Ngươi nếu lựa chọn tiễn đi nàng, về sau sinh tử các luận, nàng từ đây đó là người khác thê, ý của ngươi như thế nào?" Tô Chiêm ngẩng đầu, Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, ta lựa chọn làm nàng sống. Chỉ cần nàng có thể sống sót, làm ai thê tử, ta đều không đệ bụng Chỉ cần người kia sẽ đối xử tử tế nàng, liền tính không tốt đại, cũng ngàn vạn đừng khi dễ nàng, như thế, liền vậy là đủ rồi. Tô Chiêm nói xong, ánh mắt sâu thảm lại mang theo khẩn cầu tính nhìn về phía Hoàng Bùi. Hoàng Bùi cảm giác được này thúc ánh mắt, theo bản năng đừng quá mặt, không đi xem. Lâu y cái cảnh đã khóc đến không kềm chế được, trong miệng rốt cuộc nói không nên lời càng nhiều nói, chỉ là một mặt lặp lại hai chữ, không cần. Tô chiêm tâm cũng đi theo từng đợt có rút đau đớn, nếu có thể, ai không muốn song túc song tê, nhưng là không thể. Sự thật làm cho bọn họ không thể như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn bảo toàn một cái, lấy hết can đảm, làm cuối cùng ôm, đem lệ nhân nhi ôm vào trong lòng, thân thủ vì nàng sát cuối cùng một lần nước mắt, ngăn, chớ có khóc. Ngươi phải tin tưởng, ta còn sống, chỉ là trước tiên tiến vào kiếp sau. Kiếp sau trên đường, ta chờ ngươi. Dứt lời, lại nhắc tay thỉnh chụp nàng bối, tựa như hống hải tử giống nhau nhẹ hống. Nhưng này rốt cuộc không phải hài đồng chơi đùa, lâu y đi cảnh cũng không phải hải tử. Há là vỗ nhẹ là có thể hướng tốt, tương phản, bởi vì hắn ôn nhu nàng mới có thể càng thêm quyến luyến, bởi vì quyến luyến mới càng thêm luyến tiếp rời đi. Lâu ý cảnh dùng cơ hồ khẩn cầu ánh mắt nhìn Tô Chiêm, cầu xin ngươi làm ta đi theo ngươi, làm ta đi theo ngươi được không? Thế đạo này, nhân tâm hiểm ác, không có ngươi, ta nên như thế nào ứng đối? Tô Chiêm khẽ thở dài, nồng hậu như lũa sợi tóc, hốn độn tán trên vai thượng, ngẩn đầu chi gian, sợi tóc lại sẹt qua lâu ý cảnh khuôn mặt, mang theo một dọn hoa lê vũ. Ngươi nếu yêu ta, liền thay ta sống sót. Ta ái sinh hoạt, ái sơn thủy thế giới vô biên hết thảy Ngươi muốn tồn tại thay ta xem hết mọi thứ sau đó ở Thanh Minh thời tiết cùng ta mộ phần kể ra nhân gian trong thái Nếu có gió nhẹ phất quá tất nhiên là ta tưởng ủng ngươi nhập hoài Nếu có trăm đi điều đua tiếng tất nhiên là ta ở hướng ngươi ngươiởi ra phu nhân chúng ta đổi một loại phương thức tái kiến Dứt lời đó là không tiếng động ôm nhau lâu y cảnh đã khóc đến hốc mát sương đỏ gương mặtường đỏ đôi tay lại ôm chặt tô chiêm Này phân độ ấm, này phân mùi thơm của cơ thể chỉ sợ rốt cuộc không cơ hội cảm nhận được. Nôn ngữ, hoàng đế sai người đem lâu y ý cảnh mang theo đi ra ngoài. Đi theo đi trước khi, hoàng đế cùng đi mấy cái đại thần hốc mắt đều đỏ, lại không dám khóc thành tiếng tới, hoàng bùi không có khóc, lại không nói một lời, xem ra tới hắn giờ phút này tâm tình cũng không quá sung sướng, có lẽ trong xương cốt hắn cũng hoàn toàn không hư đi. Lâu y cái cảnh phòng đoán. Cứ việc hắn tố cáo Tô Chiêm tội khi quân, kia cũng làm nàng hận không dậy nổi người này, rốt cuộc ngay lúc đó tình huống tới xem, hắn làm như vậy là đúng, sai chính là nàng cùng Tô Chiêm. Có lẽ, Hoàng Bùi thật sự không tính là người xấu đi. Lâu y khi cảnh bị mang ra đại lao lúc sau không mấy ngày, Hoàng đế liền hạ chỉ tứ hôn, lâu y cảnh bị đưa vào Hoàng Phủ, làm Hoàng Bùi thiếp, cứ việc hắn còn không có cưới vợ, nhưng thiếp đã ở. Bởi vì là nạp thiếp. Cũng không có khách khứa tới cửa, cũng không có tổ chức long trọng, hơn nữa nàng vẫn là từ hoàng gia cửa sau tiến bào, chưa từng thấy hoàng đùi lại đây, nhưng thật ra tiên kiến tới rồi hoàng đùi mâu thân hoàng lao phu nhân. Lao phu nhân từ nhỏ đó là phú quý nhân ra tiểu thư, tự nhiên bảo dưỡng thỏa đáng vẫn còn phong vận, chỉ là kêu mạt phong vận gian rõ ràng có thể thấy được tức giận. Ngắm lại cũng là, nhà ai vui chính mình nhi tử mới vừa cưới vợ liền cưới cái từng có ra thất. Hơn nữa mấy ngày hôm trước còn ôm phu quân khóc giống không ngừng nữ nhân, mặc dù là cái thiếp, cũng không chấp nhận được. Cố tình vẫn là hoàng đế tứ hôn, cũng chỉ có thể xóa sạch răng cửa hướng trong bụng ướt. Bất quá không phải hoàng lão phu nhân chính mình bụng mà là lâu ý hề cảnh bụng. Đầu một ngày nàng mang theo lửa giận, nương bà bà dạy bảo cô dâu cớ, đi lên chính là một hồi thị uy. Đầu tiên là làm lâu ý hề cảnh quỷ sát đại đường, lại làm nàng quỷ tổ tông từ đường. Theo lý thuyết nàng là tiếp liền từ đường đều là tiến không được, hoàng lao phu nhân chiêu này hảo nhà, bên ngoài thượng thoạt nhìn nàng khoan dung độ lượng là một cái tiếp nhận tổ quy tông, ngầm kỳ thật làm lâu y đi cảnh quỳ càng lâu thôi. Bởi vì tổ tông từ đường tầm thường thời điểm không ai tới, nàng phạt lâu y đi cảnh quỳ xuống, có thể phái người giám thị, như vậy lâu y đi cảnh cũng không dám lười biếng, nàng chính mình cũng không đến mức rơi xuống ác độc bà bà hư thanh danh. Đến nỗi giám thị nàng nha đầu tự nhiên là lao phu nhân bên người bên người nha hoàn, có cùng ý tưởng đen tối chủ. Lâu ý cảnh đảo cũng không ngại quỳ, dù sao nàng có thánh chỉ nơi tay, những người này liền tính như thế nào ngược tàn nhẫn chính mình cũng không dám thật đem chính mình dết chết. Rốt cuộc hoàng thượng đối hoàng gia cũng là có điều cố kỵ, đang lo tìm không thấy trị tội bọn họ nhược điểm, nàng vừa chết hoàng gia liền phiền thoái, cho nên hoàng gia còn không dám như vậy. có nguyên nhân này Lâu ý cảnh tự nhiên cũng có biện pháp khác, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, ý tư ý tứ cũng được, sau đó liền cố ý mắt nhắm lại, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, kẻ xỉu. Hoàng Lao phu nhân phái tới giám thị nhà hoàng thấy, cười lạnh một tiếng, đi lên chính là một chân, vì, ta nói, đừng tưởng rằng ngươi là đại nhân thiếp liền thật đem chính mình đường chủ nhân, ở cái này ra cái gì địa vị ngươi trong lòng tốt nhất có điểm phân lượng. Nếu là tưởng dựa giả bộ bất tỉnh bác đồng tình cũng đến nhìn xem chính mình có phải hay không người khác tâm đầu nhủ. Nhà hoàn nói xong, lại liên tục đá mấy đá, nhắc tới lâu ý cảnh bối đau chân đau, nhưng chính là không đứng dậy. Nhà hoàn lại liên tục kêu to vài tiếng, trước sau vô pháp ứng, lúc này mới có điểm luôn cuống, người, người nên sẽ không như vậy nhược đi, mới quỳ hai cái canh dở liền không được. Nói là nói như vậy, nhưng nhà hoàn cũng không dám thật sự làm lâu ý cảnh có việc. Gặp được tình huống này, chính mình chỉ không được, chỉ có thể tiến đến hồi báo, không bao lâu, hoàng lao phu nhân tiếng bước chân thở phì phì chuyển đến, đến gần lâu y cảnh bên người, cũng là cùng kêu nha hoàn giống nhau đi lên đá mấy đá, lại kêu vài tiếng, thấy không phản ứng, không thể không nha hoàn đem người nâng đi. nha hoàn nâng khởi lâu y cảnh thời điểm cảm giác đặc biệt trọng, càng là mang theo vài phần không kiên nhẫn, thật là nhìn không ra tới, như vậy gầy nữ nhân lại là như vậy trọng. Ăn cái gì lớn lên. Lâu y cái cảnh trong lòng cười lạnh, ta đem sở hữu trọng lượng đẻ ở trên người của ngươi, không nặng mới là lạ. nha hoàn mắt nhìn chính mình căn bản nâng bất động, hai mắt lấp lánh, đáng thương vô cùng nhìn về phía lao phu nhân, khẩn cầu nhiều kêu vài người tới. Nhưng lão phu nhân không chịu, chúng ta hoàng gia cây to đón gió, nếu là biết việc này người nhiều, chuyển ra đi còn không chừng chuyển ra bộ rắn gì, ngươi thả nhịn một chút, nhịn một chút, Nhà hoàng không thể nời hà, đành phải nâng lâu y đi cảnh trở về. Trong phòng môn một quan, nha hoàng cùng hoàng lão phu nhân đều đi ra ngoài, lâu y cảnh cũng là thấy không ai, mới dám mở mắt ra, lập tức đó là một trận như mày. Thầm than chính mình là đổ bao lớn mốc, như thế nào hai lần xuất giá đều gả cho họ hoàng, hơn nữa họ hoàng bà bà đều không phải cái gì hào điểu, thật là lầm giận. Cũng không biết tô chiêm thế nào, hoàng thượng tính toán khi nào hành hình. Còn có nương, nương nên làm cái gì bây giờ, nàng nhắc gan, chém đầu như vậy đại trường hợp chỉ sợ là trải qua không được. Lâu y cái cảnh trong lòng nhất ấy nấy đó là mẫu thân, nếu là trước đây chính mình, nàng còn có thể đi theo quá quá bình tĩnh nhật tử, cứ việc không thiếu được ai nhị thúc nhị thẩm đánh chửi nhưng cũng không đến mức muốn tánh mạng. Hiện tại khét ngược, ai, lâu y cái cảnh trong lòng vô hạn bi thương, là đêm động phòng hoa trúc, phòng trong lại là không có một bóng người. Lâu y cái cảnh độc ngồi đầu giường, nhìn đến đỏ âm trướng, bừng tỉnh gian nhớ tới cùng tô chiêm ở bên nhau điểm tích, từ lúc trước bị bắt thành thân lại đến yêu nhau, cũng là vượt qua một khắc đêm xuân. Nhưng hôm nay, bọn họ cách xa nhau vô vọng, nàng ở khuê chung ngồi, hắn ở lao chung ngồi, hoàng bùi lại là ở phương nào. Lâu y cái cảnh trong lòng buồn bã, nếu là tình cảnh này, cùng đối người bên nhau cả đời, nên là thật tốt, vì sao vận mệnh muốn như vậy tra tấn người. nghĩ nghĩ Nàng khóc, khóc lóc khóc lóc lại cười, hối ức, đồng tử đều là hắn nhất tần nhất tiếu một những mày, khi thì văn nhã khi thì ngạo mạn khi thì kết ngạo. Thật không hiểu hắn giờ phút này lại sẽ như thế nào tưởng chính mình. Đại lao tô chiêm độc ngồi góc, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, một mình rơi lệ đầy mặt, hắn tưởng giờ này khắc này, nàng hẳn là chính trực động phòng hoa trúc đi. Cũng không biết hoàng bùi thằng nhãi này có thể hay không làm ra cầm thú không bằng sự tới, nếu là như thế. Hắn thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, bọn họ hiện giờ đã là phu thê, hoàng bùi thật muốn động phòng cũng là hợp tình hợp lý. Ngắm lại hắn đều dám cử báo chính mình, liền cũng dám làm chuyện này. Nghĩ vậy, tô chiêm lại tức giận mọc lan tràn, hoàng bùi tiểu tử này tốt nhất đối xử tử tế nàng, nếu không hắn thật dám nửa đêm tới gó cửa. Mà giờ này khắc này thân là tân lang quan hoàng bùi lại không ở hoàng phủ, mà là ở tiểu quán uống linh đinh đại say. Nương cảm giác say, hắn mới có gan thừa nhận chính mình đích xác đối Lâu Y cảnh động tình, chỉ là bởi vì nàng là đã kết hôn chi thân, hắn lại trong mắt không dung xa, cho nên mới vẫn luôn khắc chế chính mình tình cảm, thẳng đến hoàng đế một đạo thánh chỉ, đột nhiên liền đem hắn khắc chế xộc đổ. Trong nội tâm tuy là có chút hòng mất, hắn thích nàng, nhưng không hi vọng người yêu thương là những người khác, nếu là như thế, thà rằng không cần. Hắn hiện tại liền thà rằng không cần, không cần nữ nhân này. Hắn trong lòng đối nàng còn tổn tốt hơn cảm. Cưỡng bức, chỉ cảm thấy ghê tởm, ghê tởm nàng bị người khác chạm qua, ghê tởm chính mình vì sao phải cưới người khác nữ nhân, chính mình là cỡ nào ưu tú, muốn cái gì dạng không có. Tường đến tận đây, tức giận càng sâu, trực tiếp để ra rượu lung lay đi thanh lâu, nơi đó hoanh hoanh yến yến muôn hình muôn vẻ đều có, luôn là có thể tìm được so nàng càng tốt đi. Tú bà thấy người tới quần áo đẹp đẽ quý giá, biết là cái có tiền chủ. Chiêu đãi cũng liền càng thêm ân cần. hoang bùi nói muốn tìm chút nữ tử tìm hoan, tú bà liền gọi tới một loạt, làm hắn từng cái chọn chọn. Nơi này nữ nhân, có vũ mị, dịu dàng, giản lược đẹp đẽ quý giá, chính là tìm không thấy thông minh thú vị, tự tuyệt chính mình lại còn có thể thời thời khắc khắc bắt lấy chính mình tâm. Đại khái này đó nữ nhân đều quá mức chủ động cho nên tìm không thấy cái loại cảm giác này. Nhưng lâu ý cái cảnh không phải dục nên con cự chuẩn sắc mà nói nàng nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền không mang theo bất luận cái gì hảo cảm, nhưng cố tình loại cảm giác này khiến cho hắn phạm tiện dường như đối nàng lưu ý. nay một lưu ý, thế nhưng là loại kết quả này, hoàng đùi cảm thấy buồn cười. Hồi ước dưới, lâu y đi cảnh thân ảnh càng ngày càng nặng, ở cảm giác say hôn đột dưới, tựa hồ chi một chỉnh bài đều là lâu ý đi cảnh, hắn liền nghĩ dối tay đi bắt. nay đó nữ tử lại hiểu được nam nữ chi thuật, Sôi nổi biến đổi biện pháp dẫn đi lên, Hoàng DUI được đến một chút thỏa mãn cảm. Nhưng này phân thỏa mãn cảm không liên tục bao lâu, thực mau bởi vì say quá lợi hại, đại phun ra một hồi, này vừa phun cả người lại thanh tỉnh một ít, lại xem, liền cảm thấy là yên chi tục phấn, huống chi lại là bị ngàn người gối, càng là ô uế, liền chửi hẩm lên, làm cho bọn họ lan. Những cái đó nữ tử không thể không lôi ra. Tú bà tuy là cảm thấy người này không hảo hầu hạ, Rồi lại không nghĩ buông tha cơ hội, liền lại đi tới khuyên can mãi tưởng đổi một đám nữ tử cho hắn. Đúng lúc vào lúc này, hoàng gia quản gia tìm tới, nói là hoàng đế triệu kiến. Hoàng búi ngay vậy, lại thanh tỉnh hơn phân nửa, vội vã trở lại trong phủ thay đổi thân sạch sẽ quần áo, tùy tiện rửa mặt đi ra ngoài. Đến trong cung khi, trước mặt hoàng thượng đã đứng cá nhân, cùng hoàng gia thế bất lưỡng lập thừa tướng Chu Vinh. Chu Vinh thấy hắn hoang mang rối loạn lại đây liền châm trọc vài câu. Hoàng đại nhân chính là mới từ ôn nhu hương lại đây, còn chưa phẩm tấn dư hương, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Hoàng đế nghe vậy cũng nhìn không được đâm hắn một chút, tựa hồ là coi đây là nhạc, như thế xem ra, vẫn là chấm không phải, là chấm giảo hoàng ái khanh chuyện tốt. Hoàng đùi quấn bách chớp chấp mắt, chạy nhanh quỷ gối, bậy hạ thứ tội, vi thần tới muộn. Hoàng đế xua tay, không mượn không mượn Vừa văn tốt, nếu các ngươi tới, chấm liền nói chính sự. Cùng phong quốc chiến cuộc xảy ra vấn đề, ta chiều các quan khẩu, các quan viên xuất hiện làm phản, thế cho nên phong quốc không ủng một binh một tốt bắt lấy 5 cái thành, lại như vậy đi xuống, ta đại chiêu quốc đem khó giữ được. Cho nên hai vị ái khanh đối này nhưng có biện pháp. Thừa tướng Chu Vinh trước mở miệng nói, lúc trước ta đại chiêu quốc bản đồ sói mòn, phong quốc đối chúng ta quen thuộc bất quá, hiện giờ lại đột nhiên có quan viên làm phản, bởi vậy có thể thấy được, ta đại chiêu quốc ra nội quỷ lại còn có rất nhiều. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, lúc này hẳn là trước nhương nội lại đối ngoại. Hoàng bùi cũng là như thế cho rằng, vi thần cũng cho rằng như thế. Cần trước tìm ra chân chính nội quỷ, những cái đó quan khẩu quan viên quan giai không tính quá cao, không dám mạo chín tộc tội lớn làm phản. Húng chi bọn họ đồng thời làm phản, rõ ràng là trước đó thương lượng tốt, nói cách khác bọn họ phía trên hẳn là còn có người chỉ đạo, người kêu mới là chân chính nội quỷ. Cần trước đem hắn tìm ra thưa tướng phản đối hoàng thượng hoàng đại nhân lời này có lý nhưng không thể được bởi vì quân địch đã đánh bảo lúc này cha tìm nội quỷ tốn thời gian quá dài, chỉ sợ tìm được khi Quốc đã vong Hoàng Bùi bổ sung vậy trực tiếp đem sở hữu quan khẩu muốn thần toàn bộ bỏ cũ thay mới như vậy thà rằng sai sát không thể buông tha, toàn bộ bỏ cũ thay mới tổng không đến mức lại nháo ra nội quỷ bỏ cũ thay mới người toàn bộ từ hoàng thượng khâm điểm Trung quân chi thần còn có cái gì hảo thuyết? Thừa tướng phản đối, toàn bộ bỏ cũ thay mới tương đương chẳng phân biệt thị phi toàn bộ xử phạt, như thế dễ dàng kích khởi dân phong. Ta đại triều quốc vừa mới đã trải qua dao động, dân tâm không xong, lại đến một lần thế cục càng thêm rung chuyển. Hoàng đại nhân đây là muốn hãm hoàng thượng cùng bất nhân bất nghĩa a? Thừa tướng nhàn nhạt nói xong, hai mắt lại sắc bén như dao. Hoàng đùi giận từ giữa tới, mười ngón khẩn khấu lòng bàn tay. Hai người cãi lại chi thế thế như nước với lửa, cao cư thượng vị hoàng đế lại rất vui nhìn thấy dường như, cũng không ngăn cản, ngược lại bọn họ cãi lại càng lợi hại hắn càng là vững như Thái Sơn. Hai người cãi lại một phen, đột nhiên thừa tướng này chỉ cáo giả lại ra một kế, hoàng thượng, vi thần cho rằng trên đời khổ sở nhất quan đó là Mỹ nhân quan. Không bằng, chúng ta phải mây Mỹ nữ dụ hoặc quân địch, sấn quân địch trí loạn tình mê khi lại bài binh tấn công như thế mới có thể làm ít công to. Thả ta quân liên tục bại lui lúc sau tổn hao nhiều sĩ khí, lúc này phương yêu cầu ủng hộ. Hoàng thượng đại có thể lấy vàng bạc ban thưởng. Hoàng đế nghe cảm thấy có lý, trong lòng yên lặng đồng ý. Hoàng bùi lại không đồng ý, đem quốc gia đại nhậm giao cho nữ nhân, làm nữ nhân ở phía trước nam nhân ở phía sau, việc này chuyển ra đi có nhục quốc thể. thừa tướng không cho là đúng, từ xưa đến nay hai nước cùng bình thường lấy nữ nhân gắn bó hoặc nhiều hoặc ít, hoặc quân kỹ hoặc công chúa, đều là một cái ý tứ một cái sử dụng. Nếu là hoàng đại nhân không tán thành mỹ nhân kế, vì sao lại đồng ý hòa thân? Ngươi, hoàng bùi không lời nào để nói, trong lòng chỉ có thể âm thầm mắng này cáo giả cáo giả xảo quyệt. Hoàng đế xem thảo luận không sai biệt lắm, mới chi cái thanh, châm cảm thấy thừa tướng tửa kế rất tốt, liền như vậy làm. Chính là không biết quân lương việc này. Hoàng thượng ý tứ. Thưa tướng cùng Hoàng Bùi đều lĩnh ngộ đây là không muốn dịch quốc khố tiền. thừa tướng nói, vi thần cho rằng, hành quân đánh giặc bảo vệ chính là cả nước ba tánh, cho nên các ba cánh đều có nghĩa vụ vì quân lương ra một phần lực. Nhưng là suy xét đến ba cánh cũng đều là nông cày là chủ, kiếm không được mấy cái tiền, còn phải dưỡng ra sống tạm. Cho nên vi thần cảm thấy, là nên lấy các nơi phú thương đại lao. Hoàng đế hơi hơi mỉm cười, này kế cực diệu, như vậy nên tìm cái dạng gì phú thương quên tặng mới hào đâu. Trâm cảm thấy chiến sự báo nguy, nếu là lúc này hạ lệnh cả nước thu thập phú thương quên tặng chỉ sợ là không còn kịp rồi, vẫn là gần đây, gần đây hảo chút. Thừa tướng Mê Chi nhắc lời, minh bạch, hoàng thượng, vi thần nghe nói hoàng đại nhân thiếp lâu thì chính là cái thương nhân, khai lò gạch xưởng còn từng hướng hoàng gia cung quá gạch. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, gạch xanh hủy hoại, đến sử hoàng gia bị hao tổn, Này đây nên làm lâu thị ra một phân lực, cũng coi như là đối hoàng gia bồi thường. Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha, rất đúng, rất đúng, thừa tướng quả nhiên không mệt là thừa tướng. Này tâm tư mưu tính sâu xa, mưu tính sâu xa. a Thừa tướng bồi chi nhắc cười. Hoàng bùi cười bỏ qua, bọn họ hai đều biết hoàng thượng nói đến nói đi đã sớm tưởng áp bức lâu ra tiền, chỉ là thiếu cái lý do, như vậy một dẫn đường liền thành quốc tri yêu cầu mà không phải hoàng thượng áp bức. Cứ như vậy, việc này liền nói như vậy định rồi, hoàng thượng ý tứ làm hoàng bùi đi theo lâu y hề cảnh nói, cũng tỏ vẻ đây là chuyện tốt, nếu là bởi vì bọn họ cung bạc mà khiến cho chiến sự ứng, bọn họ hoàng gia đó là lớn lao công lao. Nhưng công lao không công lao hoàng bùi không để bụng, bọn họ hoàng gia hiện giờ địa vị đã không giống bình thường, hoàng thượng không bao giờ sẽ bởi vì công lao mà ra quan, chỉ biết đưa chút vàng bạc tài bảo, này đối chính mình không hề ý nghĩa. thả Hắn cũng không phải rất muốn thấy lâu y hề cảnh, bởi vì vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới nàng từng là nữ nhân khác, liền cảm thấy trong lòng biến yếu. Nhưng cuối cùng vẫn là đi, đêm khuya có lẽ cũng không cô độc, lâu y hề cảnh cầm đốt soi đêm dài, đối bàn vẽ tranh, họa chính là tô chiêm, nhất tần nhất tiếu đều thập phần tương tự. Hoàng Bùi đến mặt sau lại đây, thấy, trong lòng khó chịu, ngươi liền như vậy thích hắn sao, vì sao? Lâu ý cảnh không cho là đúng họa cuối cùng vài nét bút, trong miệng nhàn nhạt trả lời, hắn là ta phu quân, ta không thích hắn thích ai. Nhưng hôm nay, ta mới là. Không biết vì sao hắn thế nhưng có chút ghen, rõ ràng nói tốt không chuẩn thích nữ nhân này, vẫn là không nhịn xuống. Hoàng bùi nhíu lại mi, trong lòng khinh bỉ chính mình. Lâu y cái cảnh ngay vậy, cười nhạt, ngươi là, nhưng, này chỉ là trên danh nghĩa như vậy cho rằng, lòng ta trước sau nhận định chỉ có hắn. Vì sao? Hoàng bùi giận chủ bàn. Lâu y đi cảnh cười nhạt tự nhiên, bởi vì chỉ có hắn biết ta nghĩ muốn cái gì thích cái gì, cũng chỉ có hắn nguyện ý hiểu biết ta. Hoàng bùi tỏ vẻ không quá minh bạch, lâu y đi cảnh cũng lười đến cùng hắn nói tỉ mỉ. Hoàng bùi nhưng thật ra không thể không cùng nàng nói tỉ mỉ đi xuống. Vừa rồi, Hoàng thượng triệu ta vào cùng nói biên quan chiến sự. Hoàng thượng hy vọng có người có thể quên tặng quân lương phụ trợ chiến sự, mà người kia chính là ngươi. Cho nên, ngươi là đảm đương tuyết khách. Lâu y cái cảnh câu môi cười, mỉm cười động lòng người. Hoàng bùi trong lúc nhất thời hơi có chút lóa mắt, phục hồi tinh thần lại lại cảm thấy buồn bực. Hoàng thượng nói rõ áp bức ngươi, ngươi như thế nào liền không tức giận. Lâu y cái cảnh trong lòng run lên, tiếng cười run đều mà ra, ta cầu mà không được. Sợ nhất hoàng thượng không có việc gì cầu ta, như vậy ta ngược lại là vô kế khả thi. Có ý tứ gì? Ngươi còn muốn thay tô chiêm trưng cầu một đường sinh cơ. Hoàng bùi nghe ra tới, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng thượng điểm danh làm ngươi quên tạng, ngươi không quên. Hắn tự nhiên có thể phái người đi ngươi lò gạch xưởng minh đoạn, ngươi liền phản kháng, cơ hội đều không có. Như thế nào coi đây là áp chế. Liên tính áp chế thành công, ngươi lại như thế nào làm tô chiêm bình an ra tủ. Sẽ không sợ trên đường hoàng thượng phái người ám sát. Lâu ý cảnh hiếp mắt gửi, định liệu trước. Hắn sẽ không. Hoàng Bùi buồn bực, muốn truy vấn đi xuống khi nàng lại không nói. Hoàng Bùi lược có vài phần buồn bực. Nữ nhân này luôn là đối chính mình hoài cự người ngàn giảm thái độ. Chính là nhiều lời nói mấy câu cũng không chịu. Hắn buồn bực, đồng thời cũng buồn bực chính mình thật liền phạm tiện giống nhau đối một cái không yêu chính mình người như thế để bụng. Vì cái gì? Hoàng Đại Nhân, nếu Hoàng Thượng phái ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu là không hoàn thành... Nghĩ đến ngươi cái này thượng thư lệnh nhất định sẽ đã chịu trách Phật đi. Lâu y cái cảnh không hoàng hốt không vội phun ra một câu, lại là nghe được hoàng bùi trong lòng run run. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâu y cái cảnh xảo tiếu xinh đẹp, cũng không làm cái gì, chính là mấy ngày này cùng với tương lai nhật tử đều có khả năng ở hoàng gia vượt qua. Nếu là trong nhà không yên ổn, ta cuộc sống này cũng liền quá không hảo. Vì về sau nhật tử suy nghĩ, ta cần thiết làm điểm sự. Ngươi có thể lựa chọn đáp ứng ta, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt ta. Bất quá ngươi nếu là tưởng cự tuyệt ta lúc sau lại đi ta lò gạch xưởng đoạt ta tài bảo, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Ngươi biết đến, ta nếu dám ở gạch xanh vận chuyển trên đường tìm người hủy hoại tự nhiên cũng đúng lúc tìm người trong trường. Lúc này đi lò gạch xưởng chỉ biết vô hụt. Hoàng Bùi kinh ngạc, lúc này mới biết được nữ nhân này sau lưng còn có người, nàng căn bản không phải đơn giản thương nhân. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâu y cái cảnh tỏ vẻ làm hắn nương hoàng lao phu U nhân tới cầu, nếu không nàng liền không đáp ứng, dù sao hoàng thượng cũng đã sớm tưởng lộng suy sụt hoàng gia, cùng lắm thì ngọc nát đã tan. Hoàng bùi không thể nề hà vẫn là tìm chính mình nương tới, hoàng lao phu U nhân không vui, một cái kẻ hèn nữ nhân làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, ngươi còn có hay không điểm nam nhân khi khái. Hoàng bùi không đáp, mặc cho mẫu thân của trách, Hoàng Lao Phu Nhân cảm giác chính mình đều mau bị tức chết rồi, ngực từng đợt phát xúc, thật là có tức phụ đạ quên đường, tức chết ta, tức chết ta. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không dám thật sự lấy việc này nói dỡn, vẫn là đi. Lao Phu Nhân đi thời điểm lâu ý cái cảnh chính ăn trái cây, thần sắc vui mừng. Lao Phu Nhân hung hăng xẻo liếc mắt một cái, không nói lời nào. Lâu ý cái cảnh mị liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, Hoàng Bùi bất đắc dĩ làm mẫu thân trước mở miệng. Hoàng Lao Phu Nhân hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái cũng rốt cuộc thỏa hiệp, nhưng là cầu người nói quá khó xuất khẩu, Hoàng Lao Phu Nhân nói ơ đúng. Lâu y cái cảnh cũng không hảo quá làm khó nàng, dù sao cũng là đường ra chủ mẫu, ngày sau chính mình còn phải tại đây ngốc, ăn nhờ ở đầu không thể kêu ngạo, liền cũng ở nàng mở miệng sau đúng lúc đánh gây. Lao Phu Nhân, ta biết ngày hôm nay tới là vì quân lương sự, ta cũng vui đáp ứng. Bất quá ta ở hoàng gia bơ vơ không nơi nương tựa, muốn cái nha hoàn hầu hạ hầu hạ không quá phận đi. Quân lương đổi nha hoàn, nếu là chiến thắng, các ngươi hoàng gia không thiếu được phong thưởng, này một bút mua bán, các ngươi không ngợi đi. Hoàng lao phu nhân cảm thấy ra vi diệu, liền như vậy hồi phục, ngươi nếu thật sự nguyện ý giao ra quân lương, đừng nói một cái nha hoàn, chính là 10 cái trăm cái, ta cũng làm ngươi chọn lựa tuyển, chỉ là Bạch Hồng ngoại trừ. Lâu y cảnh cười nhạt gia muốn chính là Bạch Hồng, lão phu nhân nếu là không đồng ý việc này không thương lượng. Hoàng lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, Lâu Y cảnh đạm nhiên tự nhiên. Sau lại, nàng vẫn là ngoan ngoán đem Bạch Hồng giao ra đây, Bạch Hồng đến Lâu Y cảnh viện thời khắc đó, cả người đều run run, ngẫm lại lúc trước chính mình hung hăng đá nàng mấy đá, này sẽ trăm phương nghìn kế đem chính mình ngươi muốn lại đây còn không được hung hăng trả thù. Bạch Hồng tưởng trong lòng phát mao, Low Yi cảnh lại không chỗ nào hành động. Hoàng Duy hàng đêm tiến đến, hạ nhân trong mắt nhìn đến đó là nhà bọn họ đại nhân cùng Tân Hôn Di nương quan hệ thân mật, hàng đêm đều hướng Di nương trong viện đi, chỉ có Bạch Hồng biết vì cái gì, nhưng nàng cũng không dám nói ra đi. Lâu y cảnh kêu mí mắt vừa nhấc nàng liền cả người run run, hoàng Lao phu nhân hoàn toàn đem nàng coi làm vứt đi bỏ mặc, Bạch Hồng cũng chỉ có thể thành thật ngoan ngoãn, mới có thể trộn lẫn khẩu cơm ăn. Một ngày này, Hoàng Duy lại tới. Bạch Hồng chính cấp Lâu Y cảnh pha trà, thấy tình thế do dự mà muốn hay không đi xuống. Lâu Y cảnh tùy tay chính là một túi bạc, làm cho hoàng bồi mặt nói như vậy nói, "Này bạc cho ngươi sau này, người đó là ta bên người nha hoàn. Ngươi tiền công hoàng gia không phát, ta tới phát. Ngươi chỉ lo hầu hạ hảo ta đó là, mà khác không cần nhiều quản." Bạch Hồng biết lời này là nói cho hoàng bồi nghe được, mà hoàng bồi sau khi nghe xong lời này sau thở ơ, nàng liền càng thêm biết Chính mình thật sự chỉ có thể nghe lệnh lâu y hề cảnh, kết quả là nhận lấy tiền ngoan ngoan lui xuống. Đám người đi rồi, hoàng bùi mới phát hiện, người không chỉ có có người, hơn nữa nhân mạch thực quảng, này đều chạy đến kinh thành tới. Liên tư này đại bạc là có thể nhìn ra, lúc trước lâu y cảnh bị nhốt đánh vào ngục trên người nhất định là không xu dính túi, đồng nhiên nhiều một túi bạc, nhất định là ở nàng gia tù lúc sau, gả vào hoàng gia trước, ở kinh thành cùng người nào đó gặp mặt bắt được. Lâu ý cái cảnh nhợt nhạt cười, Xuân Phong đáp ý, sớm tại ta khai sáng tránh nóng sơn thôn trước, ta phu quân liền báo cho qua ta, tài đại gây vạ, cần đến dưỡng mấy cái hộ viện. Ta liền đồng ý, không nghĩ tới này một dưỡng tựa như nhánh cây chắt căn giống nhau một phát không thể văn hồi, không chỉ có kinh thành có ta người, chính là ở bên ngoài cũng có ta người. Cho nên ta nói, nếu không có ta cho phép, các ngươi chính là mình đoạt cũng không biết đi đâu đoạt bạc. cái này, Hoàng Bùi xem như tin, đồng thời lại có một tầng hoài nghi, nàng nhân mạch như thế rộng hay không cùng kia nội gian có quan hệ, lại hoặc là nàng chính là nội gian. Bởi vì phong quốc phái tới nội gian chính là vận dụng quảng đại nhân mạch có thể làm các quan khẩu quan viên đồng thời bỏ thủ làm cho năm thành thất thủ, từ trước mắt tình huống tới xem lâu ý cảnh nhất giống người này. Nhưng Hoàng Bùi bán tin bán nghi. Cuối cùng lâu ý cảnh lại đề ra điều kiện, duy nhất một điều kiện. Chính là muốn Tô Chiêm đưa này phê quân lương. Hoang Bui lạnh lùng, nàng mở miệng ngầm miệng Tô Chiêm tựa hồ chính mình đã thói quen, không lúc trước như vậy kinh ngạc, chỉ là tâm vẫn là sẽ đau sẽ khó chịu, nguyên tưởng rằng chính mình đảm nhiên. Người làm hắn đưa quân lương, liền tính hoàng thượng đáp ứng, cũng không tránh được vừa chết, cần gì phải đâu. Lâu ý cái cảnh kiên định, sẽ không. Hoang Bui lại muốn hỏi vì sao, đột nhiên nhớ tới nàng lúc trước nói qua sẽ không nói cho chính mình. Cũng liền không hỏi, cười khổ cười đem nguyên lời nói bẩm báo cấp hoàng thượng. Hoàng thượng biết được nữ nhân này cư nhiên bên ngoài giữa người bình thường, bí mật trông coi bạc, mặt rông rợ dữ, đồng thời cũng là giống nhau không thể nề hà. Cuối cùng cũng là đồng dạng nghĩ đến một chút, lâu y cảnh có thể hay không chính là cái kia gian tế. Nghĩ vậy khi, hoàng đế thần kinh căng thẳng, sắc mặt nàng kham, hoàng đùi cũng khẩn trương mặt như màu đất, nhưng ai cũng chưa nói ra. Kết cục Hoàng đế ân chuẩn tô chiêm vận chuyển quân lương, bất quá đến có khắc tướng lánh một đạo áp giải, phòng ngừa tô chiêm Huề khoản lận trốn. Đồng thời hoàng thượng cũng làm hoàng bùi hảo hảo cha cha cái này lâu ý ghề cảnh, hay không thật là gian thế. Hoàng bùi hồi phủ, ở hoàng đế công đạo hảo bãi chiều lúc sau, hắn liền đã trở lại. Lâu y cái cảnh đang ở trong viện trách phạt bạch hồng, không có đánh không có mắng, chỉ là đem một mầm thủy đỉnh ở bạch hồng trên đầu, không chuẩn rơi một giọt dưới nước tới. Phải biết rằng kia mâm không thầm, tùy tiện run lên run là có thể sái, Bạch Hồng không thể không thật cẩn thận. Quái cũng tự trách mình thu lâu ý thì cảnh tiền thế tròn lên toàn bộ hoàng phủ liền đem nàng bài trừ bên ngoài. lão phu nhân không hề nhúng tay, nàng xin giúp đỡ không cửa chỉ phải tiểu tâm thuận theo không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Thật vất vả nhìn thấy hoàng bùi tiến vào, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía hoàng bùi. Đại nhân cứu cứu ta, đại nhân. Hoàng bùi lại biểu hiện không nóng không lạnh. Chỉ thuận miệng hỏi một câu, như thế nào muốn trách đánh hạ người, nàng làm sai cái gì? Lâu ý cái cảnh ôm hận cắn răng, khẩu khí lại ôn nhu thực, ta cũng không ở trách đánh nàng chỉ là huấn luyện nàng cân bằng lực thôi. Như thế nào, chẳng lẽ ta cái này di nương còn không có quyền lợi quản một cái nha hoàn? Liên tính di nương không quyền lợi, ta cái này cố chủ thân phận luôn là có quyền đi. Thu người tiền tài thay người tiêu thai là tuyên cổ bất biến định luật. Nàng thu tiền của ta nghe ta nói là cần thiết. Ngươi thật tàng nhẫn. Hoàng bùi đối nàng đánh giá chỉ có này ba chữ, lại chuẩn xác không có lầm. Ngươi đối bạch hồng đầu tiên là bất động thanh sắc, làm nàng nguyên tưởng rằng ngươi đem nàng muốn tới là vì trả thù mà nơi trốn tiểu tâm cẩn thận phòng bị thời điểm. Ngươi lại cái gì đều không làm. Đương nàng dần dần xu với bình tĩnh thời điểm ngươi lại thình lình bắt đầu trả thù, đánh nàng cái trở tay không kịp. người nữ nhân này trả thù lên thật sự thực. Chính là bởi vì ngươi đủ tàn nhẫn, cho nên mới có thể đoán được hoàng thượng sẽ không không đáp ứng ngươi yêu cầu đúng không? Đối. Lâu y cảnh giải thích, hoàng thượng nếu là không đáp ứng yêu cầu của ta lấy không được này số tiền, hắn liền không thể không tự xuất tiền túi hoặc là tìm khác thương nhân muốn. Thực hiện nhiên tự xuất tiền túi hắn vui nói cũng không đến mức như thế vô hồi khúc chết Cùng khác thương nhân muốn, dễ dàng mất đi dân tâm khiến cho dung chuyển, chỉ có cùng ta muốn mới là thanh danh ngôn thuận. Bởi vì ta lâu ý cái cảnh đã từng hủy hoại hoàng gia đơn đặt hàng, hiện giờ vì hoàng gia bồi thường hợp tình hợp lý. Hắn cùng ta đòi tiền tự nhiên tổn hại không được nửa điểm uy nghiêm, vì sao không đáp ứng. Hoàng bùi cười ha ha, trong lòng đối nàng lại là thích lại là chán ghét, thích nàng thông minh cùng tàn nhẫn lại chán ghét nàng trong lòng chỉ nhớ thương tô chiêm. Có lẽ hoàng thượng không tứ hôn, hắn sẽ chôn sâu phần yêu thích này, cũng không đến mức như vậy hận nàng. Chính là bởi vì hoàng đế tứ hôn, như là mở ra chắp giống nhau, lại đóng lại liền khó khăn. Lâu Y cảnh không nói lời nào, ngẩng đầu tiếp tục trừng trị Bạch Hồng. Bạch Hồng bảo trì một cái tư thế đã một canh giờ, rốt cuộc kiên trì không được, chân run lên, người đổ mâm nát thủy cũng sái. Bạch Hồng từ trên mặt đất đứng lên thần sắc khẩn trương nhìn Lâu Y cảnh. Lâu Y cảnh lại tung khẩu, nghỉ ngơi một hồi đi. Nhớ kỹ cái này giáo hấn. Bạch Hồng liên tục gật đầu. Nô tỉ nhớ kỹ, nô tỉ nhớ kỹ. liền lui xuống. Trong viện liền dư lại bọn họ hai người, lâu y đi cảnh mở miệng hỏi vẫn là tô chiêm, nếu không đoán sai, giờ phút này bọn họ hẳn là ở trên đường. Đây là cuối cùng một cái cơ hội, hy vọng hắn có thể hảo hảo nằm chắc. Hoàng Bùi có chút buồn bực, liên tiếp hỏi mấy vấn đề, nếu hắn không nằm chắc trụ, đã chết đâu. Người muốn như thế nào, cùng nàng cùng nhau Tuấn tình sao. Chính là hắn nói qua là ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi nếu cũng đã chết, như thế nào không làm thất vọng hắn. Lâu y thì cảnh lại tin tưởng 10 phần, sẽ không, ta đối hắn có tin tưởng hắn sẽ minh bạch ta khổ tâm. Hoàng Bùi hỏi, cái gì khổ tâm? Lâu ý thì cảnh trả lời, đây là ngươi cùng hắn khác nhau. Hắn sẽ hiểu, mà ngươi sẽ không. Hoàng Bùi hoán giận. Cũng không biết qua bao lâu, biên quan truyền đến tin tức, phong quốc quân địch đã đánh lui. Thả trong khoảng thời gian ngắn vô xâm phạm khả năng, triều đình vui mừng, cử quốc vui mừng. Hoàng đế tưởng thừa tướng Mỹ nhân kế hiệu quả dục đại đại khen ngợi khi lại ở trên triều đình thảo luận chính sự khi nghe được một cái khác thanh âm. Có người thượng Tấu kinh này một chuyện, trong quân lực ảnh hưởng lớn nhất người là Tô Chiêm, cũng là Tô Chiêm hiên kế đánh bại quân địch, cho nên hắn ở buồn chiến trung công lao lớn nhất. Đương nhiên, thượng này tấu trương người cũng không phải vì Tô Chiêm tranh công mà là không thể không nói cho Hoàng đế một sự thật. Tô Chiêm đến quân tâm, lại đến biên quan phủ cận dân tâm, muốn phản hắn chỉ sợ khó có thể phục chúng, tử tội tự nhiên là không thể có. Hoàng đế nghe vậy lại tức bực lại không thể tin tưởng, Tô Chiêm một cái đưa quân lương rửa vào cái gì có thể đánh lui quân địch. nhiếp tướng quân, ngươi là ở cùng chấm nói dẫn sao. Bị điểm danh nhếp tướng quân khẽ run lên, không biết như thế nào trả lời, chỉ phải tiểu tâm ứng đối. Hoàng thượng vi thần sở tấu những câu là thật. Nói như vậy, người cái này tướng quân còn không bằng một cái phế vật. Hoàng đế tức giận. Nhếp tướng quân không có biện pháp chỉ phải tiểu tâm chịu. Hoàng thượng, ai cũng không nghĩ tới cái này tô chiêm thế nhưng dùng tiền khổ vũ nữ nhân hành quân tắc chiến, càng không nghĩ tới chính là này đó nữ nhân chơi khởi bệnh tới như vậy tàn nhẫn. Lời này vừa ra, toàn bộ triều đình đều chấn động, nữ nhân tác chiến. Nữ nhân như thế nào làm chiến? Ra đây triều Nam Nhi đặt chỗ nào? Nói dơ đi. Kỳ thật lúc ấy tình huống tương đối phức tạp, cũng không phải nhếp tướng quân râm ba câu có thể nói thành Ngay lúc đó tình huống là phong quốc dẫn đầu biết đại triều quốc địa hình, thả lại có nội gian làm nội ứng, bọn họ tự nhiên thế như trẻ tre. Mà ở lúc này muốn đánh tan bọn họ duy nhất biện pháp chính là đánh bừa dùng chiến thuật hiển nhiên không được, bởi vì bọn họ càng biết loại nào địa hình như thế nào mai phục, cho nên chỉ có thể đánh bừa Nhưng tô chiêm dùng chính là trọng thưởng khích lệ. phạm ở trong quân doanh, bất luận nam nữ, đều có thể tham chiến, tới địch nhiều giả tất có trọng thưởng tiêu diệt địch không nhiều lắm, nhưng có thể bảo đảm tồn tại trở về giả cũng có trọng thưởng Vì thế báo danh tham chiến người rất nhiều, đặc biệt là nữ nhân toàn bộ tham gia. Rốt cuộc này đó nữ nhân, nguyên bản là dùng để dụ địch, dụ địch lúc sau kết quả cũng chỉ sợ là bị người vứt bỏ. Cho nên ở ngay lúc này bọn họ có vẻ so nam nhân còn muốn rong rạc hùng hồn. Tô Chiêm ở quân địch đoán được quan khẩu cố ý bố trí một bộ không thành kế. Mọi người đều biết năm đó ra cắt lượng đánh bại không thành kế là không có biện pháp chung biện pháp, thật là hạ hạ sách muốn cho người cho rằng hắn bên trong thành rất có bây dập. Hiện giờ lại bãi, quân địch liền biết đây là hạ sách, kỳ thật bên này sớm đã lâm vào bất đắc dĩ nơi tới vừa ra, cho nên bọn họ tự cho là không mắc lửa xông vào. Lại vừa lúc là mắc như bắt đầu. Bên trong thành bố trí các loại yêu diễm chi vật, phấn mặt tơ lửa mị hoặc nhân tâm. Các loại nữ nhân đồ vật, hơn nữa có nữ đứng ở trên tường thành hát vang tỉnh ca càng là dẫn tới nam nhi một trận xôn xao. Nhưng không có nữ nhân lấy sắc tướng dụ lại cố tình là sắc dụ tối thượng cảnh giới. Đương bọn lính bắt đầu tan giã hôn loạn khi, này đó nữ nhân vọt lại đây. Khi bọn hắn đều cho rằng đây là lấy sắc dụ người thời điểm, mỹ nhân lại bằng mau tốc độ giết bọn họ. Sau lại binh lính sau nhận thấy được không đúng, lại phát hiện cửa thành sớm đã đóng cửa, các loại nữ nhân đồ vật đều đồ có kịch độc, kể từ đó bọn họ thất bại thảm hại. Càng thất bại thảm hại còn ở phía sau, buồn quốc binh lính chính lấy manh hổ xuống núi chi thế xuống lại mà đến, đưa bọn họ tiêu diệt ở trong thành, cho nên một trận, bọn họ chuyển bại thành thắng. Tô Chiêm cũng bởi vậy chiếm hết quân tâm, còn có nhân tâm, đặc biệt là Mỹ nhân tâm, bởi vì hắn bảo toàn bọn họ danh thiết. Mặc dù là vì thế mà chết, cũng chết oanh oanh liệt liệt. Bởi vậy, Tô Chiêm chỉ sợ là không thể giết. Hoàng đế vì thế trong lòng phẫn hận, khó trách lâu y đi cảnh này nha đầu thúi chết sống muốn cho Tô Chiêm đưa quân lương, cảm tình là cố ý cho hắn lập quân công cơ hội. Hoàng đế không vui, thừa tướng cũng không vui, chính mình thật vất vả tranh thủ chịu tán thưởng cơ hội đảo mắt cho người khác. Nhiếp tướng quân càng không vui, hắn cái này tướng quân bại bởi vô danh tiểu tốt, mặt mũi gì tồn. Hoàng bùi không vui càng sâu, trong lòng nàng hoàn hoàn toàn toàn chiếm cư hắn thân ảnh, chính mình liền một cái bóng dáng đều không phải. Sau lại, bởi vì nguyên nhân này, hoàng đế không thể không đặc xá tô chiếm cùng với cùng chín tộc tử tội. Lâu Dương là mặt khác phạm án, nguyên bản phải bị ban chết, nhưng hoàng thượng biết được Lâu Dương cùng tô chiếm không hợp, liền nghĩ không thể giết hắn khí khí hắn cũng là tốt. Vì thế này chín thân tộc thích, nam kể hết xung quân, dù sao này một trận chiến thương vong vô số. Yêu cầu bổ sung, nữ còn lại là lưu đại. Tin tức thực mau truyền vào trong phủ, một đạo truyền đến còn có phong thưởng, vô luận như thế nào, một trận chiến này thắng, hoàng gia lý nên thưởng. Nhưng bọn hắn duy nhất đoán sai chính là, hoàng thượng tuy rằng không có cấp hoàng đổi ra quan tiến tức lại cũng không có ban thưởng vàng bạc, mà là thưởng hoàng lao phu U nhân nhất phẩm táo mệnh. Trận này nhìn như không phối hợp ban thưởng lại tất hiện tâm kế, bởi vì hoàng lao phu U nhân cùng lâu y cảnh không hợp. Nâng lên Hoàng Lao Phu Nhân thân phận là có thể áp chế lâu y địa cảnh. Quả nhiên, phong thưởng vừa qua khỏi, tiên chỉ hoạn quan mới vừa đi, Hoàng Lao Phu Nhân liền ăn mặc nhất phẩm cáo mệnh triều phục tiến đến riêu vọ dương ai. Trong viện, lâu y địa cảnh lặng lặng tới hoa, bên cạnh Bạch Hồng Bồi. Bạch Hồng Nguyên là nghiêm túc xem nàng tới hoa, vô tình thoáng nhìn thấy Hoàng Lao Phu Nhân tiến đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh vội vàng hành lễ. Hoàng Lao Phu Nhân giận trừng liếc mắt một cái. Cô ý đem bên cạnh tân đỡ thượng vị bên người nha hoàn hướng bên người lôi kéo, làm cấp bạch hồng xem. Bạch hồng sắc mặt càng trắng. Hoàng Lao phu nhân không nói lời nào, lập tức đi đến lâu ý cảnh trước mặt. Lâu ý cảnh cảm giác được trước mặt một bó bất hưu thiện ánh mắt đầu tới, mới chậm gì gì bung gáo múc nước ngẩn đầu nhìn nhìn, trong mắt mang theo đếm không hết lạnh léo. Lao phu nhân. Hoàng Lao phu nhân nạo mạn một hừ, mang theo bất mãn, nha đầu túi. Đều gả đến chúng ta hoàng gia, còn vì nam nhân khác suy nghĩ, thật là hồng hạnh xuất tường xú không biết xấu hổ. Lâu y cái cảnh ngay vậy, cười ha ha, nàng cười tô chiêm quả nhiên không phụ sở vọng, lợi dụng cơ hội này, xem hoàng lão phu nhân như thế nan kham sắc mặt không khó đẩy ra, hắn đã không có việc gì. Lâu y cái cảnh hỉ không tự mình, hoàng lão phu nhân sắc mặt càng khó nhìn, thậm chí dưới tình thế cấp bách trực tiếp mệnh bên người nha hoàn động thủ đánh nàng một trường. Lâu ý cảnh trực tiếp từ ghế trên lăn xuống tới, một tay chống mặt đất, một tay che miệng, lược có vài phần ghê tởm. Hoàng Lao Phu Nhân cho rằng nàng là cố ý làm cho chính mình xem, liền càng khó chịu, ngươi có ý tứ gì? Chê ta ghê tởm. Đừng quên, ngươi cái này tái giá nữ thân phận, mới càng lệnh người ghê tởm. Lâu ý cái cảnh lại là hợp với vài tiếng nôn khang, cuối cùng một lần thiếu chút nữa đem mật lộ ra. Hoàng lao phu nhân thấy như vậy một màn mới dám kết luận nàng không phải trang là thật sự ngươi, ngươi nên không phải là mang thai đi lời này nói ra chính mình lại nhớ do vội vàng che miệng lại quay đầu lại liếc chính mình nha hoàn liếc mắt một cái nha Ho hoànượng mau túi đầu nghe thấy cũng đương không nghe thấy Lâu y thì cảnh nghe vậy càng là cười ha ha chỉ vào chính mình bụng phản bắt nói ta là tái gia không giả nhưng đó là ai ban cho hôn Ngươi nếu là không hài lòng, Có thể nói với hắn đi, ở ta nơi này hô hô quát quát tính cái gì? Ngươi, nói nữa, ta lâu y cảnh ban đầu chính là Tô Chiêm Chi Thê, đây là toàn bộ vô ninh huyện, nhạc châu huyện đều biết đến sự. Chính là lên kinh thành, bọn họ cũng biết ta đầu tiên là Tô Chiêm Chi Thê, sau đó mới là Hoàng Bùi Chi Thiếp. Ta cũng không phải hồng hạnh xuất tường chỉ là bị người tài hoa. Ngươi nói, này ở gieo trồng nghiệp, có tính không chết ơi. Người, người. Ngươi, ngươi mặt dày vô sỉ." Hoàng Lao phu nhân khí ngực lên xuống phập phồng, chính là không bệnh cũng thiếu chút nữa bị mới đầu bệnh tới, may mắn bên người nha hoàn đi lên trấn an, mới thoáng bình tĩnh chút. Chỉ là nhìn đến việc xấu trong nhà ở phía trước, lại có người ngoài nhìn, càng là không vui, trực tiếp đem kia nha hoàn đẩy đến một bên, chính mình đi trước. Kia nha hoàn ngừng ở tại chỗ sửng sốt một lát, vẻ mặt đau khổ đuổi theo ra đi. Lâu ý cái cảnh giờ phút này cũng không có tâm tình tới hoa, mới vừa rồi Hoàng Lao Phu Nhân nói, ý tứ lại rõ ràng bất quá, mặc dù nàng không thừa nhận nàng cái này con dâu, nhưng rốt cuộc treo danh, cho nên không hy vọng lâu ý cái cảnh làm cho bọn họ hoàng gia năng kham. nay trong bụng hài tử, đừng nói là bọn họ, chính là bất luận cái gì một người nam nhân chỉ sợ đều không tiếp thu được, như vậy kế tiếp Hoàng Lao Phu Nhân nhất định sẽ nghĩ cách đối nàng bụng số tay, nàng cần thiết cẩn thận một chút. Ngừng đầu nhìn lướt qua Bạch Hồng, phân phó nói, người đi bên ngoài mua chút đồ ăn miêu, bất luận cái gì đồ ăn miêu, đều được. Bạch Hồng không do nguyên do, cũng không dám vi phạm, suy tư một trận, đi. Lâu ý cảnh còn lại là ở trong sân ngồi, tính chờ. Hoàng Lao Phu Nhân đi thư phòng, Hoàng Bùi đang ở bên trong luyện tự, Hoàng Lao Phu Nhân bình lui nha hoàn, chính mình đi vào, sau đó đóng lại cửa phòng, nhỏ giọng nói lên. Ta xem lâu thì nữ nhân này sợ là mang thai. Hôm nay nôn ngén lợi hại, nếu là lại liền đã nhiều ngày, kia đó là thật đánh thật mang thai. Hoàng bùi nghe vậy, luyện tự tay dừng một chút, mày nữ lại, cũng có vài phần tức giận. Hoàng lao phu Ú nhân xem chuẩn điểm này, lại tiếp tục đi xuống nói, đứa nhỏ này không phải chúng ta hoàng gia loại không thể lưu. Hoàng bùi nhẹ hỏi, như thế nào chỗ chi? Hoàng lao phu Ú nhân nghĩ lại, tầm thường biện pháp khẳng định không được. Chuyến gia đi làm hoàng thượng đã biết vừa lúc bắt được điểm. Ta xem không bằng liền lấy cớ lâu thị tưởng nghiệm chồng trước quá độ, ngày ngày tinh thần sa sút không buồn ăn uống, chết đói. Hoàng bùi đè bút tay run lên, một giọt mực nước vượng nhiệm giấy tuyên thành. Hoàng lao phu Úi nhân xem này, rất là không vui, ngươi nên sẽ không thật liền yêu kia nha đầu đi. Nàng dựa vào cái gì? Một cái tai giá hương dã nhà hoàng, lại có có thể năng lực cũng là cái thương nhân. Thúng chi lại tặng nhiều như vậy quân lương chỉ sợ đã sớm không có tiền. Nói đến cùng vẫn là cái quỷ nghèo, như vậy nữ nhân ở ngươi trong mắt có cái gì hảo đến nỗi liền thanh danh đều từ bỏ. Hoàng lao phu nhân hận sắc không thành thép. Hoàng bùi lại càng lún càng sâu, mặc dù biết nàng chưa từng từng yêu chính mình, mặc dù là con mắt cũng không nhìn, hắn vẫn như cụ khăng khăng một mức ái. Có câu nói nói như thế nào, tình bất chi sở khởi mà nhất vãng tinh thâm. Hắn hiện tại cảm thụ chính là như thế. Hoàng Bùi nghĩ đến đây, cười khổ cười. Hoàng Lao Phu nhân bội nhiên giận dữ, ta mặc kệ, dù sao việc này sớm đã quyết định, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, nếu không, ta liền ngươi cùng nhau phạt. Hoàng Bùi cũng nổi giận, thật mạnh quen bút, rơi xuống một bãi nét mực, việc này ta không chuẩn. Ngươi liền như vậy thích giữa người khác hài tử. Nếu là như thế, ta thả rằng ngươi đi bên ngoài nhận nuôi một cái. Ít nhất người khác cũng sẽ nói chúng ta hoàng gia có tình yêu, mà không phải bị người đội non xanh. Nay không phải hài tử vấn đề, mà là nàng, ta hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung đối nàng ái, sợ nói nhiều mẫu thân càng thêm phiên chán. Hoàng lão Phu Nhân nghe ra tới, chính mình nhi tử yêu nữ nhân này, nhưng đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là không nghi mớn. Một khi đã như vậy vậy lui một bước đi, ít nhất không đến mức làm mẫu tử hai trở mặt thành thủ. Hoàng "Thảo đi, kia không đói bụng nàng, nhưng đứa nhỏ này ta không thể lưu, ngươi không cần nhúng tay." Lần này Hoàng Bùi không nói thêm nữa, Hoàng Lao phu nhân trong lòng hiểu rõ, đi ra ngoài, đi đến có người địa phương lại chiếu cố nha hoàn vài câu. Theo sau nha hoàn liền sau này bếp phương hướng chạy. Không bao lâu, sau bếp bên này làm tốt cơm chiều, đúng là cơm chiều hết sức, nha hoàn bưng cơm chiều đưa đến lâu y cảnh trong viện. Nhưng lúc này lâu y cảnh đã phái Bạch Hồng mua tới đồ ăn yêu Đối trên bàn cơm chịu bỏ mặc. Bạch Hồng cũng là cái hiểu trạch thuật, thấy nàng không ăn, liền đoán ra đồ ăn khả năng có đối hại tử bất lợi đồ vật. Chỉ là người là thiết cơm là cương, lâu ý cảnh không ăn cơm, lại như thế nào có thể sống sót, nàng nhưng thật ra tò mò điểm này. Lâu y khi cảnh lại một chút không chịu lộ ra, xoay người về phòng ngủ, đem Bạch Hồng gác ở ngoài phòng, Bạch Hồng nhìn không thấy bên trong tình hình. Lâu y khi cảnh đi một chuyến ốc thổ không gian. Cái này không gian đã hồi lâu tương lai, lúc trước tam sát thổ, hiện tại còn dư lại cuối cùng một đống đất đen. Đất đen chính là chân quý nhất thổ, đều nói cắm căn chiếc đũa có thể nở hoa, bởi vậy có thể thấy được này phân bón chi sung túc. Lâu y thì cảnh luôn luôn là luyến tiếp dùng, hiện giờ không thể không dùng. Bởi vì cực kỳ chân quý, cho nên có chút luyến tiếc đem trong viện chầu hoa lấy tới, tiếp một chầu đất đen, đem đồ ăn miêu loại ở chậu hoa, đãi ngày sau rời đi nơi này. Còn có thể đem thổ mang đi, nếu không chiếu vào trên mặt đất, nơi này liền vĩnh viễn để lại đất đen, tiện nghi hoảng ra. Đất đen chiếu vào chậu hoa tầng dưới chót, mặt trên cái bình thường thổ, như vậy liền không đến mức bị người phát hiện. Lâu y thì cảnh đem đồ ăn miêu trồng trọt hảo, lại phóng tới trong viện. Ngày hôm sau Bạch Hồng thấy thời điểm chính là đồ ăn miêu loại ở chậu hoa mà hoa loại trên mặt đất cảnh tượng. Nàng mới biết được lâu y thì cảnh buổi tối mân mê lại là này đó. Chỉ là không phải cái gì bí mật sự vì sao phải tránh đi chính mình. Bạch Hồng không nghĩ ra. Càng muốn không thông sự còn ở phía sau, lâu ý cái cảnh một đêm không ăn, như thế nào một chút cũng không đói bụng đâu. Kỳ thật, nàng đói, chỉ là đói bụng lúc sau ăn không phải đồ ăn mà là đồ ăn miêu. Nàng cấp Bạch Hồng tiền rất nhiều, cố ý làm nàng nhiều mua điểm. Tuy rằng này trung gian có hay không bị nàng tư khấu ngân lượng, nhưng mua tới đồ ăn miêu số lượng đích sắc rất nhiều. Giữa một bộ phận loại, một bộ phận ăn, bởi vì tạm thời không thể để cho người khác phát hiện nàng ở bí mật chống rau, cho nên không nên đáp khởi nồi và bếp, chỉ có thể trộm mà ăn sống. Tình cảnh này không cấm lại nghĩ tới mới vừa gả cho tô chiếm kia sẽ không ăn không uống, liền trụ địa phương đều không có. Hai người đi rồi thật lâu mới rốt cuộc tìm được một gian phà miếu, thu thập một phen, nấu chút rau dại. Hai người một nồi rau dại là có thể ăn vui sướng. Hiện giờ cũng là như thế, lại lược có vài phần cảnh còn người mất bi thương. Nhưng nàng biết này đó chỉ là tạm thời, chỉ cần tô chiêm hiểu dấu tài, giả lấy thời gian bọn họ còn sẽ tái kiến, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ so hiện tại hảo quá Hài tử A. Hài tử, ngươi như thế nào cố tình lúc này đã đến, vì nương chính là bốn bề thù địch, ngay cả bảo ngươi đều là việc khó. Lâu y cảnh vướt bụng thở dài, nơi xa trăng dầm gợi lên một người khác thở dài. Tô Chiêm đã dân thân vào quân doanh, phong quốc đã lui nhưng rất nhiều sự vụ muốn xử lý, tỉ như năm cái thành chỉ còn chưa thu phục hắn lại là tân binh nhập ngũ, còn phải tiếp thu huấn luyện. Hơn nữa nhiếp tướng quân vốn là đối hắn có định ý, huấn luyện khi nơi trốn áp chế, rất là buồn khổ. Duy nhất có thể ở buồn khổ trung ban cho an ủi đó là lâu ý thì cảnh bình an, chỉ cần nàng bình an tồn tại, hắn liền có động lực khiêng đi xuống, chỉ cần nàng mạnh khỏe, hắn liền không hề thống khổ. Lâu Y Y cảnh mang thai tin tức phong tỏa thực nghiệm, hoàng gia tuyệt không muốn cho càng nhiều người biết, mà Lâu Y Y cảnh muốn cho càng nhiều người biết, chỉ có như thế mới có thể bảo toàn hài tử cánh mạng. Nàng muốn đi ra ngoài, nàng muốn lên phố, hoàng lao phu nhân tự nhiên không cho. To như vậy hoàng phủ viện nội, mười mấy gia đình đem Lâu Y Y cảnh bào quanh vây quanh. Hoàng lao phu nhân đứng ở vòng bên ngoại, giận mắng Lâu Y Y cảnh, ngươi còn muốn đi nào? Lâu Y Y cảnh mắt lạnh cười, Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta còn không thể đi ra ngoài đi dạo phố sao? Ai quy định, hoàng thượng sao? Ta như thế nào không biết? Lâu y cái cảnh lấy ra thánh chỉ, dơ lên cao quá đỉnh. Hoàng lao phu nhân thấy vậy, khí không được, nàng khi nào cầm thánh chỉ, liền thánh chỉ đều dọn ra tới, sao lại là tùy tiện đi dạo phố đơn giản như vậy? Hoàng lao phu nhân giận cực. Lâu y cái cảnh cười nhạo, đại triêu quốc quốc pháp, thấy thánh chỉ giống như thấy hoàng thượng các ngươi thấy hoàng thượng còn không giới quỷ. Hoàng Lao Phu Nhân không có biện pháp, chịu đựng các loại không vui quỷ xuống, một chúng gia đình sôi nổi quỷ xuống, tam hô và tuế. Lâu y cái cảnh lúc này mới thực vừa lòng thu hồi, cũng bổ sung một câu, Lao Phu Nhân, ngươi đừng nghĩ sấn ta không chú ý đoạt đi rồi thánh chỉ, như vậy ảnh hưởng thật không tốt, vạn nhất truyền ra đi làm hoàng thượng biết, các ngươi hoàng gia đã có thể xong rồi. Lao Phu Nhân khó thở, nàng biết lời này ý tứ. Bên người hoàng thượng có không ít tám ảnh, phải ở các nơi, bọn họ hoàng gia phủ cận khẳng định cũng có, chuyện này nếu muốn chuyển ra đi không như vậy khó. Hơn nữa hoàng thượng đã sớm tưởng đối phó hoàng gia, tùy tuy tiện tiện một sự kiện đều có thể làm hắn miết đại. Bởi vậy hoàng lao phu Ú nhân mới không thể không bỏ qua. Lâu ý cảnh xem nàng lược thức thời bộ dáng, cười ha ha, thu hồi thánh chỉ nên ngang ra cửa. Hoàng lao phu Ú nhân không cam lòng, ánh mắt ý bảo thủ hạ theo sát đi lên. Lâu y cái cảnh nên ngang hướng kinh thành may mắn phố tiệm bán thuốc đi, chưa đi đến trong tiệm, nhưng thật ra thấy phụ cận có cái bán đồ ăn miêu quán sạc, quán chủ gọi lại nàng. Phu nhân, mua gọi món ăn miêu đi. Lâu y cái cảnh vừa nhức đầu, hạ quản gia chính lấy tầm thường bán đồ ăn lào bá trang điểm nhìn chính mình. Lâu y cái cảnh xinh đẹp cười ngồi sổm xuống thân tới tinh tế chọn lựa, cho ta tới mấy viên. Được rồi. Hà quảng gia chọn lựa mấy viên giao cho lâu y đi cảnh trong tay, lâu y đi cảnh dối tay thanh toán tiền, hai người giao hàng khi, lâu y cảnh nhẹ giọng nói vài câu, nghĩ cách lộng chút thiết, đúc binh khí. Hà quảng gia hơi hơi chấn động, tay run lên, bạc rớt xuống dưới, lúc này lâu y cảnh đã đứng dậy vào cách vách tiệm bán thuốc, hà quảng gia tưởng nguyện chuyển khuyên bảo cơ hội đều không có. Hán khẽ thở dài, thầm nghĩ, thôi, liều mình bồi quân tử. Lâu y cảnh quẹo vào cách vách tiệm bán thuốc, cửa hàng trưởng quầy là vì tuổi trẻ tiểu hỏa, tiểu tử nhiệt tình chiêu đãi nàng. Vị này phu nhân, yêu cầu điểm cái gì? Thập tam thái bảo. Được rồi, ngài chờ một lát. Không bao lâu tiểu hỏa đem bao tốt dược cầm lại đây, phu nhân, ngài đi thông thả. Lâu y cái cảnh gật gật đầu, mang theo dược đi trở về. Phía sau nơi nào đó, hai bóng người vội vã hướng hai cái phương hướng chạy xa. lập tức Thừa tướng vội vã phản vào cung trung hướng hoàng thượng bẩm báo. Hoàng thượng, theo vi thần phái thủ hạ truyền đến tin tức, cái này lâu ý cảnh sợ là có thai. Hôm nay cô ý đi bên ngoài mua thuốc dưỡng thai. Có thai. Chính cao tòa thượng vị lật xem tấu trương hoàng đế ngay vậy, ngừng tay trung động tác, ngước mắt cười lạnh một tiếng, cười đến có khắc thâm ý, chỉ sợ đây là tô ra loại. Cái này tô chiêm kháng chỉ không tôn lại giảo hoạt đa đoan hiện giờ lại tới cái tiểu nhân một khối đổ chấm. Thật là không biết nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, vậy ngươi nhưng tra được lâu ý cảnh sau lưng thế lực, căn ở nơi nào. Thưa tướng gật gật đầu, 89/ phần mười chính là kia ra tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc vi thần phái người cha xét, hơn một tháng trước đã đóng cửa, đã nhiều ngày mới qua tay bán cho người khác. Nói cách khác nhà này cửa hàng gần nhất khai trương liền ở mấy ngày trước. Mà mấy ngày trước lâu ý cảnh vừa lúc bị phóng xuất ra ngủ. Chỉ có lúc ấy nàng có cơ hội Cùng chính mình trong tay người liên hệ vi thần cho rằng Việc này nắm chắc Hoàng thượng cũng cảm thấy có lý Việc này quả nhiên còn phải cho ngươi đi cha Làm hoàng bùi đi Hắn rốt cuộc cũng chưa cho cái hồi phục Đều nói ôn nhu hương anh hùng trùng Thật đúng là một chút đều không giả Nhìn một cái hắn hiện tại cái dạng này Do dự không quyết đoán Nơi nào còn có một chút hắn cha Năm đó bóng dáng Thừa tướng ngợt đầu Hoàng thượng anh minh Hoàng đế ánh mắt nhữ lại, lược có thâm ý nhìn hắn một cái hơi làm phân phó sau liền không hề nhiều lời. Thừa tướng từ trong cung ra tới, trong đầu hồi tưởng hắn phân phó, chấm làm Hoàng Bùi truy tra lâu ý cảnh thế lực, nhưng trước sau không yên tâm, ngươi tiếp tục theo vào. Thừa tướng phong trần mệt mỏi từ bên trong ra tới, trong lòng cũng là phỏng đoán thật mạnh, Hoàng thượng như vậy đang y, hắn làm chính mình nhìn chầm chầm Hoàng Bùi đồng dạng cũng ý nghĩa sẽ làm Hoàng Bùi nhìn chầm chầm chính mình. Xem ra sau này chính mình cũng đến cẩn thận một chút. Mà bên kia, hoàng lao phu nhân cũng được tin tức, nàng phái đi người được hồi phục, nói lâu y cảnh lên phố mua thuốc dưỡng thai liền đã trở lại, dọc theo đường đi cũng không có lưu lại, tự nhiên cũng tra không ra khác không ổn. Hoàng lao phu nhân cười lạnh, nữ nhân này mục đích liền ở chỗ này. Hoàng phủ không phải không có dược, nàng một hai phải dòng chống khua chiêng lên phố mua. Còn không phải là tưởng nói cho bên ngoài nàng người đang có thai sao. Cái này hảo, muốn động thủ liền lại khó khăn. Chứ lần đó ra nàng nhưng còn có khác động tính. Thủ hạ nghĩ nghĩ do dự muốn hay không nói, rốt cuộc lên phố mua đồ ăn nghe tới chính là việc vặt, đăng báo tựa hồ có vẻ chính mình quá xuẩn, chính là không báo lại cảm thấy không ổn. Cuối cùng vẫn là hoàng lão phu nhân luôn mãi ép hỏi dưới ớt úng nói ra, nàng còn mua đồ ăn miêu. Mua rất nhiều. Tất cả đều lấy về phủ. Mua đồ ăn miêu làm cái gì? Hoàng lão phu nhân buồn bực. Đương nhiên là á lạ, chẳng lẽ còn là xem? Lâu Y cảnh trả lời. Bất quá nàng không phải trả lời Hoàng lão phu nhân mà là trả lời Bạch Hồng, bởi vì đồng dạng vấn đề Bạch Hồng cũng hỏi một lần. Chính là ngài tốt xấu cũng là quý phu nhân, chính mình trồng rau không khỏi cũng quá hàng thân phận. Bạch Hồng cảm thấy biện hữu, hoàng gia bực này phủ đệ Chính là nàng như vậy nha đầu đều chưa từng bón phân trồng rau cảng đừng nói là chủ tử. Lâu y cái cảnh lại là như vậy trả lời, ta không trồng rau, như thế nào nuôi sống ta chính mình. Hiện giờ ta này trong bụng lưu cũng không phải là hoàng gia huyết mạch, hoàng lao phu nhân có thể dung hắn suốt thế. Bạch hồng khỏe miệng vừa kéo, trầm mặt không nói. Lâu y cái cảnh túi đầu tiếp tục ưới, mà hoàng lao phu nhân cũng lập tức nghị thông suốt điểm này, khí ngồi không được. Nữ nhân này không phải thực không yên tâm hoàng gia ẩm thực sao? Vậy từ hôm nay trở đi, chắc đức nàng lương thực, liền cơm thẻ cũng không cho nàng đưa qua đi, làm nàng chính mình loại. Bên này lâu ý cảnh vừa lúc mệnh bạch hồng đoan cơm đi, mấy ngày trước đây loại đồ ăn đã có thể ăn, đất đen độ phì đủ lớn lên mau chính là kém một chút mễ loại mế phiền thoái, đến đi bên ngoài, cho nên tạm thời chỉ rửa hoàng gia cơm. Chỉ cần lấy sinh mễ lại đây. Chính mình nấu liền có thể sợ bị người hạ phá thai dược nguy hiểm. Bạch hồng đi, hoàng lao phu nhân hạ lệnh không chuẩn cho nàng đưa đi. Bạch hồng hơi có chút khó xử, đúng lúc vào lúc này, trong cung lại phái người tới. Công công nói hoàng thượng biết hoàng gia có hỷ cố ý đưa tới tốt nhất thuốc dương thai, đồng thời khen hoàng đại nhân tuổi trẻ có khả năng. Hoàng lao phu nhân mặt mùi trắng bệnh, kêu công công rào giặc cười đi rồi. Hoàng đế đưa dược tới giữ thai. Hoàng Lao phu nhân nơi nào còn dám làm lâu y đi cảnh đói bụng, đành phải làm bạch hồng đi vào lấy mễ Trong cung thuốc dưỡng thai qua người khác tay, lâu y đi cảnh tự nhiên là không ăn, nhưng theo sau kia công công lại đi vòng vẹo trở về, nói là có một chuyện quyền công đạo, cô ý tiến đến công đạo, hoàng thượng nói, sẽ định kỳ phái thai y tới kiểm tra. Nay vừa nói, lâu y đi cảnh liền an tâm rồi, có thể an tâm dùng ăn, mà hoàng Lao phu nhân là khí không nhẹ. Bạch Hồng chứ lâu ý khi cảnh phân phó lại đi bên ngoài chạy một chuyến, nhưng tay không mà về. Lâu ý khi cảnh hỏi, sao tay không mà về? Bạch Hồng điũ môi, lược có buồn bực bẩm bảo nói, kia bán đồ ăn lão nhân đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, mới bán mấy ngày đồ ăn, đột nhiên liền không bán, hôm nay càng là liền cá nhân cũng chưa thấy. Cũng không biết hố bao nhiêu người, nghe nói một vị người trẻ tuổi ở hắn kia định hảo đồ ăn, tiền đặt cọc đều giao. Sắp đến lấy đồ ăn thời điểm người không có. Lâu y cái cảnh ngay vậy, trong lòng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ quả nhiên có người đã bắt đầu truy tra. Nếu không có người nghĩ thông suốt quá hạ quản gia truy tra chính mình bối cảnh thực lực, nhân ra cũng sẽ không chạy. Chạy cũng liền an tâm rồi, chỉ là làm khó hạ quản gia này một phen lao xương cốt. Bạch hồng xem nàng một chút cũng không tức giận, ngược lại đang cười, liền càng buồn bực, di nương chẳng lẽ không tức giận sao. lâu ý cảnh cười nhạt ta có cái gì hảo sinh khí, nhân ra lại không nợ ta. Nói nữa, nhân ra bày quán vốn dĩ liền không cố định, người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi nào chạy cũng là lẽ thường. Chỉ là ta cảm thấy người trẻ tuổi kia hảo sinh kỳ quái, một cái mới bày mấy ngày quán lao tân nhân, ai dám yên tâm cùng hắn đặt hàng. Liên tính định rồi, cũng chỉ sẽ chút ít định một ít, xác định tín dụng mới có thể trường kỳ hợp tác. Theo như cái này thì... Vị này người trẻ tuổi không thích hợp làm buôn bán. Nếu hắn là mua đến chính mình ăn nói, hiện tại hẳn là còn chưa tới mùa đông độn đồ ăn mùa, không đến mức mua nhiều như vậy. Lâu y cái cảnh như vậy một phân tích, Bạch Hồng cũng buồn bực, hắn nhưng thật ra không cùng ta nói là người làm ăn vẫn là người thường, chỉ là nói định rồi hóa, lượng không nhỏ. Nhìn ráng vẻ, xứng đáng hắn bị lừa. Lâu y cái cảnh câu môi tà cười, thật muốn là tới đại đơn tử, hà quản gia nhất định sẽ thông chi nàng. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, nói cách khác, người thanh niên này đang nói dối, rất có thể hắn sẽ là những cái đó truy cha nàng người một trong số đó. Nghĩ đến đây, lâu y đi cảnh lại không khỏi không nhiều lắm cái tâm hỏi cách vách hiệu thuốc sự. kia ra hiệu thuốc thuốc dưỡng thai an linh, ngươi cho ta lộng một ít. Bạch hồng nghe đến đó, lại một trận tiêu khổ, đừng nói nữa, cũng không biết là cái gì thế đạo. Lao nhân không thành tin, kia tiểu tử cũng là... Nô tỷ đi mua đồ ăn miêu khi vừa lúc thấy quan phủ người đi vào tiệm bán thuốc mang đi kia tuổi trẻ trưởng quài, nghe nói là bởi vì bán giả dược, hiện tại muốn mang về thẩm tra. Đầu năm nay, nhân tâm hiểm ác. Lâu Y Cảnh nghĩ thẩm, này liền đúng rồi, quan phủ người nhất định nghĩ lầm nhà này hiệu thuốc mới là cùng nàng liên lạc địa điểm, bọn họ tưởng thẩm vấn kia tiểu tử biết được chính mình sở hữu nhân mạch. Chỉ tiếc, bọn họ bị lừa, này đó đều là Lâu Y Cảnh thiết hạ cục. Cô ý tuyển tại đây ra cửa hàng mua thuốc, khiến cho tất cả mọi người chú ý mà bỏ qua một bên đồ ăn miêu quán. Hiện tại bọn họ chỉ sợ cái gì đều không chiếm được, cũng may mắn tiểu tử này là đang lúc nghề nghiệp, chỉ cần thẩm vấn mấy ngày cha không ra bất luận vấn đề gì tự nhiên sẽ đem người thả. Lâu ý thì cảnh lại nghĩ lại tưởng, Hoàng thượng không nghĩ nàng sống đầu tiên là bởi vì nàng là tô chiêm chi thê, lại liên hợp tô chiêm một hồi uy hiếp quá hắn. Tiếp theo. Hoàng thượng hoài nghi nàng mới là khiến phong quốc đại quân tiến quân làm cho đại triều quốc liền thất năm thành đại nội gian, cho nên hoàng thượng không nghĩ nàng sống. Mà hiện giờ hắn lại công khai bảo nàng kỳ thật là muốn lợi dụng nàng sáng tạo hoàng gia vết rách, mục đích vẫn là vận ngã hoàng gia, mà này vết rách chính là chính mình bụng, một cái không phải hoàng gia huyết mạch hài tử đủ để đánh tan toàn bộ gia tộc. Hoàng thượng tưởng giết chết nàng trong bụng hài tử giá họa cho hoàng gia. Hoàng gia tự nhiên cũng tưởng giết chết đứa nhỏ này, lâu y cảnh túi đầu vớt ve bụng, trong lòng bị thương. hai tử A hài tử, ngươi thật không nên tuyển ở ngay lúc này đi vào nơi này, bởi vì nương rất có khả năng giữ không nổi ngươi. Lâu y cái cảnh trong lòng run run, không cấm càng thêm tưởng niệm tô chiêm. Nàng tưởng nếu là không có này hết thảy bọn họ giờ phút này phu thê song song, Nhi nữ thành đàn cũng liền tỉnh đi phiền não, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lâu ý cái cảnh thở dài, xoay người nhìn về phía Bạch Hồng, tò mò hoàng gia thị thị phi phi, ngươi đi theo hoàng lao phu nhân bên người cũng có đoạn thời gian đi. Lúc trước xem nàng đối với ngươi sùng ái liền biết, ngươi thực sẽ xem mặt đoán ý thả ở trong phủ tư lịch không cạn. Vậy ngươi cũng biết hoàng gia bối cảnh thế lực, vì sao hoàng thượng sẽ như thế kiêng kỵ hoàng gia sao? Bạch Hồng trả lời, hoàng gia tam đại làm quan, thả môi đại đều sinh ra rất nhiều nhanh núi, tới rồi đại nhân nơi này. Hoàng gia trực hệ liền có rất nhiều càng đừng nói chi thứ. Như thế xuống dưới, triều đình các lớn nhỏ quan viên, mỗi 10 cái người liền có một cái hoàng gia người, bởi vậy hoàng thượng mới có sở kiêng kỵ. Bất quá ta tưởng càng làm cho hoàng thượng giận sự, hoàng gia gia phong cứng nghiêm, lại từ trước đến nay bằng kết, muốn bắt lấy cái gì nhược điểm trị tội càng là khó càng thêm thượng. Hoàng gia bởi vậy ở dân gian thực chịu tôn kính, đến dân tâm tự nhiên phải thất quan tâm. Lowy lại nghĩ lại tưởng Khó trách hoàng gia lợi hại như vậy, chỉ sợ thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng là cái khó đối phó, khó trách hoàng thượng xử lý bọn họ thật cẩn thận. Như vậy thừa tướng đâu? Thừa tướng Chu Gia lại là cái gì bối cảnh? Bạch Hồng nói, thừa tướng Chu Gia là hoàng thân, này đường cô mẫu là đường triều Thái Hậu, này thân tỷ lại là đường triều Hoàng hậu, có thể nói hoàng thượng đều là chạy Chu Gia huyết. Nói tới đây, Bạch Hồng vội vàng nhắm lại miệng. Âm thầm trách cứ chính mình nói quá nhanh thế nhưng nói chút đại nịch bất đạo chi ngôn. Lâu y thì cảnh nhưng thật ra vui mừng thực, cô ý dẫn nàng tiếp tục đi xuống nói, cho nên, hoàng thượng đối chu ra là lại ái lại hận sao. Bạch hồng dừng một chút, trong lòng ảo não, nhưng nói ra đi nói liền cùng bắt đi ra ngoài thủy, nghe thấy được đó là nghe thấy được, nàng còn có thể như thế nào, duy nhất đó là đâm lao phải theo lao, đem chính mình nhược điểm đưa đến lâu y thì cảnh trên tay. Nàng mới có thể tín nhiệm chính mình, chính mình cũng mới có thể có cơ chủ nơi, cho nên liền đơn giản biết gì nói hết ngôn bất tận. Lâu Di nương muốn hỏi cái gì, nô tỳ nhất định biết gì nói hết ngôn bất tận. Lâu Y cài ngẩng đầu tán thưởng tính nhìn nàng một cái, tiếp tục đi xuống hỏi, nếu hoàng gia cùng Chu ra thực lực như thế khổng lồ, như vậy Hiếu thân vương cùng Trần Quốc cứu lúc trước lại là sắm vai cái dạng gì nhân vật? Bạch Hùng nói, Hiếu thân vương là hoàng thượng thân đệ đệ, là thái hổ sở sinh. Này đây địa vị cực cao. Nhưng chỗ cao không thắng hàn, đặc biệt là ở Hoàng Thất, càng là ở Hoàng Thượng không dù khi, Hiếu Thân Vương không thể nghi ngờ là nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật. Đơn giản hắn là Thái Hậu thân nhi, lại Thái Hậu cùng Thừa Tướng che chở tự nhiên cũng sẽ không quá xấu. Chỉ là Hiếu Thân Vương quá chỉ vì cái trước mắt, chính mình đem chính mình đưa vào vực sâu. Gì ra lời này? Bạch Hồng trả lời, Hoàng Thượng có tật sự thực cần nớp, chỉ có Thái Hậu cùng Thái Y để biết. Hiếu thân vương biết việc này chỉ sợ là bởi vì Thái Hậu nói lầu miệng. Hiếu thân vương cảm thấy chính mình có cơ hội trở thành đời kế tiếp hoàng tự nhiên hết sức vui mừng. Nhưng đồng thời lại có chút phiền não bởi vì hắn chỉ so hoàng thượng nhỏ năm tuổi. Nói cách khác hoàng thượng kia gì lúc sau, hắn cũng trên cơ bản liền. Cho nên mới nghĩ biện pháp khởi binh tạo phản. Kia Trần Quốc cứu đâu? Lâu y để cảnh hỏi. Bạch Hưng đáp. Trần Quốc cứu thủ đoạn cùng trong chiều những người khác đối lập, không coi là cái gì. Hùng chi Trần Quốc cứu là cầu tài, cũng không ái quyền. Bất quá này đây quyền như tư, mua bán các loại trước con thôi. Trần Quốc cứu chi tội cùng quan trường các loại tội so sánh với, là gặp sư phụ. Muốn nói lên, cũng chỉ trách hắn quá tham, tham đến nhiều, luôn là có bị phát hiện một hồi. Nghe nói người của hắn còn cùng hiếu thân vương người đụng phải, chính là bởi vậy mới gián tiếp bại lộ hắn hành vi phạm tội lâu y thì cảnh biết chuyện này nguyên nhân gây ra hẳn là cố Ly muốn kiến xảo ti phường chặt Đức Hàn Đại Khuê sinh ý bởi vậy dẫn phát rồi đủ loại bao gồm các đại xảo ti phường phường chủ liên hợp lại thành lập tơ lụi trang lũng đoạn cố gia sinh ý lúc sau chính là các loại tranh đấu dây dưa không thôi bất quá bởi vậy cũng tiến thêm một bước chứng minh kia bốn cái xảo ti phường phường chủ cũng không phải hàn ra người bọn họ chỉ là bị hàn ra người lợi dụng thôi Đương nhiên, xà xa, xa, lâu y cảnh suy nghĩ thu hồi, lại tiếp tục hỏi, Trần Quốc cứu là cái gì bối cảnh, bọn họ Trần ra ở trong triệu nhưng có thế lực. Bạch Hồng lắc đầu, Trần Gia là bình dân nhân gia, lúc trước Trần Phi có thể vào cung cũng là trải qua tuyển tú mà đến, có thể nói là trải qua khúc chết. Trần Quốc cứu nghèo nửa đời người, đời này thật vất vả giàu có một hồi tự nhiên là vì tiền tài là đồ. Ở trong lòng hắn. Vàng bạc tài bảo có thể so quyền lợi càng dụ hoặc Đây cũng là không cần người bất đồng theo đuổi Hùng chi hắn quyền lợi cũng không thấp Cầm cái quốc cứu vị trí Cũng đủ Lâu ý cái cảnh gật đầu Trong lòng cảm khái và ngàn Nguyên tưởng rằng trong chiều nhất ác liệt hai đại thế lực Là trần quốc cứu cùng hiếu thân vương ra Không nghĩ tới hoàng gia cùng chu gia mới là khó đối phó nhất Cũng đúng Nếu là dễ dàng đối phó Như thế nào có thể ngồi vào địa vị cao Cứ địa vị cao giả tự nhiên là tích thủy bất lẩu. Nga, đúng rồi. Bạch Hồng nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, lần này phong quốc đối quốc gia của ta tiến công tra ra một ít nội gian. Triều đình cách chức điều tra rất nhiều người, làm cho rất nhiều chức vị chỗ trống. Tại tả hữu điều chỉnh đồng thời lại có không ít hoàng gia người bổ khuyết chỗ trống. Giữa cung có họ khác người, nhưng chảy hoàng gia huyết, cho nên hoàng gia tiến thêm một bước rắc rối khó gỡ. Lâu y khi cảnh kinh ngạc rất nhiều lại có chút bình tĩnh, này không phải thuận lý thành trương việc sao, nàng ngược lại là bắt đầu tò mò cái này Bạch Hồng, như thế nào một cái nho nhỏ nhà hoàn vẫn là hoàng gia người trong phủ, thế nhưng đối trong chiều chuyện quan trọng hiểu biết như thế thấu triệt, nàng là cái gì địa vị. Lâu y khi cảnh đứng lên, mắt sáng như bước tới gần Bạch Hồng, hỏi, vậy ngươi lại là cái gì bối cảnh? Bạch Hồng bị thình lình xảy ra vừa hỏi kinh ngạc một chút. Nhưng đồng thời cũng nghĩ đến lâu di nương dữ dội thông minh, chính mình nói nhiều như vậy, có này vừa hỏi hợp tình hợp lý, cho nên lại bình tĩnh trở lại, tinh tế trả lời. Nô tỉ, bạch hồng, buồn họ hồng. Lúc ấy chấn động một thời hồng phi nương nương là ta cô mẫu, hồng ra cũng là nghèo khổ nhân ra, ta cha mẹ chết sớm, liền đi theo cô mẫu bên người. Cô mẫu vào cung bì phi, ta liền đi theo làm cung nữ. Cô mẫu diện mạo tuy hảo. Nhưng ở Mỹ nữ như mây hậu cung, cũng liền trở nên tướng mạo thường thường. Cho nên, nàng bắt đầu ghen ghét, trở nên điên cuồng, thậm chí còn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đối hoàng thượng hạ độc. Từ đây hoàng thượng liền không thể sinh dục mà cô mẫu bị cha ra làm hại hoàng thượng sau cũng bị nhốt đánh vào đại lao. Bởi vì hồng giang nhọc khổ, thân thích đoàn tuyệt, trong nhà lại lại vâu người khác, hoàng thượng liền không có hạ lệnh chu chính tộc, chỉ là giết cô mẫu một người. Mà ta từ đi theo cô mẫu bắt đầu liền lấy cung nữ thân phận đi theo, tự nhiên không ai biết ta thân phận, cũng may mắn thoát nạ. Chỉ là bởi vì cô mẫu bị phạt, toàn bộ cung cung nhân đều bị phân phát trách đánh ném đi ra ngoài. Ta đó là khi đó tìm đúng thời cơ vào hoàng phủ, cuối cùng đi bước một trở thành hoàng lao phu nhân bên người nha hoàn. Bạch Hồng nhớ lại này đó trong lòng vẫn là thực sợ hãi, cứ việc nàng che giấu cực hảo, rốt cuộc vẫn là lòng còn sợ hãi. Thuống chi lúc này lại đối lâu y cái cảnh nói thẳng ra, cứ việc biết nàng sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng tính cách mẫn cảm nàng vẫn là có chút không yên tâm. Lâu y cái cảnh nhìn ra nàng tâm tư, làm trao đổi nàng cũng phản tặng một bí mật, kỳ thật ta cũng không thích này đó tranh đấu. Nhưng ở quyền lực địa vị không bình đẳng thế giới, nếu muốn thoát đi tranh đấu cũng chỉ có thể tiếp tục tranh đấu, tranh thắng mới có nói không quyền lợi, người nói đúng sao? Bạch Hồng Minh Bạch, nàng đã sớm đã nhìn ra. Lâu y đi cảnh lại tiếp tục nói, nếu muốn tự do nhất định phải đẩy ra chói buộc, mà hoàng phủ cùng chúng ta mà nói chính là chói buộc, ngươi cảm thấy đâu? Bạch hồng kinh hãi, hiểu được khi, lại có chút kích động, nàng biết đây là lâu y đi cảnh ở cùng chính mình trao đổi bí mật, đồng thời cũng là đối chính mình một loại tín nhiệm, từ nay về sau bọn họ đó là một cây thẳng thượng châu chấu Bạch hồng cảm kích loại này tín nhiệm, lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị... Loại cảm giác này đã không biết như thế nào hình dung, chỉ là cảm thấy thực vi diệu, hai người chủ tớ quan hệ khoảnh khắc liền biến thành thân mật khăng khít chiến hưu. Bạch hồng ngầm nước mắt, quỳ dạp xuống đất, thỏ lòng trung thành, từ nay về sau nô tỷ đó là lâu di nương người, di nương nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Lâu ý cảnh nhẹ điểm đầu, nâng nàng lên. Nàng nghĩ lại tưởng, trước mắt chính mình nguy hiểm đó là, hoàng thượng muốn sát nàng, bất luận nguyên do muốn giết nàng. Nhưng cái này bụng lại là tốt nhất thủ đoạn giết người. Hoàng thượng bên ngoài thượng cực lực muốn ôm lấy nàng hài tử, chỉ sợ cũng là muốn mượn đau giết người, để cho người khác giết nàng hài tử thuận tiện trị hoàng đùi tội, vô luận hoàng đùi cuối cùng có thể hay không thành công giết nàng hài tử. Mà hoàng gia hiển nhiên cũng là hận không thể nàng cùng hài tử chết, rồi lại không có phương tiện ra tay. Với lúc, lâu y cảnh chính mình cũng tưởng bọn họ hai cái chết, bị người khác lợi dụng đồng thời. Nàng vì sao không thể lợi dụng người khác một phen? Nghĩ vậy nàng liền cười, rũ mắt khấu đầu, đáy mắt ngẩm mũi nhọn, vướt ve chính mình bụng, hài tử A hài tử, xem ra ngươi sinh ra nhất định cùng với tinh phong huyết vũ. Bạch Hồng, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này tên gọi là gì hảo? Lâu ý cái cảnh ngẩn đầu thu mũi nhọn, lấy thập phần ôn nhu ánh mắt nhìn nàng. Bạch Hồng trong lòng run lên, đem hài tử tên giao cho nàng tới lấy chẳng lẽ không phải một loại tín nhiệm sao? Bạch Hồng lại kích động lại vô thố, thương phấn giống như nàng mới là sắp làm mẹ người người, cắn cắn môi tế tư minh tưởng. Hai tử tới khi đúng là nhân gian phân loạn, đón sóng gió sinh ra. Nam hải không bằng tiêu đạp. Đạp tự chứa đầy nước lửa, ngay vì hỏa, bước vào nước lửa, đạp biến ấm lạnh phương đến chân lý. Nữ hải đã tiêu nền, đón khó mà lên, đón gió dâng trào. Tô đạp, tông nên tên hay. Lâu ý cảnh mặt mày hớn hở. Vô về bụng đồng ý, hảo, liền nghe ngươi. Bạch hồng biết được chính mình lấy tên bị lâu ý cảnh tiếp thu, cũng là đặc biệt hưng phấn, ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại ấm áp, loại này ấm áp ở cô mâu sau khi rời khỏi liền không còn có, có lẽ loại này ấm áp đến từ chính thân tình. Liền thật giống như đứa nhỏ này là nàng chính mình giống nhau, còn chưa sinh ra liền lấy coi như mình ra. Hai người nói vui mừng, bất chi bất giác đã chăng lên đầu cánh liễu. Lúc này Hoàng Bùi tới, Bạch Hồng vội vội vàng vàng hành lễ liền lui xuống, Hoàng Bùi tiến vào ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là Lâu Y cảnh bụng, hơi có chút phồng lên, không nhìn, kỹ nhìn không ra tới, nghĩ đến cũng liền 3 tháng dưới đi. Thử nghĩ Tô Chiêm bị bắt được hiện tại cũng liền 2 tháng không đến, hai tử hẳn là ba tháng tả hữu. Hoàng Bùi nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn một hồi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâu Y cảnh có ý thức xê dịch thân mình, thuận tay thế hắn phao ly trà. Hoàng đại nhân như vậy vãn lại đây chính là có việc. Hoàng bùi gật đầu, mục hàm chứa vài phần đủ rũ, từ khi ngươi gả vào hoàng phủ liền chưa từng gặp qua tô chiêm, nhưng có tưởng nghiệm. Lâu ý cái cảnh trả lời, tưởng niệm phi thường. Hoàng bùi như mày, chẳng lẽ hoàng gia hết thảy, còn không thể làm ngươi quên hắn hảo. Lâu ý cái cảnh cười lạnh, hoàng gia cái gì hết thảy. Là cho ta ấm áp vẫn là cho an ủi. Ta ở hoàng gia nhật tử, quá đến còn không bằng một cái hạ nhân. Chẳng lẽ như vậy nhật tử thực chỉ phải ta vui đến quên cả trời đất sao? Còn nữa, ngươi cùng xa không kịp hắn đối tay như vậy hảo. Hắn bất luận khi nào đều sẽ bồi ta, che chở ta, mà ngươi, cũng chưa từng có thể gặp ngươi một mặt. Bất quá đảo cũng không sao, dù sao, chúng ta vốn di chính là người xa lạ, đúng không? Hoàng Bùi Tâm lại bị hung hăng đau đớn một chút, đau thẳng run lên, hắn làm sao không nghĩ giống bất luận cái gì một đôi tình lữ như vậy? Đối chính mình người yêu hảo, cho ấm áp, cho an ủi, thậm chí là đem thế gian sở hữu chân quý đều đoan đến nàng trước mặt, chỉ là, hắn không tiếp thu được câu hiếm người hoài người khác hài tử, càng không tiếp thu được chính mình mới là kẻ tới sau, nhân ra mới là trời sinh một đôi. Cho nên, hắn thả rằng lựa chọn trốn tránh. Nghĩ đến đây, hoàng bùi rụ rụ mắt, cố ý đi rồi vài bước, sai khai nàng ánh mắt, hắn ở quân doanh sinh hoạt thực hảo. Cứ việc cái kia nhiếp tướng quân luôn là lấy nghiêm khắc huấn luyện danh nghĩa làm khó dê hắn, nhưng hắn sinh tồn năng lực rất mạnh. Hơn nữa còn phải tới rồi tân binh ủng hộ, nhưng như thế nhiếp tướng quân chỉ sợ càng là dung hắn không dưới. Hơn nữa tân binh nhân số so lão binh thiếu, lão binh lại tuyệt đại đa số nghe nhiếp tướng quân. Hắn tưởng ở nhiếp gia kỳ hạ phân một ly canh vẫn là khó khăn, nhưng ít ra giờ phút này còn sống. Người cũng nên yên tâm đi. Lâu y cảnh cười nhạt, đối với hắn ta từ trước đến nay là tin tưởng mệ phần. Chỉ là tò mò ngươi dung hạ hắn vì sao ở trước mặt ta đột nhiên nhắc tới hắn, hay không cùng ngươi muốn nói việc có điều liên hệ. Cũng không liên hệ hoàng đùi trả lời, ta chỉ là tưởng đưa ngươi một cái nhân tình, làm cho ngươi vui cùng ta một đạo tham gia tề đại nhân thiệp mừng thọ. Ta chính là cái tiếp ngươi làm ta bồi ngươi tham gia thiệp mừng thọ, không sợ người khác chê cười sao. Nói nữa, ngươi nếu chỉ là thiếu cái cùng đi nữ nhân. Đại có thể tùy tiện tìm cái băng thanh ngọc khiết, cưới vì chính thê không phải giống nhau. Lâu y cái cảnh đến gần hoang bùi, ngừng đầu mắt nhìn hắn, hận không thể có thể đem hắn nội tâm nhìn thấu. Hoang bùi bị loại này ánh mắt xem lòng còn sợ hãi, trong lúc nhất thời thế nhưng hơi có chút hoảng loạn. Nhưng thực mô xoay người điều chỉnh cảm xúc, lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh, ta chỉ là tưởng giúp ngươi giúp ta tăng lên địa vị sao. Làm mọi người biết ta cái này thiếp có thể bồi phu quân xuất nhập các loại yến hội, này địa vị không thua gì thế, như vậy người khác liền không thể xem thường ta phải không? Là, hoàng bùi kiên định bất gì gật đầu. Lâu y cái cảnh xem hắn như vậy, cười đến lạnh hơn, người khác như thế nào xem ta quan trọng sao? Bọn họ lại không thích ta, cũng không thể đánh chết ta. Ngược lại là người nương, nếu ngươi thật muốn giúp ta tăng lên địa vị không nên trước giải quyết người nương bên này vấn đề sao? Chờ ngươi nương nguyện ý tiếp nhận ta, mặc dù là tiếp, ta cũng làm theo sống mẹ vang. Đương nhiên nàng không trông cậy vào hoàng lão phu nhân đem nàng làm con dâu giống nhau tiếp nhận, chỉ cần không mọc lan tràn sự tình dối chết chính mình liền có thể, nhưng tựa hồ điểm này đều rất khó cải thiện. Hoàng bùi tạm dừng một lát, đột nhiên tựa hồ bắt được cái gì, ánh mắt càng nghiêm túc càng bình tĩnh nhìn nàng, hay không, ta thuyết phục ta nương tiếp nhận ngươi, ngươi liền cũng có thể tiếp nhận ta. Lâu ý khi cảnh phản đem một quân, nàng cũng sừng sốt phản ứng lại đây khi, lại cảm thấy buồn cười. Ngươi vĩnh viên thay thế không được hắn trong lòng ta vị trí. Ngươi cùng hắn chi gian kém một cái ngân hà Ngươi! Hoàng bùi song quyền nắm chặt, mười ngón khẩn khấu lòng bàn tay, thanh âm hơi có chút mỏi mệt Vì cái gì? Hắn đối với ngươi có như vậy quan trọng sao? Ta đây đâu? Ta tính cái gì? Ngươi vì ta đã làm cái gì? Ta hoàng bùi không nói chuyện phản bác. Đông nhiên lâm vào trầm mặc, không khí lanh run run hô hấp cũng trở nên càng thêm ngưng trọng lâu ý thì cảnh vác lạnh lẽo nhàn nhạt thở dài duy nhất một lần lấy bình thản miệng lưỡi nói với hắn chút thổ lộ tình càng nói chỉ mong hắn có thể hiểu ta cũng không phải một hai phải ngươi trả giá ta cũng có thể trả giá nhưng ta trả giá chỉ cấp tô chiêm bởi vì hắn mới là trong lòng ta sợ ái cho nên vô pháp đem ái lại phân cho một người khác ngươi nếu là thiệt tình yêu ta Rất tốt với ta, đối ta hài tử cũng hảo, ta đối với ngươi liền tâm tồn một phần ấy náy, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu, cũng có thể trở thành tri kỷ. Lại có lẽ, ta sẽ bởi vì này phần ấy náy, cầu nguyện kiếp sau trước gặp gỡ ngươi. Nhưng ngươi tính cách, ta là biết đến. Liên dây ô hế quần áo ô hế loại này việc nhỏ đều không thể nhẫn càng đừng nói một nữ nhân hoài người khác hài tử loại sự tình này. Càng là ở trong lòng ngật đáp khó đi. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải hiếu thắng lưu? Không bằng buông tay, buông tay, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, có lẽ ta cũng sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Lại có lẽ, ngươi cũng sẽ bởi vậy thay đổi tâm thái, như vậy không phải càng tốt sao? Ta, ta hoàng bùi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, rõ ràng có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại cố tình như ngạnh ở hầu, cũng không biết từ đâu mà nói lên, chỉ là không cam lòng thực. Nghĩ tới nghĩ lui, Chính mình các loại giải thích ở nàng xem ra có lẽ chỉ biết trở thành không yêu hài tử lấy cớ, một khi đã như vậy cũng liền không giải thích, chỉ là đơn giản nói một câu. Trên đời này, nam nhân cưới tái giá chi nữ, nôi nấng người khác hài tử cũng không ở số ít. Chỉ là, tuyệt đại đa số, đối nam nhân tới nói đây là thực cảm thấy thẹn sự. Bất quá ta có thể thay đổi, tựa như hiện tại, dày ô mế, quần áo ô mế, ta không hề đã tốt muốn tốt hơn lao khô giống nhau. Lâu ý cảnh thở dài, nhìn dáng vẻ hắn là không nghĩ đã hiểu. Khi nào đến hội? A đề tài chuyển quá nhanh, Hoàng Bùi có chút phản ứng không kịp, chờ phản ứng lại đây khi lại cảm thấy nàng tựa hồ là bởi vì chính mình một phen lời nói cảm động, cho nên muốn cho chính mình một lần cơ hội. Là như thế này sao? Hoàng Bùi hương phấn tràn đầy, trong mắt lập lòe vui sướng, hai tử giống nhau giòn sinh đáp một câu, ngày mai buổi tối, ta sẽ đến tiếp ngươi, ngươi chờ ta đó là. Dứt lời, liền ra cửa, ra cửa khi cấp ngoại phóng nhẹ tiếng đóng cửa, lại không tự chủ được lưu lại một mảnh vang dội tiếng bước chân, là hưng phân khó nén thanh âm. Lâu ý khi cảnh lại thở dài, nàng cũng không phải là tưởng cho hắn một lần cơ hội mới tham gia hiến hội, mà là trận này hiến hội, có lẽ là xoay chuyển cản khôn hảo thời cơ. Mới vừa rồi hỏi chuyện chung, thực rõ ràng, Hoàng Bùi là nhất định phải chính mình đi, cái này đi, liền lộ ra huyền cơ. Ngắm lại Một hồi bình thường yến hội, trong nhà vô thê có thể một mình tiến đến, nếu một hai phải mang cái nữ nhân chỉ là vì sung trường hợp bất luận kẻ nào đều có thể, có thể lập tức cưới cái thê. Nhưng lâu ý cảnh truy vân xuống dưới hắn hỏi một đằng trả lời một nghèo, liền biết, đây là một hồi âm yêu, có lẽ ngay từ đầu hắn tưởng tính cái nàng, thẳng đến cuối cùng nói một phen lời nói, hắn từ bỏ, thiệt tình tương mời, cho nên bước chân văng Lại có lẽ Là người khác ở tính kế nàng Hắn chỉ là bị lợi dụng Nhưng bất luận loại nào Lâu y đi cảnh đều cảm thấy chính mình Có thể tương kế tự kế Bạch Hồng, thay ta làm một chuyện Ngay kế buổi tối Hoàng Bùi quả nhiên tới đón Lâu y đi cảnh Lâu y đi cảnh phá lệ trang điểm một phen Thối lui ngày xưa một mạng Ngẫu nhiên lược thi phấn trang nhìn qua Phá lệ tươi đẹp Nếu kia nắng ban mai ánh sáng Gọi người không rời được mắt Hắn liền minh bạch, tô chiêm ái nàng Hắn cũng khăng khăng một mực ái nàng cũng không phải không có đạo lý. Hoàng Bùi mang theo lâu ý cái cảnh đi ra ngoài, ở đại đường giao lộ đụng phải Hoàng Lao Phu Nhân. Lâu ý cái cảnh cố ý thử, liền cô ý ở Hoàng Lao Phu Nhân trước mặt dừng lại thong thả ung dung hành lễ. Lao Phu Nhân, ta đây liền liền cùng đại nhân ra cửa. Hoàng Lao Phu Nhân lạnh lùng khải khẩu, đừng tưởng rằng ỷ vào lần này đi ra ngoài là có thể nâng lên giá trị con người, thiếp chính là thiếp. Chính là hoàng đế ngự tứ cũng là thiếp. Lâu y cái cảnh vô thanh vô tức, nàng muốn thăm dò đã thử ra tới, hoàng lao phu nhân không ngăn cản, thiệt mừng thọ quả nhiên có vấn đề. Hoàng bùi ghi nhớ nàng lời nói, thời khắc nhắc nhở chính mình phải hảo hảo biểu hiện, lúc này cũng đông nhiên can đảm kinh người, chống đối khởi chính mình mẫu thân tới, thiếp không thiếp ta định đoạn. Hoàng lao phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Hoàng bùi lại không nhiều lắm xem một cái, ôm lâu y cái cảnh ra cửa. Lâu ý cảnh lược dơ tay, nương lên xe công phu né tránh hắn ôm. Xe ngựa đưa bọn họ kéo đến lanh ra. Mã viêm, đương chiều lễ bộ thượng thư. Từ khi chế gạch một chuyện qua đi, liền lại chưa thấy qua, không nghĩ tới tai kiến thế nhưng là đi nhà hắn. Mã viêm thấy lâu y ý cảnh tiến đến, nhưng thật ra không như vậy lại gặp nhau cái loại này giật mình. Ngược lại là có chút bình tĩnh, tựa hồ theo lý thường hẳn là giống nhau, thấy hoàng đùi khách khí cười, đại nhân. Ngày đã tới, Hoàng Bùi nhẹ điểm đầu, mang theo lâu y cái cảnh vào nhà, mã viêm tự mình bên ngoài chờ đợi, giống như chờ cùng chân quý khách nhân. Lâu y cái cảnh chỉ quay đầu nhìn phăng qua, còn không có tới kịp thấy rõ rốt cuộc chờ chính là người nào khi, Hoàng Bùi đã mang theo nàng tới rồi bên trong, tìm bọn họ hẳn là ngồi vị trí ngồi xuống. Chính mình còn lại là đống nhiên đứng lên, nói là cùng mấy cái đồng liêu chào hỏi một cái liền đi qua, nhưng thực mau biến mất ở lâu y cái cảnh tầm mắt. Hoàng Bùi nhiều lần trằn chọc lại về tới cổng lớn, lúc này mã viêm đã vào nhà, cổng lớn trừ bỏ mã ra gia đình lại vô người khác. Hoàng Bùi đi đến chính mình xa tiền, cùng Sa Phu hạ mệnh lệnh, hôm nay hành động hủy bỏ, nghị cách thông chi là ngũ, liền nói kia phân hoa hồng Tây Tạng, không được. Sa Phu gật đầu, lập tức đi làm. Hoàng Bùi thở hát ra, trong lòng bình tĩnh một chút, một lần nữa lại về tới trên châu ngồi. Lúc này chính mình cách đó không xa vị trí đã có người ngồi xuống, là đương triều thừa tướng Chu Vinh. Cái này má viêm, một cái tam phẩm lễ bộ thượng thư, thế nhưng liền thỉnh chính mình cùng Chu Vinh, thật không hiểu hắn ra sao tưởng. Thừa tướng gần nhất, trận này tiệc mừng thọ rõ ràng liền thay đổi. Nguyên bản lễ bộ thượng thư đại thọ, hắn thân là thượng thư lệ, lục bộ đứng đầu tiến đến dự tiệc, cũng cho là người trong nhà đi lại ra hiến. Nhưng thừa tướng gần nhất, ra hiến liền biến thành chính Yến Hoàng bùi như mày, hơi cảm giác được tình huống vi diệu, lại sợ lâu ý đi cảnh bị thương hại, rũ ở bàn hạ tay trái cầm chặt nàng tay phải, nhưng bị lâu ý, ý cảnh thật cẩn thận ném ra. Hoang bùi sắc mặt trầm xuống, hơi có chút mất mát. Yến hội bắt đầu, mới đầu là một ít ca vũ biểu diễn, đại gia nói nói cười cười ha ha đồ ăn. Bưng lên Mỹ thực rượu ngon không hề thiếu, lâu ý đi cảnh này bụng, bao nhiêu người đánh chú ý, cho nên, trừ bỏ chính mình loại ở ngoài. Những thứ khác là không dám đụng vào, này đây, chỉ là ra vẻ ân ái huy hoàng đùi ăn chút rượu và thức ăn. Ăn không sai biệt lắm khi, lại trộm đem trước đó chuẩn bị tốt mang theo một chút nhân sâm lộc nhung ngâm thủy bôi trên khăn tay thượng, nương thế hắn sát miệng cơ hội, quang minh chính đại hạ ở hắn cánh môi thượng. Như vậy lúc sau lâu ý thì cảnh mới cảm thấy mỹ mang cười, túi đầu tiếp tục cho hắn gắp đồ ăn. Người ngoài xem ra, như vậy phu thê quá mức ân ái, quả thực tiện sát người khác. Nhưng có chút người lại lược có khẩn trương, mắt thấy nàng một ngụm chưa động đem trước mặt đồ ăn đều đưa cho Hoàng Bùi ăn, hắn cũng là không thể nơi Hà Yến hội quá nửa, ca vũ sướng xong, rượu đủ cơm no sau, mã viêm mời đại gia dạo chính mình vườn. Mã phủ vườn cứ việc không phải xa hoa nhất cũng không phải lớn nhất, nhưng rốt cuộc là cái lễ bộ thượng thư, vườn sẽ không quá kém, hơn nữa tới người rất nhiều, đại gia tụ ở bên nhau, đảo cũng có thể chơi ra một khắc phiên hương vị. Các phu nhân cùng các phu nhân ở bên nhau, tiểu thư cùng tiểu thư một đống, đại nhân cùng đại nhân một đống. Hoàng Bùi không thể nhiều bồi lâu ý thì cảnh liền xin lỗi tràn đầy cùng nàng nói vài câu, theo sau bị tốn vào đại nhân vòng, đại nhân giữa, liền thuộc hắn cùng thừa tướng quan giai lớn nhất, quay chung quanh bọn họ quan viên tự nhiên cũng chỉ có thể nói chút nịnh hót bọn họ nói, cứ như vậy, bọn họ hai người tự nhiên ai đến gần. Lâu ý thì cảnh xem chuẩn cơ hội, ánh mắt ý bảo bạch hồng. Bạch Hồng tức thời, cố ý tránh ở nhất tiếp cận bọn họ bóng cây hạ, bởi vì là ở hậu viện, cây cối đông đảo, tránh ở bên trong nhìn không ra tới. Trận tim cái khi nào thực tế, vừa nhanh vừa chuẩn ném mau hòn đá nhỏ đi ra ngoài, thành công vướng ngã thừa tướng Chu Vinh. Chu Vinh ở ngã xuống khi xuất phát từ bản năng muốn bắt trụ bên cạnh người, Hoàng Bùi. Lại liên quan hắn một khối mang ngã xuống đất, càng vì ngoài ý muốn chính là, Hoàng Bùi cư nhiên chảy móng mũi. Mọi người mới thôi kinh ngạc. Nguyên bản bị người đẩy ngã chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu là bởi vì này có người bị thương đổ máu, việc nhỏ đã có thể không thể nhỏ hơn. Hung chi thừa tướng Chu Vinh cùng Hoàng Bùi luôn luôn chính kiến không hợp, giờ phút này mặc dù là vô tình cũng gọi người nói thành cố ý, mọi người vì thế nghị luận sôi nổi, thừa tướng nhưng thật ra bình tĩnh, hào Phóng nâng khởi Hoàng Bùi không xin lỗi cũng không hỏi nhiều. Hoàng Bùi chính mình cũng coi chút ngốc, như thế nào sẽ chảy máu mũi? Tưởng cũng tưởng không ra. Bạch Hồng lặng lẽ rời bước đến lâu ý cảnh bên người, đi theo lâu ý cảnh bước nhanh qua đi quan tâm. Có người đề nghị chạy nhanh thỉnh đại phu nhìn một cái, mã viêm làm chủ nhân, ở chính mình trong phủ xảy ra chuyện, nào dám có điều chấm chế. Chạy nhanh đã kêu chính mình trong phủ đại phu trước lại đây nhìn, nhìn không hảo lại tìm bên ngoài, lấy nảy ngắn lại thời gian. Đại phu tiến đến nhìn, tìm nguyên nhân cần đến tìm ngọn nguồn, chính là ăn qua đồ ăn. Những cái đó đồ ăn đã sớm đổ, mâm còn ở, thượng bạch phân mâm, hắn cũng là nhẫn mại tính tình một đám cha. Như vậy xuống dưới đến cá biệt canh giờ, xem náo nhiệt quan viên chờ không được đi trước, mã viêm vừa lúc cũng có tiến khách dí tứ, liền không lưu bọn họ. Hiện giờ dư lại cũng chỉ có chu Vinh một nhà cùng hoàng đùi một nhà. chu ra muốn ở chỗ này chờ kết quả, lấy này chứng minh việc này thật sự cùng bọn họ không quan hệ. Thực mau kết quả ra tới. Trong đó một phần cơm có hoa hồng Tây Tạng Nếu hoa hồng Tây Tạng xứng với hồng tham lộc nhung linh tinh Liền sử trong cơ thể hư nhiệt, chảy máu mũi Nhưng là hoa hồng Tây Tạng có, hồng tham lộc nhung ở đâu Trong phủ là không có, lại lại như thế nào hạ tay Mã viêm cấp đều mau khóc, thiếu chút nữa liền cấp hoàng bùi quỳ xuống Hoàng đại nhân, ngài chính là cho ta mượn 10 cái gan Ta cũng không dám cho ngài cùng di nương hạ hoa hồng Tây Tạng nha Mặt khác hồng tham lộc nhung ta hôm nay nhưng không gọi người bưng lên. Chính là a chúng ta liền tính làm như vậy cũng không dám ở chính mình tiệc mừng thọ thượng làm. Mã phu nhân giải thích nói. Chuyện này hoàng đùi đương nhiên biết, không phải bọn họ làm, nhưng kia sẽ là ai. Chính mình rõ ràng làm lão ngũ dừng tay, chẳng lẽ hắn không nghe chính mình nói.